Lui, không thiếu được cắn răng một cái, nhẫn tâm phiên đi lên, đi lên sau bắt lấy dây cường, chút nào không dám buông lỏng. Lúc sau phảng phất có người một phách mông ngựa, con ngựa liền đi phía trước kỵ hành. lưu ngưng đứng lặng ở nơi đó, nhìn kia đi xa mấy kỵ bóng dáng, tự nhiên nhìn ra kia nho nhỏ cô nương chưa nói xuất khẩu quật cường, không khỏi cười thở dài. Này tiểu cô nương, tuổi con nhỏ, nhìn cũng tiểu, kỳ thật là cái có đảm lượng. Nhưng thật ra không hổ là tiêu chiến đình chi nữ. Nói gian. Lại thấy một con nghỉ ngơi khí đốn hoa kim điệp dừng ở quan đạo bùn đất trung, suýt nữa liền phải bị bao phủ. Hắn nhớ tới kia cô nương trong tay nắm chặt này kim điệp tình cảnh, ma xui quỷ khiến, thế nhưng không lưng nhặt lên này đốn hoa kim điệp. Lại nói tiêu hạnh hoa một giấc ngủ dậy, liền cảm thấy không thích hợp, lại nhìn lên, bên người lại chỉ có hai cái con râu, không có nữ nhi, lập tức cả kinh, vội lột ra cửa sổ hỏi, thiên liêu, có từng thấy bội hành? tiểu thiên liêu lắc đầu nói, chưa từng. nàng không phải ở trên xe sao tiêu hạnh hoa lúc này mới nóng nảy lúc này hai cái con dâu cũng tỉnh nghe xong đều là kinh hãi vội vàng sai người ngừng ngựa xe tìm kiếm chính là lúc này nơi nào có thể tìm được bội hành tung tích đâu bên này tiêu chiến đình được tin tức vội lại đây khắp nơi xem xét một phen lại thẩm kia sa phu cùng với bên cạnh thị vệ hỏi tới hỏi lui duy độc có một cái công phu đội hành khả năng biến mất đó chính là ngọ nghỉ là lúc tiêu hạnh hoa lúc này đều mau cấp điên rồi đội hành tuổi nhỏ Thượng không đến tuổi cắp kê, ngày xưa ở trong nhà, nhân nàng nhỏ nhất, ta tự nhiên là cường chiều che chở, nàng sinh ra thể kiều người nhược, lá gan lại tiểu, hiện giờ bỗng nhiên ném, nàng nhất định sợ hãi. Tiêu chiến đỉnh vội khuyên đủ, ngươi yên tâm, chúng ta đi ra không bao xa, ta đã phái người lập tức đường về dọc theo tới khi lộ một đường tra tìm, định có thể tìm được, ngươi không cần xuất ruột. Tiêu hành hoa xem qua đi, lại thấy tiêu chiến đỉnh vẻ mặt bình tĩnh, vẫn như cũ là phía trước kia bắt phong bất động vững chắc, lập tức không khỏi hận cực. Nếu là vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, kia nhưng làm sao bây giờ? Tiêu chiến đình lắc đầu nói, sẽ không? Lúc này nhưng chọc tiêu hành hoa, nàng trong lòng không khỏi thầm hận. Nghĩ này tiêu chiến đình từ nhỏ chưa từng dưỡng quá bội hành, thậm chí mấy năm nay căn bản không biết chính mình còn có cái này nữ nhi, tự nhiên không biết đau lòng, lập tức cắn răng nói, ta cũng muốn trở về cùng nhau tìm. Tiêu chiến đình nghe vậy như mày, ngươi lúc này, tốt xấu lý trí chút đi. Tiêu hành hoa nghe lời này, trong lòng càng thêm bất mãn, Bất quá xem này nam nhân không giữ sát mặt, chỉ có thể âm thầm nhìn xuống. Ước trừng qua một canh giờ công phu, những người đó hồi trình đi tìm, lại là căn bản chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì tung tích. Lúc này không chỉ là tiêu hành hoa, chính là tiêu chiến đỉnh đều không giống phía trước như vậy bình tĩnh. Việc này thực mau cũng kinh động bảo nghi công chúa, nàng nghe nói cái này, không khỏi cũng là như mày, lại đây hỏi, kia chỉ là cái tiểu cô nương ra, ngươi này đương nương như thế nào quản hài tử, thế nhưng làm nàng một người chạy xuống xe đi. Ngươi lại một chút chưa từng phát hiện Nếu là thường lui tới Bảo nghi công chúa hỏi đến trên mặt nàng Nàng tự nhiên nhanh mồm dẻo miệng mà cấp mắng trở về Chính là hiện giờ Nàng lại không có cái này suy nghĩ nhi Ngay bảo nghi công chúa kia lời nói Trong lòng càng thêm tự trách Nghĩ chính mình như thế nào liền không có tỉnh lại Liền chưa từng phát hiện bội hành đã không ở trên xe đâu Nhất thời lại nghĩ Vạn nhất bội hành đụng tới cái gì kẻ xấu Bị người bắt đi Chính mình đó là lại tìm Cũng chưa chắc tìm được Lại cứ nàng là cái chưa xuất các nữ nhi ra, vạn nhất có cái tốt xấu, nàng về sau nhưng như thế nào sống A. Chương 16 Lại nói tiêu bội hành bên kia, nguyên bản là cưới ngựa đuổi theo chính mình phụ thân, ai biết hướng yến kinh thành lộ có hai điều, thường lui tới đều là đi cái kia to rộng con đạo, lúc này đây tiêu chiến đỉnh vì tránh đi cùng Hàm Dương Vương lại lần nữa gặp mặt, này đây đi rồi cái kia hoang vắng tiểu đạo, kể từ đó, tự nhiên liền tách ra. Hộ tống tiêu bội hành người chờ, chỉ đi rồi hơn phân nửa ngày công phu. còn chưa từng nhìn thấy Trấn Quốc Hầu một nhà tung tích, không khỏi nôn nóng lên, bọn họ một thương lượng, chuyện này cũng không dám thiện làm chủ trương, đành phải lại đem tiêu bội hành đưa về Hàm Dương Vương bên người nghe lệnh. Hàm Dương Vương thấy này tiểu cô nương lại bị đưa về tới, lập tức cũng là cảm thấy không ổn. Nếu là trước kia, nay tiểu cô nương bất quá là cái phố phường nữ tử, hắn thuận tay nhất bang không có gì, đó là một đường đưa đến Yến Kinh Thành cũng không quan trọng. Chính là hiện tại cô nương này thân phận không bình thường, đó là tiêu chiến đỉnh thân nữ. Nữ nhi duy nhất ta. Hắn độc thân mang theo này vân anh chưa gả tiểu cô nương, nếu là làm người có tâm đã biết, bắt nước bẩn nói ra nói vào là một cái, còn nữa cũng sợ chọc người nghi kỵ hắn cùng tiêu chiến đỉnh chi gian quan hệ a Thí dụ như hắn kia đa nghi hoàng huynh, liền sẽ suy nghĩ, ngươi lưu ngưng như thế nào hảo hảo mà chiếu cố khởi nhân ra cô nương, lại cứ ngươi lại là chưa từng cưới phi độc thân nam tử hắn ngươi có phải hay không có điều mưu đồ Ngươi vì cái gì đối như vậy cái tiểu cô nương có điều mưu đồ có phải hay không muốn mượn sức trong chiều trọng thần chuyện này không thể nghĩ lại tưởng tượng dưới không khỏi sờn tóc gáy nay đây hàm dương vương nhìn chăm chú trước mắt này tiêu bội hành không khỏi hơi hơi nhíu mày tiêu bội hành thấy kia thần tiên nhân nhi nhíu mày nhìn chính mình phảng phất hết sức không thích lập tức cảm thấy thẹn không thôi nghĩ hắn nguyên bản là hảo ý giúp đỡ ai biết căn bản tìm không thấy phụ thân hiện giờ hắn sợ là đương chính mình là trói buộc chính mình làm sao khổ an vạ nơi này như vậy tưởng tượng nàng cũng có chủ ý liền dứt khoát nói. Nô gia tạ vương ra ra tay tương trợ, chính là hiện giờ vừa không thấy người nhà tung tích, bộ hành cũng không nghĩ tùy tiện lên đường, chi bằng dứt khoát trở về Bạch Loan Tử huyện, nơi đó tốt xấu có mâu thân cùng huynh trưởng bạn cũ, tất nhiên có thể đem ta thích đáng an trí. Nhưng chỉ là ta hiện giờ không xu dính túi, còn thỉnh vương ra mượn ta một con ngựa, một chút lộ phí. Ngày sau nô gia định tất nghĩ cách tương còn. Hàm dương vương nghe nói lời này, lại thấy này tiểu cô nương hai tròng mắt trống trẻo, hai má phím hồng. cắn môi nhi hảo một phen trí khí bộ dáng lập tức lại rắc muốn cười lại rắc bất đắc dĩ thế chất nữ ta cũng không phải là muốn chê ngươi trói buộc ngươi chớ nên hiểu lầm ta thường ngày ngưỡng mộ ngươi phụ huy danh đã nhiều ngày cũng là thành tâm tương giao ta đường đường hàm dương vương chẳng lẽ thế nhưng bủn xỉn mang lên ngươi như vậy cái nho nhỏ cô nương sao thật sự là ta có khác so đo lại là nhất thời không hảo đối thế chất nữ nói lên thôi chính là tiêu bội hành lúc này đã sinh hiểu lầm nàng lại ngoại kiểu nội mới vừa cùng nàng cha huynh trưởng giống nhau quật cường tính tình lúc này lại là không muốn nghe hắn kia giải thích chỉ là nói nô gia nhận xấu hổ cầu vương ra ban lương mã một con cũng lộ phí số 2, nô gia hoặc đi yến kinh thành tìm cha mẹ người nhà hoặc đi bạch loan tử huyện đầu nhập vào cố nhân đều có nơi đi hàm dương vương tự nhiên không thể thật đến thuận theo hắn hắn nếu thật thấy khó không rút làm cái tiểu cô nương lẻ loi một mình lưu ly bên ngoài kia chẳng phải thành cái đại triều chê cười chỉ khoảng nửa khắc hắn trong lòng cũng đã có chủ ý nghĩ gặp nạn bé gái mồ côi hắn đó là trợ nàng đoạn đường thì tính sao nếu là người khác nhàn ngôn thái ngữ không đi nghe là được đến nỗi hoàng huynh nơi đó hắn lại mặt khác nghĩ cách hướng mẫu hậu giải thích từ mẫu hậu cùng hoàng huynh nói cái kỹ càng tỉ mỉ chủ ý đã định hắn ôn thanh cười nói thế chất nữ ta lưu ngưng không nhúng tay liền bãi đạ đại nhúng tay tất nhiên đưa phật đưa đến tây thiên đem thế chất nữ đưa đến người nhà bên cạnh lại nói tiêu chiến đỉnh dẫn dắt nhân mã phân công nhau hành động đem hai điều quan đạo đều lục soát cải biến cuối cùng rốt cuộc đụng phải hàm dương vương đến tận đây tiêu bội hành nhìn thấy người nhà nước mắt lưng trọng, trực tiếp bổ nhào vào tiêu hạnh hoa trong lòng ngực tiêu hạnh hoa cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra ôm nữ nhi hảo một phen an ủi hàm dương vương cùng tiêu chiến đỉnh hàn huyên vài câu không màng tiêu chiến đỉnh thịnh tình giữ lại khăng khăng sửa lộ đi tỉnh châu tiêu chiến đỉnh thấy nữ nhi bị hàm dương vương đưa về nhớ tới kia hàm dương vương hiện giờ chưa hôn phối thả hàm dương vương một hàng chung cũng không nữ quyến Việc này liền thập phần vi diệu, nếu là lan truyền đi ra ngoài, với nữ nhi thanh danh tự nhiên có ngại. Lập tức hắn cũng là hết sức không vui, lập tức tiêu tiêu bội hành lại đây, một phen để ra nghi vấn, biết nàng là vì phát cái điệp mới chạy ra đi, lập tức không khỏi giận dữ. Hắn ngày xưa trị quân nghiêm khắc, hành quân khi quy củ nghiêm ngặt, này đây thủ hạ thị vệ mọi người đều đều cho rằng đồng hành người tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, nơi nào nghĩ đến sẽ có người trộm chạy ra đi, do đó dẫn tới thiếu người. Lập tức liền mặt trầm xuống tới. Đạm thanh giáo hấn, người đó là muốn đi ra ngoài, cũng đương thông báo ngươi nương hoặc tẩu tẩu, ngươi cái khuê các nữ nhi ra, thế nhưng vì một con điệp nhi trộm chạy ra đi, lại rơi vào mọi người vì ngươi trì hoãn thời gian, càng liên lụy kia hàm dương vương. Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là làm người chê cười. Tiêu bội hành ngày xưa cũng coi như là trong nhà tiểu dưỡng, hiện giờ bất quá một ngày công phu, đầu tiên là ném người nhà, sau là bị bắt cưỡi ngựa, lúc sau còn ra mặt giày chiều người mượn bạc mượn mã này đối nàng tới nói, cũng coi như là chắc trở thật mạnh. Thật vất vả tìm được người nhà thấy cha mẹ, ai tưởng tượng, phụ thân thế nhưng như thế dân dạy chính mình. Đặc biệt là nhắc tới cái gì khuê các nữ nhi, làm người chê cười lời nói, nàng nhớ tới kia Hàm Dương Vương Phảng phất không thích chính mình bộ dáng, cho thấy đến chính mình là bị người phiền chán, lập tức không khỏi mọi cách thủy khuất, nước mắt liền xôn xao mà đi xuống lạc. Ta tự biết có sai, trà trách phạt chính là. Nói, khóc đến Phảng phất cái lệ nhân nhi giống nhau quỷ gối nơi đó. Tiêu hạnh hoa đau lòng nữ nhi, vội đi hướng nàng, lại là càng khuyên càng hống không được, cuối cùng hai cái tẩu tẩu đều lại đây cùng nhau chân an, tiêu bội hành còn nhất chịu nhất chịu mà khóc đâu. Sau lại nàng ghé vào tiêu hạnh hoa đầu vai, run rẩy mà khóc lóc, nhút nhát sợ sẽ hỏi, cha từ nhỏ cũng không biết có ta cái này nữ nhi, hắn có phải hay không trong lòng căn bản không mừng ta. Kinh này một chuyện, hắn có thể hay không càng không mừng ta. Những lời này tiêu hạnh hoa nghe vào trong hai, quả thực là giống như một cây đao thẳng trọc hướng tâm hoa. ngơ ngẩn mà nhìn trong lòng ngực bội hành kia dương dương ủy khuất lại không biết làm sao bộ dáng trong lòng đối kia sát ngàn đao tiêu chiến đỉnh bỗng nhiên liền vụt ra một cổ tử hận ý hắn đó là lại quyền cao chức trọng như thế nào hảo đối nữ nhi nói nói vậy hắn đương nữ nhi là cái gì là bên ngoài chạy vội những cái đó tháo hán từ sao trong lòng tuy rằng đối tiêu chiến đình hận cực chính là trên mặt miễn cưỡng nhìn xuống miễn cưỡng cười vui mà khuyên tiêu bội hành nghỉ ngơi lại phân phó hai cái con dâu ở chỗ này bồi trấn an nữ nhi nàng xoay người một mạch chạy ra đi tự đi tìm tiêu chiến đỉnh phiền thoái lại nói tiêu chiến đỉnh, một câu nói ra đi sau thấy nữ nhi khóc thành dáng dấp như vậy cũng là đau lòng chỉ là rốt cuộc cũng không từng dưỡng quá này nữ nhi mấy năm nay càng chưa từng hống quá cái gì nữ hài nhi cũng không biết nói nên nói cái gì sửng sốt nửa ngày liền xoay người đi ra ngoài một người ngồi sổ ngựa xe bên cạnh bùi cỏ trước không khỏi bị đè nén kia nữ hài nhi sinh đến bừng tỉnh tiêu hạnh hoa niên thiếu khi bộ dáng kỳ thật hắn thấy Lại cảm thấy khó chịu, lại cảm thấy thích Có như vậy cái nữ nhi Nguyên bản nên là ngậm ở trong miệng sợ tan Nên là hắn tiêu chiến đỉnh hòn ngọc quý trên tay Chính là hiện giờ Còn chưa tới yến kinh thành Còn không có làm nàng biết được hầu môn tiểu thư phú quý Lại đụng phải như vậy một cọc sự Đại triêu triều không khí Nói khai hóa cũng khai hóa Nói không khai hóa cũng không khai hóa Hiện giờ hàm dương vương vô phi Thái hậu bên kia triệu hắn bảo kinh Kỳ thật chính là muốn mượn chính mình lần này 60 đại thọ hảo cho hắn tìm cái ra sự tướng mạo toàn tốt vương phi vạn nhất việc này truyền ra đi bội hành vào thái hậu mắt như vậy hại bội hành chẳng phải là hối đã muộn cũng không nói chính mình mãi đương triều trọng thần không hảo hòa thân vương kết thân cũng không nói gả vào hoàng thất đủ loại tệ đoan chỉ nói kia hàm dương vương tuy văn tài võ lược mọi thứ tinh thông nhưng rốt cuộc trưởng bội hành một mười tuổi đâu đây là tiêu chiến đỉnh trăm triệu không thể cho phép hắn đang nghĩ ngợi tới lại nghe đến mặt sau tiếng bước chân nghe kia bước chân Hắn liền biết là tiêu hạnh hoa lại đây. Đã bao nhiêu năm, nàng liền vẫn luôn là như vậy đi đường. Tiêu hạnh hoa chạy tới, rốt cuộc đem nàng mấy ngày nay tới giờ nghẹn khuất bất mãn tất cả đều chút xuống chuyển đến, húc đầu hảo sinh mắng một đốn tiêu chiến đỉnh. Người cái này không tâm can láo xương cốt, ta chăm cây ngàn đáng sinh hạ nữ nhi, đó là lại nghèo lại khổ, cũng không bỏ được làm nàng chịu nửa phần ủy khuất, như thế nào lúc này mới nhận ngươi cái này cha không mấy ngày, liền bắt đầu bị tội ai mắng. Người cái này không lương tâm tặc tù tử. Rốt cuộc có hay không lương tâm, rốt cuộc trong lòng có hay không đem ta bội hành nhi đương người thân nữ nhi. Người cái này tạc giả ngu can, sống 34 năm, cũng không biết còn có như vậy cái nữ nhi. Hiện giờ là một lòng nghĩ ngươi hai cái nhi tử, căn bản không lo ta này nữ nhi là thân sao. ngươi thế nhưng như thế làm nàng thất vọng buồn lòng. Nói, không khỏi túi đầu gắn lệ, giọng căm hận nói, nàng mới bao lớn, như vậy tiểu liền xa nhà cũng chưa ra quá, kết quả một ngày này không biết bị nhiều ít kinh hoách. trở về còn bị ngươi húc đầu hơn một hồi, ngươi nhưng thật ra cái nam tử hán, giống thẩm tặc giống nhau thẩm ngươi thân nữ nhi. Ta bội hành nhi hảo sinh ủy khuất, cầu đàng như đảng, đó là đi theo ta lại chịu khổ bị liên lụy, tốt xấu sinh hạ tới cũng có thân cha ôm quá, mấy năm nay cũng có thân cha nhớ thương cấp đặt tên. Chính là ta bội hành nhi đâu, nàng sinh hạ tới liền không cha, chờ nàng thật vất vả thấy cha, nàng cha cũng không biết có nàng như vậy cái nữ nhi. Nàng nhớ tới bội hành mới gặp tiêu chiến đình khi. Cho rằng nhìn thấy chính mình cha khi cái loại này chờ mong, mà Tiêu Chiến Đình lại hồn nhiên không biết chính mình lại có cái nữ nhi cái loại này kinh ngạc, càng là thế nữ nhi bị khuất tan nát cõi lòng. Tiêu Chiến Đình nghe nàng dứt khoát mà đau mắng chính mình, lại không bực, phẩm nàng kia trong lời nói ý tứ, lại là giống như vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Nàng tuy mắng đến khó nghe, chính là một chữ tự, từng câu lại đều là ở giữa hắn tâm đoa chọc đến hắn đau đớn. Hắn túi đầu, trầm giọng nói, là, là ta không tốt, Ta là không tâm can lão xương cốt, ta là tặc lao đến xương, hết thể đều là ta sai, ta tiêu chiến đỉnh ngàn sai vạn sai, không nên xa rời quê hương, lại càng không nên vứt ra bỏ nghiệp, làm cho hiện giờ phu không phu thê không thê, phu không phụ tử không tử. Đó là có 8 ngày quyền thế phú quý, thì tính sao? Kỳ thật năm đó hắn có thể lựa chọn không đi, lúc ấy tiêu hạnh hoa ôm thượng ở ta lót như đản nhi ngồi ở đầu giường đất khóc, hắn nhìn nàng nước mắt, cũng là mềm lòng, hận không thể nói tiếng ta không đi. Chính là hắn Trung Quy khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, đi rồi. Chỉ là Trung Quy không nghĩ tới, nay vừa đi, lại là sinh ly một mười năm. Tiêu hạnh hoa nghe được hắn nói câu kia phu không phu thê không thê, phu không phụ tử không tử, nghĩ về sau tiền đồ xa vời. Tiêu chiến đỉnh cùng kêu bảo nghi công chúa sự còn không biết xử trí như thế nào, mà chính mình này người vợ Tào Khang không nói được nào ngày liền hạ đường. Thế nhưng cảm thấy bi từ giữa tới, không kềm chế được, lập tức nước mắt liền ra bên ngoài mạo, đau thanh khóc lên. Từ Tiêu Chiến Đỉnh rời đi đại chuyển từ thôn, từ nàng ý thức được chính mình muốn thẳng thắn lưng một người dưỡng dục khởi ba cái hài tử thời điểm, nàng kỳ thật liền rốt cuộc không đã khóc, ngẫu nhiên khóc sướt mướt la lối khóc lóc xử lại, hướng người rắc lên vài giọt nước mắt, cũng bất quá là lưu cấp người ngoài xem, chân chính nước mắt là lưu không ra, bởi vì người chạy, người khác cũng chưa chắc đau lòng, không có nhân tâm đau, liền không nên chạy ra. Chính là hiện giờ, nàng nghe được Tiêu Chiến Đỉnh câu nói kia, lại là rốt cuộc khống chế không được, lên tiếng khóc lên. Chương 17. nàng đó là lại không mừng tiêu chiến đỉnh, kia cũng là nàng từ nhỏ dựa vào, là nàng phu, là nàng thiên, là bồi nàng cùng nhau lớn lên ca ca, là nàng mấy cái hải nhi cha ruột. Qua đi nhiều ít thời điểm, nàng mỏi mệnh mà tuyệt vọng mà nhìn thương bại không chung, đều sẽ một lần một lần điên cuồng mà tưởng niệm cái này từng làm nàng sợ hai nam nhân, nghĩ hắn nếu là có thể từ trên trời giáng xuống, không cần cái khác, chỉ cần ôm một cái, cho nàng một cái chống đỡ liền hảo. Mấy năm nay cuối cùng chịu đựng tới. Khổ tận cam lai, hắn lại rốt cuộc xuất hiện. Tiêu hạnh hoa nhớ tới ngày xưa đủ loại, khóc đến cơ hồ không thở nổi. Mấy năm nay, ta chỉ đưa ngươi đã chết, đã sớm không trông cậy vào. Hiện giờ, thật vất vả nhật tự hào, ngươi rồi lại không chết, ngươi. Ngươi đây là ý định làm chúng ta nương mấy cái quá không ngày lành. Tiêu thiết Đản, ngươi vô lương tâm hỏi một câu, nói lời này, ngươi là chọc tim ta đâu. Ngươi cái này ai ngàn đau. Ngươi, ngươi, nàng càng nghĩ càng hận. khóc đến thân mình đều run lên. Tiêu chiến đỉnh thấy nàng như vậy, ngồi xổm xuống dưới, cắn chạy răng, cuối cùng nâng lên tay, dùng chính mình đại trưởng vô vô nàng phía sau lưng, thấp ca nói, đừng khóc. Tiêu hạnh hoa nơi nào nghe được đi vào, hắn mặc dù là muốn an ủi người, chụp khởi người tới đều dùng lực đạo, chụp đến nàng phía sau lưng sinh đau. Cái này làm cho nàng càng hận, này sát ngàn đau nam nhân, trước nay liền không săn sóc người thời điểm. Chính là cái trời sinh thô lưu manh. vì thế nàng làm càng không cố kỵ mà ngồi quỳ gối nơi đó nước mắt giống như chân trâu giống nhau đi xuống lăn, ô ô yết yết khóc đến kim pha tả ô đuối tóc tan khóc đến nước mắt làm ước bạch trọn tuyên sam tiêu chiến đỉnh cũng bồi nàng nửa quỳ ở nơi đó đại muốn đi hống lại là không biết như thế nào hứng khởi cuối cùng đành phải nói xem ngươi khóc thành như vậy làm bọn nhỏ nhìn đến luôn là không tốt tiêu hạnh hoa nghe xong lại càng thêm buồn bực hận nói ngươi lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ ta bị, bị hủy quất liền khóc đều không thể Tiêu chiến đỉnh túi đầu xem qua đi, lại thấy kia nàng giống như mông lung mưa xuân một gốc cây hạnh hoa nhi, một đôi con ngươi thấm vào ở nước mắt bên trong, ủy khuất buồn dầu, lại có vài phần oán giận không cam lòng, nàng nghiến răng nghiến lợi, hận đến má đảo phiếm hồng, hạnh mặt hơi cổ. Đây là hắn hạnh hoa nhi, mười mấy năm trước ngôi cây dưới chân núi đại chuyển tử thôn ở trong lòng ngực hắn anh anh khóc lóc hạnh hoa nhi. Trên đời này, hắn nhất xem không được hắn hạnh hoa nhi khóc. Hắn cứng đờ mà mở ra hữu lực cánh tay. đem nàng hợp lại ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi siết chặt cô khẩn hắn đem cứng rắn khuôn mặt thương tiếc mà dán đến nàng ướt át hạnh trên mặt thấp giọng lẩm bẩm nói hạnh hoa nhi ai biết hắn không ôm còn hảo hắn này một ôm ngược lại làm tiêu hạnh hoa càng bực, hai tay nắm chặt thành quyền nàng đấm đánh hắn rắn chắc ngực bóp hắn cương ngạnh bà vai giọng căm hận nói ngươi cái này sát ngàn đao ma quỷ ngươi cái này không lương tâm tặc tụ tử ngươi cái này lừa đời lấy tiếng lao dâm tặc ngươi này không liêm xỉ lão cẩu xương cốt ngươi này lừa khẩu trương lưới lao xảo quyệt ta hận ngươi chết đi được nàng mấy năm nay trà trộn phố phường ngày xưa sở kết giao giả đơn giản là chủ nhân bán mì nước vương tẩu tây ra giết heo vương đồ tể nôn ngữ gian tự nhiên lây dính rất nhiều hư tập tính mắng ra lời nói tới đều không mang theo trọng dạng trong nháy mắt nàng đã đem nàng có thể nghĩ đến nói nhi tất cả đều mắng cho tiêu chiến đình tiêu chiến đình cũng không giận cũng không cãi lại càng không né tránh chỉ chặt chẽ mà đem nàng bao phủ ở trong ngực lại là mặc cho nàng đánh mặc cho nàng mắng cũng không biết qua bao lâu tiêu hạnh hoa cuối cùng là máng mệt mỏi miệng khô lưới khô nước mắt đều rắc khô lúc này mới ngừng thanh không xương cốt dường như dựa vào hắn ngự thượng, nhỏ giọng thút tha thút thít tiêu chiến đỉnh càng thêm ôm sát nàng giống như ôm cái tiểu hoa nhi nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng hống thấp giọng nói trước kia tất nhiên là ta thực xin lỗi ngươi về sau ngươi tưởng thế nào đều được tiêu hạnh hoa nghe xong cái này buồn ở hắn vai khuôn mặt nhỏ giật giật mang theo xoang mũi hỏi như thế nào đều được ân châm thấp thuần hậu thanh âm vang lên, nàng sở kề sát kia phiến ngực cũng đi theo hơi hơi chấn động. Ta đây đã có thể đề ra, dù sao ngươi nói, ta tưởng thế nào, ngươi đều đến ý hề ta. Nàng tiêu thanh chơi xấu, kéo khóc nước nở, lại pha mang theo vài phần không nói lý. Đều ý hề ngươi. Khẳng định lời nói ở bên thai vang lên. Tiêu hành hoa cắn cắn môi, đã sưng đỏ như đảo mí mắt hạ, liền chậm rãi nở rộ ra giảo hoạt thần thái. Đệ nhất đâu, ta tiêu hành hoa là ngươi nguyên phối vợ cả. Đây là cha mẹ chi mệnh ngôi trước chi ước, người đó là có tám ngày phú quý, cũng không thể quên mình này người vợ Tào Khang, cho nên về sau, mặc kệ cái gì bảo nghi công chúa vẫn là bảo bối con chúa, ai cũng không thể lướt qua ta đi. Ta cũng không phải kêu lòng dạ hẹp hỏi người, người nếu nạp tiếp, có thể, nhưng đều cần thiết đối ta dập đầu kính trà mới được. Mặt khác nữ tử nếu là sinh hạ ngươi huyết mạch, vô luận nam nữ, cần thiết dưỡng ở ta danh nghĩa. Nàng muốn vì chính mình, cũng vì mấy cái nhi nữ nhiều tìm một phần bảo đảm. Hảo. Đệ nhị đâu? hậu viên việc, về ta trưởng quản, trong nhà vàng bạc, nhất định phải đi qua ta tay. Đó là về sau hắn muốn nạp tiếp thu nữ, chỉ cần khống chế ở nhà trung vàng bạc, nàng là có thể đối hắn bên người những cái đó tiểu đệ tử ngang ngược can thiệp. Hảo. Đệ tam đâu? Thiên Liêu cùng Thiên Vân hai cái là nhi tử, cũng liền thôi, ta toàn quyền giao cho ngươi, tùy ngươi như thế nào mài giũa bọn họ, ta đều sẽ không nói nửa câu lời nói. Chỉ là bội hành, đó là ta đặt ở trong lòng bàn tay bảo bối nữ nhi. Ta cũng không thể làm ngươi bị khuất nàng. Về sau nàng hôn nhân đại sự, cần nàng chính mình làm chủ, không được ngươi ngang ngược can thiệp. Tiêu hạnh hoa không nốc, nàng đã đã nhìn ra, có cái như thế quyền thế ngập trời cha, bội hành về sau hôn sự tất nhiên khó lường, ai biết sẽ ra cái gì chuyện xấu đâu, này đây muốn vì nữ nhi cầu một chút bảo đảm. Hảo! Trước hai cái yêu cầu, kỳ thật là ở tiêu chiến đỉnh đoán trước bên trong. Hắn quá hiểu biết hắn hạnh hoa nhi. Chỉ là sau một cái, nhưng thật ra hắn chưa từng đoán trước đến Nhất thời nhớ tới hôm nay việc, hắn không khỏi trầm ngâm nói. Bội hành hôn sự, ta sẽ tự lưu ý, chỉ là làm phụ thân, luôn là phải vì nàng trấn cửa ải, cuối cùng có được hay không, toàn xem nàng chính mình. Hắn bất động thanh sắc mà đem tiêu hạnh hoa yêu cầu đánh một cái chiết khấu. Nhớ tới hai cái nhi tử, lại nói, kỳ thật thiên Niêu cùng thiên vân hôn sự, ta cũng hoàn toàn không vừa lòng. Chỉ là đã đã với không quan trọng là lúc thành việc hôn nhân, cũng liền thôi. Về sau ngươi dụng tâm dạy dỗ các nàng. Ta cũng sẽ tìm mấy cái ma ma tới hảo sinh điều trị. Cưới vợ muốn cưới hiền, con hắn không tránh được trà trộn với triều đình bên trong. Hắn tự nhiên là tư tâm nóng trông bọn họ có thể có cái hiền thê giúp chồng dạy con. Hiện giờ hai cái con râu, kiến thức tầm mắt khí độ cử chỉ đều kém xa. Ai biết hắn mới vừa nói xong lời này, trong lòng ngực vừa rồi còn không có xương cốt mềm như bông nhân nhi. Lại là ngâng lên kia xương đỏ mắt, hung hăng mà chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta liền biết. Làm sao vậy? Ha ha. Không có gì. Tiêu hạnh hoa một tức một tức mà đem hắn ôm chính mình thủ đoạn bẻ ra, rời đi hắn ôm ấp. nay nhưng thật thật là một cái lửa khẩu trương lưới lao xảo quyệt. Há mồm chính là ghét bỏ nàng hai cái con dâu, nay còn không phải là ghét bỏ nàng sao. Không hài lòng nàng hai cái con dâu, chính là nàng chính mình cái này đường bà bà cũng chưa chắc có thể càng nhập hắn tiêu chiến đỉnh mắt. Hử! Hạnh hoa, này! Hắn lại là câu nào lời nói chọc nàng không mau Tiêu hạnh hoa lại oán hận mà chừng hắn một cái. ngươi đối với đâu tất cả đều đối với đâu ngươi liền không có sai thời điểm tiêu hạnh hoa tuy nói trong lòng đối tiêu chiến đỉnh càng thêm phẫn hận, bất quá ngấm lại hắn kia bảo đảm còn có tùy theo mà đến vinh hoa phú quý khoe môi lại vẫn lên tả hữu chính mình sở cầu hắn đều là đáp ứng rồi nàng cũng ngầm cấp nhi nữ tức phụ đều thấu khí ý tứ là các ngươi đem tâm phóng tới trong bụng đi về sau cha ngươi có các ngươi đều có vạn không cần lo lắng cha ngươi sẽ ngủ người khác tiểu yêu tinh liền đem các ngươi ném tới một bên chúng con cái nghe xong tự nhiên cao hứng đó là bội hành cũng nhịn không được chồng hỏi nương cha còn giận ta sao tiêu hạnh hoa phi thanh hán giám bội hành nhớ tới cha ngày ấy đối chính mình trách cứ trong lòng vẫn như cũ bay nhàn nhạt, nhạt không được tự nhiên bất quá thực mong bọn họ đoàn người liền đến yến kinh thành mới vừa tiến kia mấy người cao đại thành ngôn liền thấy trước mắt phòng ốc san sát nối tiếp nhau trà phường công giải san sát dòng người nối liền không dứt giao hàng tiếng động hết đợt này đến đợt khác ở giữa sở bán có lăng la tơ lụa có trâu báo hương liệu càng có các dạng hiếm lạ ngoạn ý nhi các màu cờ xí ở trà lâu quán rượu tung bay còn có vừa mới khai trương tiểu lầu đang ở trát thải lâu hoan môn tới hấp dẫn khách nhân mọi người nhìn thấy lần này tình cảnh đều không khỏi trước mắt sáng ngời nghĩ kia thiên tử dưới chân quả nhiên không phải ngày xưa các nàng kia nho nhỏ huyện thành có khả năng bằng được mấy cái phụ nhân sôi nổi vén rèm lên nhìn đông nhìn tây trong chốc lát mộng xảo nhi hô nhìn bên kia là cái dược liệu chưa bảo chế cửa hàng đi hảo sinh phô trường sa hoa so cậu đản trước kia ở kia ra hồ ký không biết lớn nhiều ít đâu đúng đúng đúng ngươi xem nhân gia kia chọn gánh người bán hàng rong lại là ăn mặc một thân hồng sa canh lại chọn hồng gánh nhi nhìn bên trong quải mặt hàng cũng là đầy đủ hết chúng ta cũng chưa gặp qua nói lời này chính là tú mai như đản trước kia là chọn gánh nặng đi khắp hang cùng ngõ hẻm nàng liền chuyên xem cái này bội hành tiến đến lưới cửa sổ đi trước ngoại nhìn lại thấy này rộn ràng nhốn nháo đám người đón gió phấp phới lá cờ còn có hết đợt này đến đợt khác giao hoàn thành không khỏi cũng là xem đến hoa cả mắt, không khỏi nói. Nương, chúng ta về sau liền ở như vậy địa phương an cư lạc nghiệp sao? Tiêu hạnh hoa cười gật đầu, đó là tự nhiên. Nhất thời nói, này ngựa xe quải cái cong, liền vào một cái phố, lại đi ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, liền thấy phía trước một cái tam gian đồng đinh đại môn, tam môn ở ngoài cấp có mấy người cao chấn trạch sư tử, nhìn khí phái hùng vĩ. Lúc này xe ngựa dừng lại, mọi người còn đang nghi hoặc, liền thấy trước cửa liệt chạm thẳng thị vệ tiến lên thế nhưng một loạt quý xuống trong đó liền có một cái lao giả ra tới cung kính mà bài nói cung nên hầu ra hồi phủ mọi người thế mới biết nguyên lai như vậy khí phái nhà cửa chính là về sau các nàng muốn trụ chỗ ở đi vào nhà cửa sau đầu tiên là thấy phấn vách tường hồng tường cao lầu đài tạng lại thấy trăng non môn tầng tầng lớp lớp không biết đi qua nhiều ít trọng mới vừa tới hậu viện ở giữa mơ hồ nhìn đến bên cạnh hậu hoa viên một góc thúy trúc thương tùng thúy lâu du đường đều là tráng lệ huy hoàng, không phải người bình thường có thể hưởng thụ. Mọi người ngày xưa chỉ biết tiêu chiến đình là cái hầu ra, các nàng về sau muốn đi theo quá phú quý nhật tử, chính là nào biết đâu rằng, đó là cái nhà cửa, đều có các nàng ra nguyên lai like kia sân mấy trăm cái thậm chí mấy ngàn cái. Chúng phụ nhân bị nên tới rồi hậu viện, liền bị mang theo đi trước rửa mặt, đãi một lần nữa trang điểm qua đi, mới vừa tới phòng khách dùng nữa, này trên bàn đồ ăn, cũng phi ngày xưa có thể so. Danh mục phồn đa tinh xảo đa dạng, đều không phải các nàng có thể kêu lên tới tên tiêu hạnh hoa nhớ tới phía trước chính mình dạy dỗ nhi nữ dò cách nói không khỏi xấu hổ nghĩ vì dò đoạt phá đầu kia thật là nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm đãi dùng cơm xong đại gia từng người an trí xuống dưới tiêu thiên Liêu vợ chồng bị an trí ở thanh trúc huyện tiêu thiên vân vợ chồng bị an trí đang nghe tùng cắt Bộ hành còn lại là bị an trí ở minh nhạn lâu tiêu hạnh hoa tự nhiên không hảo một mình trụ một chỗ cùng tiêu chiến đỉnh ở tại hán phúc vật cư tiêu hạnh hoa hết thể an trí thỏa đáng sau nhìn xem này chính phòng, lại thấy này nhà ở rộng mở xa hoa bên trong nguyên bộ hồ gỗ đàn gia cụ vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ trước bàn bãi tu di tòa đá cẩm thạch bình phong phía trước cửa sổ còn phóng cây trúc đào thanh nhã độc đáo ngoại có giấy và bức mực mà rửa cửa sổ chỗ trên bàn nhỏ tắc bày lưu kim tiểu triện lưu hương lúc này tiêu hạnh hoa bên người không chỉ có hy xuân cùng nhậm hạ còn xứng hai cái đại nha hoàn kêu liệm thu cùng phất đông đây đều là đại nha hoàn trừ này còn có đếm không hết tiểu nha hoàn cùng ma ma gã sai vặt này đó đều là muốn ở phúc vận cư hầu hạ nàng tiêu hạnh hoa sống này 32 năm đời này chỉ kình chịu quá con dâu cùng nữ nhi hầu hạ kia cũng là ngẫu nhiên bị bệnh thời điểm phải biết rằng nàng nửa đời làm lụng vất vả cũng là nhàn không được nhân vật hiện giờ đột nhiên đương này cẩm tú tùng hầu phu nhân nô buộc thành đàn chưa cùng sau tốc thật là dưới lòng bàn chân đều dẫm lên mây bay cả người phiêu hồ hồ phảng phất nằm mơ giống nhau đang nghĩ ngợi tới. lại nghe đến bên ngoài truyền đến tiếng bước chân kia tiếng bước chân trầm ổn thong dong cơ mở ngẩng đầu xem qua đi tiêu chiến đỉnh chính đạp bộ bước vào chương 18 tiêu chiến đỉnh một thân màu đỏ tía rộng tay háo đại bảo bên hông là kim nạm bích ngọc mang trên chân dẫm lên chính là ngưu đế càn khôn càn bát bảo ủng, thân thể cường kiện hình dạng khôi vĩ khí thế dâng trào đạp bộ tiến vào gian lộ ra mười vạn phần uy nghiêm tiêu hạnh hoa đột nhiên nhìn đến đều cảm thấy hù nhảy dựng theo bản năng đều tưởng quỳ xuống bái kiến này đại quan nhân Đây là nàng qua đi mười mấy năm trong xương cốt dưỡng thành tiểu dân tập tính, đại nhớ tới đây là tiêu chiến đỉnh, chính mình phu quân, cũng không cần chính mình quỳ xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng có cái gì thiếu? Hắn đi đến phụ cận. Không, muốn cái gì có cái gì, nơi này thật tốt. Tiêu hạnh hoa xác thật là thập phần vừa lòng, nhớ trước đây rời đi ra khi, nàng còn làm nhi tử tức phụ hảo sinh một phen thu thập. Nghèo ra giá trị bạc triệu, quá quán nhật tử người, thật là cái gì đều luyến tiếc ném. Hiện giờ tới này hầu phủ đại viện, nàng mới hiểu được, chính mình một đường cực cực khổ khổ mang lại đây những cái đó, đều là một đống rách nát, vẫn là nhanh nhẹn mà chạy nhanh ném đi. Này phúc vận cư là ta ngày xưa ở, ta nghĩ ngươi đã tới, nếu là khác tích sân, người ngoài nhìn trung quy không tốt, đành phải hủy khuất ngươi cùng ta cùng ở ở phúc vận cư. Tiêu hạnh hoa liếc mắt nhìn hắn, trong lòng lại là có chủ ý. Nguyên lai like nàng này một đường lại đây, nhìn thấy này nhà cửa đông đảo nữ tử, tùy tiện chọn cái tiểu nha đầu. Kia đều là thành tú mặt mày chọc người chịu mến, nàng nghĩ y tiêu chiến đỉnh kia bản tính, nhìn bên người nhiều như vậy hoa Huệ lộng lẫy tiểu tử, nơi nào có không mắt thèm. Đó là phía trước được hắn hứa hẹn, thì tính sao, nàng chính là nhất rõ ràng người này, một khi muốn, đó là 10 con ngựa đều kéo không được. Năm đó ở ngôi kê trong núi nhặt dược thảo thời điểm, hắn không nói được khi nào tựa như cái lửa giống nhau đã phát thành, đem nàng lôi kéo đến bên cạnh trong rừng liền không liêm sỉ mà lộng một phen. Mà trước mắt này kinh người phú quý, tự nhiên là không thể dễ dàng vứt bỏ, vừa không nguyện vứt bỏ, liền chỉ có thể dây dưa tiêu chiến đình, làm hắn không hảo mỗi ngày đi trêu chọc nữ tử. Chủ ý đã định, nàng lập tức cười nói, đây là nói được nói cái gì, người ta là phu thê, tự nhiên cùng ở một chỗ, nơi nào có phần khai trụ đạo lý. Tiêu chiến đình nghe nói cái này, rũ mắt xem qua đi, lại thấy nàng muốn cười không cười, mặt mày nhưng thật ra có khác một phen ý tứ. Nhất thời trong lòng không khỏi nổi lên ấm áp. Vì thế lại nghe nàng nói, bên ngoài những cái đó nộn mi nộn mắt nhi nha đầu, ngươi nếu là muốn cái nào, chỉ cùng ta nói, ta tự sẽ cho ngươi thu. Nghe lời này, tiêu chiến đỉnh trong lòng nhất thời nổi lên lạnh lẽo nguyên bản về điểm này ý tứ cũng biến mất hầu như không còn. Tiêu hạnh hoa lại một chút chưa từng phát hiện, tiếp tục cười Khanh khách nói, ta tuổi lớn, sợ là không hảo sinh dưỡng. Bất quá cũng may về sau trong phòng nhiều thu mấy cái, cũng là có thể, dưỡng ở ta danh nghĩa, cũng hảo cấp mấy cái hải tử làm bạn. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là tưởng, cái nào tiểu tiện nhân tưởng sinh hạ hắn nhi nữ, tổng cũng đến quá nàng này nói quan. Tiêu chiến đình biểu tình sơ đạm, thâm trong mắt lại lóe làm người xem không hiểu trào ý mặc một lát, hắn vẫn là nói. Sai đại quản gia, lại đây cấp phu nhân nói một chút trong phủ sự vụ đi. Hắn vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài tiến vào một cái lao nhân, nhìn dáng vẻ cùng phía trước xài quản gia phảng phất một cái khuôn mẫu thoát ra tới, chẳng qua cái này đầu tóc hoa râm, trên mặt che kín nếp nhăn mà thôi. Kia xài đại quản gia cười ha hả nói, lão nô xài Việt, gặp qua phu nhân, cấp phu nhân tình an. Nói liền run rẩy mà quỳ gối nơi đó. Tiêu hạnh hoa vừa thấy cái này, liền biết ở nàng phía trước, hầu phủ hẳn là từ vị này xài đại quản gia đưa ra. Lập tức nàng cố ý mượn sức, liền ôn thanh cười nói, xài đại quản gia, ngài lao nhân gia mau mau mời vào, về sau có chuyện gì, ta còn phải nhiều hơn dựa vào ngài đâu, như thế nào khách khí như vậy. Chủ tớ một phen hàn huyên, lúc sau liền tiến vào chính đề. Sai đại quản gia bắt đầu nói lên hầu phủ chung các loại công việc, cũng truyền lên trong phủ trên dưới người chờ danh sách, trong nhà các nơi chìa khóa, có khác thân khế khế đất còn có sổ sách các dạng cửa hàng ngân phiếu chờ. Tiêu Hạnh Hoa tiếp nhận tới ước chừng vừa thấy, chỉ thấy thật lớn một chồng, danh mục phôn đa, nàng bất quá lược biết mấy chữ thôi, lập tức mặt khác một mực không xem, chỉ phiên kia ngân phiếu, tùy ý đếm mấy chục chương, trong lòng âm thầm tính toán, đã là tâm hoa nổ phóng, hóa ra này ma quỷ nam nhân có tiền từ đâu? không biết nơi nào tới này đó bạc hoa tám đời cũng xài không hết ta nhất thời lại đi nhìn kia khế đất đang mê mang bên cạnh xài đại quản gia nói bồn chiêu chi hầu tước nhiều vì chỉ phong hào mà vô đất phong giả chúng ta hầu ra đó là tiên đế phong hầu bái tướng ban cho ruộng tốt ngàn khuynh hưởng thực lộc vạn hộ nói bắt đầu cấp tiêu hạnh hoa giảng đây là nơi nào nơi nào chỗ ngồi sản xuất cái gì cái gì đây là cái nào cái nào sơn trên núi thừa thai cái gì tiêu hạnh hoa nghe được hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất thấy được đầy khắp núi lồi vàng nàng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm này đó khế đất vân phiếu nghĩ đời này là hoàn toàn không cần sầu không bao giờ dùng sầu chính mình kia không trí khí nhi tử còn lòng tràn đầy nghĩ tới yến kinh thành khai cái đại dược liệu chưa bảo chế cửa hàng ta phi quá không phóng khoáng hắn cha thuộc hạ cửa hàng có mấy chục cái đâu tùy tiện lấy ra một cái tới liền ném hắn kia bạch loan tử huyện dược liệu chưa bảo chế cửa hàng mười con phố nàng vui mừng đến không khép miệng được thì đến mức tận cùng cơ hồ đều phải rơi xuống nước mắt không dám tin tưởng hỏi này đó về sau đều là ta sao bên cạnh tiêu chiến đình ngồi ở giao bồi ghế nguyên bản là hơi hơi bung ra hai chân biểu tình hờ hững lúc này nghe được lời này tiêu lược nhấp khởi khoe môi bất giác chịu động hạ sai đại quản gia tiến lên cười ha hả nói phu nhân là muốn trưởng quản trong phủ hết thẻ công việc này đó ngân phiếu khế đất còn có các dạng sổ sách tự nhiên đều là phu nhân định đoạt tiêu hạnh hoa phủng những cái đó ngân phiếu thật là Mỹ tư tư đến hận không thể cười to ba tiếng. Sai đại quản gia cũng một bên hầu hạ nha hoàn, tuy cảm thấy này phu nhân thật sự thú vị, chính là cái nào dám lộ ra nửa điểm khác thường, chỉ có thể liều mạng túi đầu nghẹn lại. Tiêu hành hoa hãy còn vui mừng nửa ngày, đảo mắt vừa lúc thấy được bên cạnh tiêu chiến đỉnh. Giờ này khắc này nàng mới nhớ tới, chính mình này ngân phiếu khế đất bán mình khế còn có các dạng cửa hàng, đây đều là tiêu chiến đỉnh A, là hắn cho chính mình. Trong mắt có ngân phiếu khế đất tiêu hành hoa. Lại xem tiêu chiến đỉnh, chính là cùng trước kia rất có bất đồng. Trước kia thấy thế nào như thế nào cảm thấy đây là cái tăng thiên lương ai ngàn đao láo dâm tặc, hiện tại thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy vị này hầu ra dáng vẻ đường đường nhân trung long phượng, cả người đều phiếm kim quang. Nàng cười nhìn tiêu chiến đỉnh, phấn mặt hàm xuân, mặt mày mang cười, giống như một sợi gió nhẹ chuyển qua tiêu chiến đỉnh bên người, ôn nú kêu, thiết đảng ca ca. Nàng không giống ban đầu thẳng hô hắn kêu thiết đảng, không giống sau lại xa lạ mà kêu hắn hầu ra. Càng không giống đã nhiều ngày trực tiếp kêu hắn chiến đỉnh. Nàng thế nhưng kêu hắn thiết đản ca ca. Nay một tiếng thiết đản ca ca, có thể nói là nũng nịu mềm như bông, chỉ nghe được người tê dại khung. Tiêu chiến đỉnh thiết ngạnh khuôn mặt, kim đao đại mã mà ngồi ở dao bối ghế, hờ hững mà nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất căn bản chưa từng nghe tới tiêu hạnh hoa thấp gọi. Tiêu hạnh hoa cắn cắn môi liền đối với bên cạnh đưa mắt ra hiệu, sai đại quản gia thấy vậy, vội vàng mang theo một chúng nha hoàn tất cả đều lui xuống. Hiện tại tiêu hạnh hoa nhìn này mặt mày quẳng khu vẽ thiết diện lang quân, chỉ cảm thấy đừng nói kêu một tiếng thiết đản ca ca, chính là lại chịu một chuyến mười mấy năm trước kia đầu giường đất thượng tội, đều là đáng ra a Lập tức nàng thiển cắn môi nhi, hơi rũ mắt sáng, nhút nhát sợ sệt mà thò lại gần, tiểu tiểu thanh nói, ngươi như thế nào đối ta lệnh cái mặt ta. Thiết đản ca ca. Tuy nói nhiều năm qua đi, chính là nàng vẫn như cũ nhớ rõ năm đó nàng hống hắn cầu hắn khi kỹ xảo. Hắn người này kỳ thật là ăn mềm không ăn cứng. nếu tưởng khuyên đến động hắn cần phải kiều thanh ngôn ngữ e ngại thân mình dán qua đi lôi kéo hắn cánh tay làm lũng bán si lăng hoa xong cửa sổ là nửa mở ra xuyên thấu qua mặt trên yên lung lưới cửa sổ tiêu chiến đỉnh có thể nhìn đến cách đó không xa vườn núi giả thật thủy thúy tùng lục bách hồng hạnh lục đảo tranh kỳ khoe sắc càng có dương liếu rũ ngạ, nhất thời thanh phong thổi quét kia cảnh liễu nhi không biết nhà ai chim én luyện chuyển nhẹ nhàng mà ở trên mặt nước xẹt qua một tầng gợn sóng hắn lúc ấy tuyển này phúc vân cư Chính là nhìn chúng này một mảnh cảnh, hoàng hốt chung phản phất ngôi kê dưới chân núi kia hồ kia sơn kia thụ, cũng sẽ làm hắn nhớ tới cái kia đứng ở cây hạnh hạ phong tiểu thủy mỹ nữ hài nhi. Hiện giờ bên thai này một tiếng thiết đảng ca ca, thế nhưng phản phất về tới đại truyền tử thôn. Lúc ấy tiểu cô nương ngại đau, luôn là không muốn làm hắn gần người, hắn nếu hiếu thắng, nàng liền sẽ dùng ra này nhất chiêu. Hắn thích xem nàng hướng chính mình làm lũng làm nịu, cũng thích xem nàng ở chính mình trong lòng ngực mềm thành mị sợi nhi. Hắn căng thẳng môi. Tiết hầu nơi đó phảng phất lửa đốt, ngực chỗ có cái gì cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, cực nóng khó nhịn. Bên cạnh Tiêu Hạnh Hoa thấy chính mình gọi hai tiếng, đều không thể đến hắn một cái hồi âm, cơ hồ liền phải phất tay háo tử chạy lấy người. Bất qua ngó liếc mắt một cái trên bàn như vậy một đống ngân phiếu khế đất, nàng nói cho chính mình, cần thiết nhẫn, không thể không đành lòng. Vạn nhất hắn dưới sự tức giận không chịu cho chính mình đâu, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân độ nhân. Vì thế nàng càng thêm phóng mềm ngữ điệu, kia làm lũng ngữ khí. Phảng phất trong núi nhũ tước tiếng động, nàng còn dứt khoát không biết liêm sỉ mà một mông ngồi ở hắn trên đùi, vươn cánh tay tới ôm lấy cổ hắn. Thiết đảng ca ca, ta hiện tại cuối cùng biết, về sau chúng ta nửa đời sau đều là hưởng không hết phúc. Vẻ mặt cương nghị nam nhân cuối cùng từ nơi xa thu hồi ánh mắt, thông thả mà dừng ở trên mặt nàng. Nàng hai tròng mắt trong trẻo, lập lệ chờ mong hỏa tinh. Hắn nhấp khẩn môi rốt cuộc nhịn không được nhẹ nhàng cong lên một chút độ cung, chính là điểm này độ cung. làm nguyên bản quá mức tục tẳng cương nghị khuôn mặt trở nên nhu hòa lên tiêu chiến đỉnh lửa nóng con ngươi nhìn chăm chú chính mình thế tử nói giọng khàn khàn biết liên hảo nàng thấy hắn như thế biết việc này càng là nắm chắc liền vui sướng mà ngồi ở hắn trên đùi ôm hắn cánh tay hoảng thiết đản các ca, ca ngươi bạc đều là của ta đúng hay không hắn nhìn chăm chăm nàng ôm chặt chính mình cánh tay tay thấp giọng nói ân đều là những lời này nghe được nhân tâm hoa nộ phóng tiêu hạnh hoa trực tiếp bổ nhào vào tiêu chiến Đỉnh trong lòng ngực hai cái cánh tay gắt gao vòng lấy hắn mạnh mẽ hữu lực eo, đem mặt dán ở hắn lửa nóng nóng bỏng ngực thượng. Thiết đàn ca, ca thật tốt. Tiêu Chiến đình nâng lên hữu lực tay, nhẹ nhàng ấn ở nàng mềm mại vòng eo thượng, khiến cho nàng càng dán khẩn chính mình một ít. Nàng cơ hồ là nửa ghé vào hắn ngực thượng, có thể cảm nhận được hắn ngực phập phồng, cũng có thể nghe được hắn quy luật mà hữu lực tim đập. Nàng quá mức thỏa mãn, thỏa mãn đến không khỏi phát ra một tiếng thở dài, nhắm mắt lại nhi nói: Hảo ca, ca, năm đó ngươi rời đi, ta trông mòn con mắt. nóng trong ngươi sớm chút trở về đâu. Phía trên người kia, thật lâu sau sau mới nói. Phải không, ta cho rằng ngươi ngóng trong ta. Không cần đã trở lại. Chương 19 Nàng nghe hắn nói đến không ra gì, trộm xem qua đi, lại xem không hiểu hắn thần sắc, lập tức đành phải nhẹ nhàng đong đưa hắn cánh tay, thử thăm giò nói. Như thế nào sẽ đâu. Thiết đảng ca ca đã trở lại, hạnh hoa mới không cần đi trong núi đánh xài vất vả, mới có hoa không xong núi vàng núi bạc, mới có cả đời ăn bất bại hầm giò. Mới có thành đàn nô buộc sai sự. Ngươi còn nhớ rõ những lời này. Mặt trên nam nhân ách thanh hỏi. Ân, đương nhiên nhớ rõ. Đương nàng đương nhiên mà nói ra lời này thời điểm. Lúc này mới nhớ tới. Hắn thế nhưng xác thật là nói qua những lời này. Nhất thời cũng không khỏi ngơ ngẩn. Đúng rồi, lúc ấy hắn phải đi. Nàng ôm thượng ở trong tá lót như đàn thấp giọng khóc. Hắn ngồi ở đầu giường đất ôm sát nàng. Đối nàng nói, tưởng cả đời lưu tại ngôi kê dưới chân núi thủ nàng. Chính là hắn không thể. hắn muốn đi ra ngoài kiến thức hạ bên ngoài thế giới muốn đi lang bạt ra một phen sự nghiệp tới đợi cho hắn trở về nàng sẽ không bao giờ nữa dùng tới giới chân núi thủy vất vả làm lụng vất vả nàng sẽ có hoa không song núi vàng núi bạc mới có cả đời ăn bất bại hầm giò còn sẽ thành công đàn nô buộc sai sử hắn nói hắn muốn nàng quá thượng kịch nam những cái đó phú quý nhân nhi quá nhật tử quá thượng nàng nguyên bản nên quá nhật tử những lời này đều là rất nhiều năm trước theo hắn bỏ mình tin tức truyền đến liền đã mất đi nhan xác Lúc sau lại chôn vùi đang lẩn trốn khó trên đường kia quần cuộn bùi đất chung Lúc này nàng, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn trên bàn kia một chồng tử một chồng tử ngân phiếu cùng khế đất, lẩm bẩm, này đó đều có đâu. Nàng quá thượng trong mộng mới có nhật tử. Tiêu chiến đình ngâng lên tay tới, nhẹ nhàng mà nắm lấy tay nàng, dùng chính mình ngón tay cái xoa quá nàng bởi vì làm lụng vất vả mà thô rác bất khang tay. Tiêu hạnh hoa cũng không muốn cho hắn sờ chính mình tay, tưởng rút về tới, chính là hắn đầu ngón tay chế trụ tay nàng. nàng căn bản chịu không trở lại chớ có sở này cũng không phải là lúc trước lúc trước lúc trước là thế nào đâu lúc trước tiêu hạnh hoa tuy rằng cũng là làm lụng vất vả việc nhà chính là ỉ vào tuổi trẻ cũng ỉ vào tiêu thiết đản đối nàng còn tính săn sóc đau sủng nàng có một đôi giống như tức hành tay trong thôn lão nhân nói nàng đây là phú quý tay phảng phất không có xương mà mềm hắn lại nắm kia tay phóng tới bên môi thô giáp tay liền như có như không mà sẹt qua hắn cương nghị môi Về sau ta hạnh hoa tự nhiên là mười ngón không dính dương xuân thủy, lại tìm chút tẩm bổ cao du sát dùng, còn sẽ giống như trước như vậy. Tiêu hạnh hoa nghe xong lời này, tất nhiên là cảm khái không thôi, nghĩ qua đi mấy năm nay, thế nhưng giống như một giấc mộng, một hồi gian nan giấy rủ mộng, lúc này mộng đống nhiên tỉnh, nàng vẫn như cũ rửa vào nam nhân kia trong lòng ngực, nghe người nam nhân này đối chính mình che chở. Túi đầu nhìn bị hắn nắm ở tay, nàng đống nhiên tưởng cùng hắn nói nói trong lòng nói, nói nói mấy năm nay về nhi nữ. nói nói về sau nhật tử ngần mặt nhìn đến hắn nóng rực trầm tĩnh con ngươi chính yên lặng nhìn chính mình như nhau rất nhiều năm trước nào đó ban đêm cái kia trong núi thiếu niên nhìn chính mình ánh mắt đột nhiên trên mặt nàng liền bắt đầu nóng lên Vọt tới cổ họng những lời này đó liền nghẹn họng nói cũng nói không nên lời như thế nào đầu lưỡi bị miêu cắn hắn thấp giọng hỏi nàng thiết đản ca ca mấy năm nay ngươi ở bên ngoài cũng bị không ít khổ đi nàng túi đầu lung tung hỏi ta đảo không có gì bất quá là đánh giặc. Đánh giặc, ngươi cũng biết, ta không có gì mặt khác bản lĩnh, chỉ có thể đi theo người khác đánh giặc. Rất nhiều người đều đã chết, ta là may mắn sống suốt cái kia, chậm rãi liền bỏ tới rồi hôm nay vị trí. Đánh giặc tiêu hạnh hoa biết đến, một tướng nên công chết và người, hắn có thể đi đến hôm nay nông nỗi, không biết là đạp bao nhiêu người thi cốt. Hắn mấy năm nay, cũng không dễ dàng đâu. Hạnh hoa nhi, ta tránh đến to như vậy ra sản, đủ để bảo ngươi ta cùng nhi nữ nửa đời sau phú quý vô ưu. Về sau, Tiêu Chiến Đình ôm nàng, ôn thanh nói, phu thê hai người đều cảm thấy hết sức cấm áp. Ai biết lời này mới nói được một nửa, bên ngoài Minh An lại đây cầu kiến, lại là nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hắn đi ra ngoài, hỏi kêu Minh An vài câu, liền đi trở về tới đối Tiêu Hạnh Hoa nói. Vừa trở về, bên ngoài việc nhiều, ngươi trước hết nghe xài đại quản gia cho ngươi nói một chút trong phủ sự, ta buổi tối trở về. Tiêu Hạnh Hoa ngẩng mặt xem Tiêu Chiến Đình. Lại rõ ràng mà bắt giữ đến hắn con người quay cuồng không muốn xa rời, không tha, còn có đau sủng. Loại này ánh mắt quá mức xa xôi, thế cho nên có chút xa lạ, nàng cắn môi, nhẹ nhàng điểm phía dưới, Ân, ngươi đi trước đi. Đại tiêu chiến Đỉnh đi rồi, nàng ngốc nhìn hắn bóng dáng hảo nửa ngày, không khỏi thở dài không thôi, hắn kỳ thật chúng quy là cái trọng tình nghĩa, cũng không có bông ngày đó phu thê tình nghĩa, cũng nhớ rõ hắn lúc trước hứa cho ta nói nhi. Hiện giờ hắn phát đạt, ta nhưng xem như khổ tận cam lai. Ngao đến cùng, nàng đi đến trước bàn, lại lần nữa đem những cái đó ngân phiếu hảo sinh một phen vớt ve, càng xem càng yêu thích không buông tay, trong đầu lại không ngừng hồi tưởng tiêu chiến đỉnh đối chính mình nói những lời này đó, tất nhiên là thập phần hưởng thụ. Nhất thời không khỏi bên môi nổi lên cười tới, trong lòng cũng sung sướng không thôi, nhiều như vậy bạc, xài như thế nào cũng xài không hết đâu, đời này xem như không cần sầu. Chính nhìn đâu, xài đại quản gia lại tới nữa, lại là cười ha hả mà bẩm báo nói, hầu ra sơ trở lại kinh thành. Khó tránh khỏi có chút tạp vụ muốn xử lý, phu nhân nếu là cảm thấy không thú vị, nhưng thật ra có thể đi nhà kho tùy ý nhìn xem. Nhà kho là, phu nhân trong tầm tay những cái đó chìa khóa, liền có nhà kho chìa khóa. Nhà kho chung là hầu ra mấy năm nay cất chứa, cũng có là thiên tử ban thưởng chi vật, lao ra nói, phu nhân mới đến, luôn là yêu cầu chút trang sức cho chính mình cùng thiếu mãi mãi cô nương, làm ngài chính mình dọn một ít lại đây dùng. Hảo, qua đi nhìn xem. Tiêu hạnh hoa vừa nghe liền tới rồi hứng thú, cái gì thiên tử ban thưởng, cái gì nhiều năm cất chứa, kia tất nhiên đều là bảo bối đi. Là, phu nhân. Tiêu hạnh hoa đi theo xài đại quản gia, mới vừa đi ra này phúc vận cư, vừa lúc thấy thiên Niêu sở trụ thanh trúc viện liền ở trước mắt. Nàng nghĩ cũng nên làm bọn nhỏ đi theo đi xem, nhìn xem hiện tại bọn họ sắp sửa quá sao nhóm dạng nhật tử, này đây liền dứt khoát đi vào thanh trúc viện. Ai biết tới rồi hậu viện, lại thấy chung quanh nha hoàn một đám im tiếng không nói. gã sai vật nhóm cũng trốn đến không biết chạy đi đâu nàng không khỏi buồn bực, đại thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi đâu tiểu nha hoàn nghe xong ấp úng lại là không ngôn ngữ nàng càng thêm cảm thấy không thích hợp không khỏi ở trong lòng nói thầm đây là làm sao vậy mới đến đến này hồi phủ chẳng lẽ là trụ không quen vẫn là hai vợ chồng giận dỗi nghĩ gian nàng tản bộ đi tới chính phòng trước ai biết vừa muốn đi trên bậc thang liền nghe được bên trong truyền đến ô ô yết thiết thấp tiếng khóc loảng xoảng xoảng rung trời động mà động tĩnh cùng với một chút gầm nhẹ nàng sửng sốt tức khắc hồi tưởng lên không khỏi mặt đỏ tim đập này hai cái không liêm sỉ hài nhi à lúc này mới trụ đến tòa nhà lớn tới ban ngày ban mặt liền bắt đầu làm chuyện này chính thầm mắng lại nghe được bên trong ngộng xảo nhi dùng màu khóc thanh âm khẽ gọi nói nhẹ chút nhẹ chút nàng hù đến chạy nhanh thay đổi đầu bước nhanh chóng vội vàng ra tới chờ ra thanh trúc huyện còn muốn mắng kia hai cái hấp tấp xú hài tử một hồi chính là nghĩ lại tưởng tượng ngộng xảo nhi nhập môn đã hơn một năm Đến nay bụng còn không có động tĩnh, tùy tiện bọn họ lăn lộn đi thôi, chỉ ngóng trông bụng nhanh lên nổi lên tới. Đang nghĩ ngợi tới, vừa nhấc đầu gian, lại thấy xài đại quản gia chính cười ha hả mà chờ nơi đó đâu. Phu nhân, còn muốn đi nhị thiếu mãi mãi cùng cô nương bên kia nhìn xem sao. Thôi, kinh này một chuyện, nàng trong lòng vẫn là loạn nhảy đâu, không đi chịu loại này kích thích. Nếu hai cái con dâu không đi, nàng cũng liền không nghĩ kêu lên nữ nhi, đảo có vẻ nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng chỉ có thể lẻ loi một mình đi theo xài đại quản gia đi nhà kho, mới vừa đi vào đã bị ánh vàng rực rỡ sáng long lanh quang mang lóe hoa mắt, lại nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy có hồng, có màu trắng, có màu vàng, các dạng sự việc, đều là đời này thấy cũng chưa gặp qua, nàng xem đến tán thưởng liên tục, vội chạy tới, trong chốc lát sờ sờ toàn bộ, trong chốc lát sờ sờ cái kia. Xài đại quản gia tắc từ bên nhất nhất giới thiệu, nói lên đây là năm đó tiên đế ban cho một người rất cao cây san hô. đây là bắc hải hầu đưa 300 viên biển sâu bạch trân châu đây là chỉnh khối lam điền ngọc đảo ra tứ phía bình phong tiêu hạnh hoa lúc này xem đến hoa cả mắt nơi nào còn lo lắng cái nào là cái nào đông sờ sờ tây nhìn xem cuối cùng chọn một đôi lao trạm ngọc bình hoa đặt ở cửa sổ trước cắm hoa dùng lại lấy một cái bảo dương lung tung bắt một đống ánh vàng rực rỡ long lánh đồ trang sức đi vào mệnh đưa đến nàng trong phòng lại nói tiêu thiên niêu cùng ngộng xảo nhi nguyên lai like bọn họ cũng là vào hầu phủ lại trụ thượng đại trạch viện trong lòng thích mộng xảo nhi ôm tiêu thiên liêu cơ hồ là hỉ cực mà khóc tiêu thiên liêu nghĩ chính mình nương tử ra cảnh giàu có lại kiên quyết gả thấp chính mình từ gả lại đây sau hiếu kính bà bà hòa thuận chị em dâu đối tiểu cô cũng là gấp đôi yêu thương thập phần cảm động nhất thời khó tránh khỏi nói chút chi kỷ lời nói nhi như là từ đây sau so hưởng phúc linh tinh nói gian phu thê hai người tình nhiệt thế nhưng không tự chủ được ngã vào trên giường địa chấn giường diêu một phen đợi cho tiêu thiên liêu gầm nhẹ hàng mưa to ngộng xảo nhi bị kia nhiệt năng tới đến cơ hồ ngất qua đi sau lại hai người miễn cưỡng đứng dậy mệnh nha hoàn đưa tới nước tắm từng người giặt sạch thân mình Nhan thoại hỏi tới khi hai người mới biết được tiêu hạnh hoa đã từng đã tới lúc này tiêu thiên liêu mặt đều đỏ ngộng xảo nhi xấu hổ đến thẳng dậm chân nương định là biết được lúc này mới vội vàng xoay người rời đi ném chết người ném chết người đều tại người, sao sinh ra được cầm giữ không được ban ngày ban mặt tiêu thiên liêu mặc nửa ngày mới nhảy ra một câu Tả Hữu không phải người ngoài, là ta nương. Mộng Sảo Nhi quả thực là muốn khóc, oán hận mà đấm đánh hắn ngực, mày Liễu dựng ngược, ngươi à, cũng may mắn bà bà xưa nay nhân từ rộng lượng, cũng không phải kia tính tình người, bằng không chúng ta mẹ chồng nàng dâu chi gian, không nói được liền bởi vì ngươi này xuẩn như lợn nam tử, nháo cái không thoải mái. Tiêu Thiên Liêu không thuận theo, ngưng chính mình nương tử sau cơn mưa hải đường tiểu diễm thần thái, hỏi ngược lại, vì cái gì ta xuẩn như lợn? Mộng Sảo Nhi cắn răng thở dài, trước đó vài ngày Ta đem nương đuổi ra đi bước tới rồi cha trong phòng, lúc ấy thế nào tới? Hai người một đêm qua đi căn bản không động tình A. Từ kia ngày sau, bọn họ hai cái chẳng những không hề cùng phòng, hơn nữa căn bản là tôn trọng nhau như khách, lợn nhau lánh thật sự. Lúc sau lại bởi vì bộ hành chuyện này, hai người phảng phất còn náo loạn một hồi, nương sau khi trở về, mắt khóc đến độ thành quả đảo. Nếu nương bên kia còn bị đói đâu, tổng không thể làm cho nương mặt như vậy kiêu ngạo, này không phải bạch bạch làm nương trong lòng không thoải mái sao? Tiêu thiên nghiêu rốt cuộc là nam nhân gia, chưa từng nghĩ vậy vừa ra, lập tức cũng là những mày, tiêu hiện giờ nên làm cái gì bây giờ. Nay một đường lại đây, hắn đi theo tiêu chiến đỉnh ban ngày cưỡi ngựa, buổi tối luyện võ, lại thường xuyên nghe phụ thân nói về nam trinh Bắc chiến việc, cùng với triều đình chuyện xưa, nhiều ít cũng có chút tiến bộ, tự cảm tầm mắt chống trải rất nhiều. Chính là này nam nữ việc, đặc biệt là cha mẹ chuyện phong the, hắn liền phạm sầu. Ta nào biết, ta có thể đẩy đến động ta nương, chính là lại không thể đẩy ta cha a. Ta nghĩ à, hiện giờ chúng ta đã an cư lạc nghiệp ở chỗ này, cha cùng nương lại đều ở tại phúc vật cư, chúng ta không có việc gì qua đi nhiều tìm hiểu hạ, nhìn xem tưởng cái biện pháp tác hợp bọn họ. Hảo, ngươi nói rất đúng. Lập tức Ngọng Sảo Nhi chú ý đã định, vì thế chính mình mặc chỉnh tề, phảng phất không có việc gì đi tới phúc vật cư, lại thấy đệ mội tú mai cùng cô em chồng bội hành đều đã vây quanh ở nơi này. Tiêu hành hoa thấy con dâu cả lại đây, liền vây tay ý bảo nói, ngươi nhưng tính ra, mau làm chút. nơi này có thứ tốt phải cho ngươi mộng xảo nhi thò lại gần vừa thấy đôi mắt đều thiếu chút nữa bị hoàng đến lại thấy trên bàn bãi một cái bảo hộp bảo hộp ánh vàng rực rỡ đều là các dạng trang sức có kia mệ ti song loan điểm thúy bộ diêu cũng có khắc ti bích tỉ điểm thúy hoa châm, càng có thúy mai hoa mai điền nhi cùng với được khảm đại hạt châu cô nhi còn có mặt khác rất nhiều trang sức đó là nàng kia tự xưng là có chút của hồi môn mẹ kế áp cái dương đế hảo hóa đều so ra kem cái này đâu tiêu hạnh hoa tùy ý đẩy, cười nói Ngươi chạy nhanh cũng chọn vài món đi, chọn chấp vá chức dùng, chờ thêm mấy ngày, ta lại xử bạc tìm cái đáng tin cậy cửa hàng bạc, cấp chúng ta đánh vài món hình thức mới mẻ vừa ý ý. Này vẫn là chấp vá dùng. Ngộng xảo nhi liên tục liễu lưới, nương, đây là phát đại tài. Tiêu hành hoa thấy nàng như vậy, lắc đầu cười than, ngươi hiện giờ cũng là hầu môn con râu, tùy tiện dùng mấy cái châm, tính cái gì, thiếu đại kinh tiểu quái. Ngộng xảo nhi thấy vậy càng thêm cảm thán. Thật sâu cảm thấy chính mình rất vào phú quý trong ổ, nhớ trước đây nàng cha bởi vì nàng khăng khăng gả cho cậu đàn nhi, còn ra sức đánh nàng một đốn, tuyên bố không nhận nàng cái này thân nữ nhi, hiện tại xem hắn đem ruột hối thanh đi. Lập tức nàng tùy ý chọn vài món, một cái là kim lũ ti thoa, một cái là bích ngọc vòng tay, còn có một cái còn lại là khắc hoa kim châm nhi. Tiêu hạnh hoa xem nàng mới chọn như vậy mấy thứ, liền lại cho nàng cầm cái kim mãn con nhi, hai chi kim hoa nhi, một cái ngọc châm nhi cũng hai khối thượng đẳng hảo ngọc. Cái kia ngọc châm nhi ngươi cấp thiên nghiêu dùng, đó là ngày thường sẽ mang ngũ, chính là ngẫu nhiên lộ ra châm nhi tới, cũng nên là cái tốt. Còn có kia hai khối ngọc, ngươi cùng thiên nghiêu cắt một khối, đánh cái dây đeo xứng trên eo. hai 20. mộng xảo nhi nguyên bản cảm thấy quá nhiều, bất quá nhìn xem tú mai cùng đội hành trước mặt cũng đều không ít, lập tức cũng liền thu. Tiêu hành hoa lại đem phía trước ngân phiếu cùng khế đất đều lấy ra tới, hai cái con dâu một cái nữa nhi cắt phân một trường, mấy thứ này, hiện giờ tự nhiên là từ ta bảo quản. về sau ta tuổi lớn liền phân cho các ngươi ngộng xảo nhi bội hành các nàng trong tay cầm kia ngân phiếu tê ở bên nhau nhận nửa ngày mới biết được đây là cái 300 lượng ngân phiếu không khỏi hù nhảy dựng này này nhưng như thế nào khiến cho như thế nào liền không để đến này 300 lượng cho các ngươi ba người từng người lấy về đi làm áp cái dương đế bạc về sau mỗi tháng còn có tiền tiêu hàng tháng tiền đâu ta đều định hảo các ngươi ba cái các mười lượng thiên nhiêu thiên vân về sau sợ là muốn ở bên ngoài xa giao một người hai lượng Tiêu hành hoa xem qua, như vậy nhiều vàng bạc, đó là hoa mười đời cũng xài không hết. Bọn nhỏ mấy năm nay cũng không dễ dàng, nghèo khổ quán, cũng nên là hưởng hưởng bọn họ cha phúc lúc. Nói nữa, nàng cũng nhìn thấu, này hầu môn phú quý chi khí, kỳ thật đều là lấy bạc dưỡng ra tới, không cho bạc bọn nhỏ còn không phải vẻ mặt nghèo kết hủ lầu. Chẳng những ngôi tháng phát bạc, về sau bốn mùa vật liệu may mặc, mỗi năm thoa đại phấn mặt, này đó thống nhất đều nhà nước mua, các ngươi nghĩ muốn cái gì, muốn ăn cái gì, Cứ việc cấp quản gia nói, không còn có ăn không đến nếu không đến. Lúc này hai cái con dâu một cái nữ nhi tất cả đều mừng đến không biết như thế nào cho phải. Nguyên lai like, có cái hầu ra cha tốt như vậy a Bội hành đều tưởng lau nước mắt, nàng hiện tại cảm thấy nàng cha hấn nàng như vậy một câu, căn bản không coi là cái gì, như vậy có tiền cha, như thế nào hấn nàng đều là hẳn là. Còn không phải sao, ta cùng Tú Mai thật là đời trước tích phúc, gả đến nhân ra như vậy, có cái mẹ ruột dường như bà bà. còn trống rông rất xuống cái hầu ra cha tới. Mộng xảo nhi cùng Tú Mai hận không thể đem tâm đều phủng ra tới. Tiêu hạnh hoa thấy vậy, không khỏi cười nói, kỳ thật đương hầu môn thiên kim, hầu môn con dâu, tuy rằng nhìn qua thoải mái, khá vậy không phải dễ dàng như vậy đương. Nương, ý tứ này là nói chúng ta cũng đến đi làm việc sao? Tú Mai khó hiểu hỏi, nàng cảm thấy đương người tức phụ phải làm việc, hiếu kính cha mẹ chồng trong ngoài hầu hạ, cho nên vừa nghe lời này liền cảm thấy đây là muốn tiếp tục làm việc. Nương! Muốn chúng ta làm cái gì, ngươi mau chóng nói đi. Mộng xảo nhi tính tình hào sảng, người cũng thông minh, nhìn ra này hầu môn con dâu làm sống tự nhiên cùng bên ngoài người thường ra tức phụ bất đồng. Tiêu hạnh hoa gật gật đầu, lúc này mới đem phía trước tiêu chiến đỉnh để qua chuyện này đều nhất nhất nói cho các nàng. Trước không đề cập tới bội hành, chỉ nói mộng xảo nhi cùng Tú Mai đi, lúc trước thiên Liêu cùng thiên vân vẫn là phố xá thượng tiểu tử nghèo, các ngươi gả cho bọn họ, sở làm đơn giản là giặt quần áo nấu cơm cùng châm chỉ việc. Chính là hiện giờ, các ngươi đương hầu môn thiếu nãi nãi, lại không thể giống như trước giống nhau. Bởi vì các ngươi phu quân về sau kia có thể là muốn kế thừa hầu ra y ghế bác, như thế nào cũng thích đáng cái tướng quân người, cho nên các ngươi không thể cho bọn hắn mất mặt, cần thiết có tướng quân phu nhân khí độ tu dưỡng. Tiêu hành hoa kỳ thật cũng không phải quá hiểu, bất quá đương người bà bà sao, lúc này không hiểu cũng đến trang hiểu, trước nghiêm trang nói hiệu nói vượn một hồi lại nói. Nương nói đúng. Ngộng xảo nhi cùng tú mai hai mặt nhìn nhau. Các nàng nhiều ít ý thức được, nếu cha chồng có thể nạp tiếp tìm thông phòng, kia các nàng phu quân tương lai cũng là có khả năng. Hiện tại phu quân là hầu môn con vợ cả, về sau tất nhiên thăng chức rất nhanh, kia các nàng còn không phải là người vợ Tào Khang sao. Người vợ Tào Khang nếu muốn không bị ghét bỏ, cần phải trước làm chính mình không cám bã. Tiêu Hạnh Hoa vừa lòng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện này, bất quá là muốn thỉnh mấy cái trong cung lão ma ma lại đây, giáo các ngươi luyện luyện dáng vẻ học học lễ nghi. Mặt khác còn thỉnh tư thuộc tiên sinh, muốn dạy các người đọc sách biết chữ. Nương, liền điểm này chuyện này a kia dễ làm, chúng ta đi theo học là được. Ngộng xảo nhi xuất thân đồ thể nhà, lại là cái nữ hài nhi, nơi nào học được biết chữ. Hiện giờ gả đến nhà chồng tới, chưa từng tưởng nhưng thật ra có cơ hội biết chữ, tự nhiên là cao hứng. ma Tú Mai lại là cùng ngộng xảo nhi bất đồng, nàng cha là cái tú tài, chẳng qua nhiều năm dự thi không chúng, hôn đến thất vọng nghèo túng mà thôi. thú mai trong nhà tuy rằng cũng nghèo lại có thể biết chữ nàng gật gật đầu nói nương ta tuy nhận thức chút tự nhưng kia đều là lấy trước chuyện này hiện tại có thể đi theo học học luôn là tốt người một nhà thảo luận xong rồi việc này cần tản ra khi ngộng xảo nhi đối với bà bà đưa mắt ra hiệu tiêu hạnh hoa tự nhiên nhìn ra con dâu cả có chuyện muốn nói liền ý bảo nói mệt mỏi làm đại gia hỏa đi về trước nàng phải hảo hảo nghỉ tạm ngộng xảo nhi đi ra ngoài sau một lát sau quải cái cong lại về rồi Vừa vào cửa, liền thấy nàng bà bà Tiêu Hạnh Hoa đang ngồi ở trước tấm bình phong dù bận vẫn đung dung mà chờ nàng đâu. Nàng hắc hắc cười một cái, thò lại gần nịnh nọt nói, vẫn là nương nhất biết ta. Tiêu Hạnh Hoa trực tiếp rối tay đầu ngón tay chọc nàng chán, đến, liền ngươi tả tâm mắt nhiều, nói đi, rốt cuộc chuyện gì, còn muốn lén lút mà nói. Ngọc xảo nhi nhớ tới phía trước chính mình cùng cậu đản ban ngày can sự lại bị chảo vừa vận chuyện này, mặc cho lại hào sảng người, lúc này cũng là mặt đỏ nhĩ nhiệt, lập tức túi đầu nói. Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, hiện giờ nương cùng cha cùng nhau ở tại này phúc vận cư, cha là ý gì? Có ý tứ gì? Tiêu hạnh hoa nhớ tới vừa mới chính mình đều đã bỏ hắn ngược thượng, hắn cũng không dao động, chỉ ôm chính mình cùng chính mình nói chuyện tình cảnh, lập tức thở dài. Cha ngươi người này, ta cũng là xem không hiểu, nếu là hắn hiện giờ đối ta không tình nghĩa đi, ta nhìn đảo không giống lần đó sự, nếu là có đi, còn rất có thể trầm ổn. Nếu nói hắn trăng đi, kia cũng quá có thể trang. Này vẫn là qua đi cái kia tiêu thiết đàn sao. Ngộng xảo nhi thấy vậy, liền dứt khoát góp lời. Nương, muốn nói ta à, ngươi cũng nhìn thấy, cha nơi này thật là ổ vàng ổ bạc, có cái này cha, chúng ta cả đời không cần sầu. Ngươi nơi này nữ tức phụ nửa đời sau, đã có thể toàn dựa ngươi đâu. Vì cái gì toàn dựa ta? Tiêu hạnh hoa cũng là vô ngữ, nên nói chính mình con dâu này là quá có thể nói, vẫn là quá có thể nói đâu. Tự nhiên là toàn dựa ngươi, ngươi cùng cha cầm sắc hòa mình ân ái có thêm. chúng ta mới có thể hưởng thụ đến càng thoải mái. Tiêu Hạnh Hoa nghe nói, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thế nhưng không lời gì để nói, chỉ có thể giọng căm hận nói: "Hừ, nói một ngàn nói một vạn, ngươi liền nghĩ đem ngươi lão nương hướng cha ngươi trên giường đẩy đi, ngươi cái nói bậy trích trùng. Ngộng xảo Nhi vội tiến lên, Bồi Tiểu Tâm đấm lưng hầu hạ, đệ thấp thanh âm nói: "Nương à, nương, ta mẹ ruột à." Lời nói tháo ly không tháo, chẳng lẽ việc này không phải lý lẽ này sao? Nói nữa. nhân gia nói nữ nhân ba mươi như lang bốn mươi như hổ ngài lão nhân gia thật đúng là hổ lang chi năm phòng không gối chức như vậy rất nhiều năm vốn tưởng rằng phải gả cho ta là lục thúc ai biết bỗng nhiên toát ra cái cha ta coi cha sinh khéo léo phép cường tráng định là cái có thể hành ngươi còn không chạy nhanh ba ở từ đây sau hổ lang chi năm lại không có gì sầu lời này nói được tiêu hạnh hoa vừa xấu hổ lại vừa tức giận trực tiếp vươn tay đi ninh mộng xảo nhi lốt hai. ngươi cái tiểu đệ tử ngày xưa ta không câu thúc ngươi hiện giờ nói ra nói là càng ngày càng không ra gì. Tiêu Mộng Sảo Nhi chỉ lo trốn, một bên trốn một bên cười nói, ta chính là vì nương tưởng, chẳng lẽ chỉ làm con dâu ăn thịt, không được cha mẹ chồng bà dính du. Tiêu Hạnh Hoa đã ninh không đến nàng lỗ thai, cũng liền mắng liệt liệt mà từ bỏ. Mộng Sảo Nhi chạy nhanh cho nàng bừng trà rót nước lấy lòng. Tiêu Hạnh Hoa chính mình suy nghĩ trong chốc lát, thở dài, ta mẹ con hai nói câu xuất phát từ nội tâm và nói, ngươi nói được kỳ thật cũng có đạo lý. Nhưng ta đã là hôm qua hoa cúc một đóa, tay giả chân yếu, nhân ra không ý tứ này, chẳng lẽ thế nhưng muốn ta dùng sức mạnh. Ngộng xảo nhi thấy bà bà quả nhiên có kêu ý tứ, liền vội tiến lên hiên kế hiên kế, đối với tiêu hạnh hoa thì thầm một phen. Tiêu hạnh hoa nghe xong, ở nơi đó mặc nửa ngày, cuối cùng Trung Quy là gật đầu. Tả hữu liền tính mất mặt, cũng ném không đến bên ngoài đi. Hiện giờ vì các ngươi, Trung Quy là muốn bất cứ giá nào ra mặt thử lại một lần. Lúc này Tiêu Hạnh Hoa chính thỏa mãn mà nửa nằm ở một trương trên sạp, ở bọn nha hoàn hầu hạ hạ thông rong mà an bạc bọc nhân bánh lạnh, còn có nghe nói rất là hiếm lạ ướp lạnh tây vực quả nho. Nàng một bên ăn, một bên rỗi cái rời rạc lười eo. Đời này sống đến này phân thượng, thật là đáng giá. Trước kia chịu khổ, nhưng xem như không nhận không. Tiêu Chiến Đình bị kêu đi ra ngoài, lại là trong quân có việc gấp, lập tức vội đi xử lý, đợi cho ra quân doanh, lại biết mấy cái cùng bảo bạn tốt, Hàn Huyên gần nhất này đoạn thời gian triều đình biến động. Thật vất vả cùng mấy cái cùng bào cáo biệt, hắn nhớ tới trong nhà hạnh hoa nhi, liền cưới ngựa thẳng trở về nhà. Đãi về ra, vừa lúc lại có bên ngoài phái ra đi cấp dưới lại đây hội báo, kia cấp dưới đúng là đi trước Bạch Loan Tử huyện, liền một năm một mười mà đem Bạch Loan Tử huyện kia la lục chuyện này hội báo. Tiêu chiến đình bắt đầu thời điểm sắc mặt còn hảo, sau lại càng ngày càng ngạnh, nghe được cuối cùng, đã là mặt vô biểu tình. Hắn ngốc đứng ở sân ngoại hảo nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nâng lên chân vào sân. Xài bước đi trở về chính mình trong phòng, vừa vào cửa, liền thấy tiêu hạnh hoa chính vẻ mặt thỏa mãn mà phơi nắng. Tiêu hạnh hoa nghe được động tĩnh, dương mắt xem qua đi, thấy là hắn, tức khắc xoay người lên, miệng cười trục hai, vui mừng mà nên qua đi, thiết đẳng ca ca ngươi đã trở lại a Tiêu chiến đình thấy nàng trên đầu cắm một cây kim nạm mãn chỉ kiểu phân tâm, phát thượng vây quanh chạm rông hoa mai ngọc Điền nhi, nghiêng búi tóc bên còn lại là một chuỗi nhi kiểu châu đan sen có hứng thú, trên người bọc một kiện nguyệt bạch vân lụa sam. véo veo hạ còn lại là tơ vàng xái hoa lục lùa váy. Nàng tuy ba mươi có nhị, chính là mấy năm nay làm lụng vất vả vô độ cũng không có tiêu ma đi kia thức tha dáng người, khỏe mắt một ít rất nhỏ đùi cá bất quá bằng thêm vài phần phong tình, dụng tâm trang điểm qua đi nàng, Nguyệt Bạch Vân lùa sam bỏ chặt mặt trên trướng bạc bạc chỗ, theo vòng eo khoản bãi phẳng phất miêu tả sinh động. Chính cái gọi là từ nương bán lao phong vận vô hạn, nàng cái dạng này, đó là thay áo vải thô đầu bù tóc rối, cũng đều có nam tử ghé mắt. Tiêu hạnh hoa thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, gương mặt kia thế nhưng giống khối đầu gỗ giường như chút nào không dao động, lập tức cũng là thầm hận, nghĩ này nam nhân trước kia cũng không phải là như vậy. Trước kia nàng cho hắn ngáy mắt, hắn là có thể giống cái sói đói phát lại đây đem nàng ăn. Chắc là bên ngoài thịt cá ăn nhiều, về đến nhà trướng mắt này cọng rau già đi. Ỷ vào ngày xưa tình nghĩa đem cọng rau già mang về nhà, cung cấp nuôi dưỡng ở nơi đó, chỉ xem bất động. Tiêu hạnh hoa không khỏi nghiến răng nghiến lợi một phen. Bất quá ngẫm lại chính mình nhị nữ, đều một phen tuổi, liền tính mất mặt lại như thế nào. Vì thế nàng chính là bài trừ một chút cười tới, mềm thân mình thò lại gần, đem chính mình kia khẩn phình phình chỗ tiến đến hắn kiên khấu ngực thượng, ngẩng mặt tới nói, thiết đảng ca ca. Tiêu chiến đình không nghĩ tới, mới vừa vừa vào cửa, đón hắn chính là cái này. Khép hờ thượng con ngươi, hắn có thể cảm giác được nàng mánh liệt kiều mềm ở cọ sát chính mình, đó là nói do ở dẫn hắn thượng câu đâu Chương 21 Như thế mười mấy năm trước. Căn bản không cần nàng làm được như thế nông nỗi, hắn tất nhiên đã đem kia mềm như bông thân mình giam cầm ở trong ngực không bung ra, bấy lên tới ném tới trên giường đất cố tình làm vậy. nếu là mới gặp mặt khi, nàng nếu như vậy, hắn đã sớm tức vũ khí đầu hàng, quỳ dạp xuống nàng dưới lòng bàn chân, thậm chí chính là ba ngày trước, nàng nếu như vậy, hắn cũng liền nhịn không được. Chính là hiện tại, lại chung quy là không đành lòng. Vừa rồi thuộc hạ hướng hắn hội báo, hắn đã biết ai là la lục thúc, cũng biết nàng vừa ý ai. Nam nhân kia đã ở trên đường phố tương xem tòa nhà, nàng cũng là dẫn. Nếu là hắn lại vãn xuất hiện mấy tháng, sợ là mấy cái hải tử đều đã kêu kia nam nhân cha. Nàng trước nay, trước nay liền không có vừa ý quá chính mình. Trước kia là, hiện tại cũng là. Vì đã từng con dâu nuôi từ bé thân phận, vì hôm nay vinh hoa phú quý, nàng luôn là ở chính mình trước mặt ủy khuất nàng chính mình, chịu đựng nghẹn, làm ra một bộ vui mừng bộ dáng tới. Trước kia hắn không hiểu, chỉ biết ba chiếm chiếm, ôm nàng. không chịu làm nàng có một tia cơ hội chạy thoát sau lại ở rất nhiều năm chịu khổ chung hắn một chút mà suy nghĩ cẩn thận nguyên lai hắn hạnh hoa nhi cùng hắn ở bên nhau khi kỳ thật là có như vậy nhiều khổ sở Chắc không được nàng chưa bao giờ thích chính mình nàng trước kia nhớ thương nàng ngọc nhi ca ca hiện tại nhớ thương cái kia một đường chăm sóc nàng bộ đầu la lục mở to mắt khi hắn hai tròng mắt thơm ám chính là lại bất động thanh sắc mà đem kia mềm như bông thân mình phụ chính hắn nắm lấy nàng bả vai ôn thanh nói hạnh hoa nhi Kỳ thật, ngươi không cần làm được như thế nông nỗi. Ta sớm đáp ứng rồi ngươi, nên ngươi, tuyệt không sẽ thiếu ngươi. Trong nhà sự, thế nào đều là nhậm ngươi làm chủ. Ta kỳ thật cũng chưa từng có nạp tiểu nhân ý niệm, này đó ngươi cứ việc yên tâm. Nay một câu, đối với dồn hết sức lực tưởng dụ tiêu chiến đỉnh tiêu hạnh hoa tới nói, thật là đâu đầu một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Thiết Đản ca ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu chiến đỉnh nắm nàng bả vai, thâm trong mắt phảng phất mang theo một tia hiểu rõ. Ngươi. Tiêu hạnh hoa cắn răng, mở to hai mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn phảng phất sớm đã đem chính mình nhìn thấu triệt. Hắn cái gì đều biết ta, Biết chính mình là vì văng bạc, mới bay hắn không bỏ, biết chính mình chủ động cầu hoan, đều là vì kêu hầu phu nhân địa vị. Hắn sớm xem thấu chính mình tâm tư, lại không nói toạc, hiện giờ chính mình đánh bạc mặt tới cầu hoan, hắn lại lạnh nhạt mà cự tuyệt. Tiêu hạnh hoa ngây người một lát, rốt cuộc có chút chật vật mà lui về phía sau một bước. Nàng vứt bỏ mặt mũi tới, hắn lại không muốn. Tiêu chiến đỉnh xem nàng vẻ mặt thất hồn lạc phách, ngực phím đau, phóng Nhu thanh âm nói, hạnh hoa, ta chỉ là không nghĩ miễn cưỡng ngươi, ngươi muốn làm liền làm, không muốn làm, thật đến không cần cường chính mình. Ta là ngươi thiết Đản ca ca, ngươi muốn cái gì, nói một tiếng, ta đều cho ngươi lấy tới, ngươi không cần. Chính là tiêu hạnh hoa không nghĩ lại nghe đi xuống. Nàng biết kia đều là giả mù sa mưa nói. Tiêu thiết Đản là cái dạng gì người, nàng nhất rõ ràng bất quá, hắn nếu là ớn, là cái loại này nhịn được người sao. Nói trắng ra điểm, thiên muốn trời mưa nương phải gả người tiêu thiết đản muốn làm, người mười con ngựa đều kéo không trở lại. Hắn hiện giờ nói này giả mô giả dạng nói, căn bản chính là không nghĩ muốn nàng, chính là đối nàng cái này người vợ Tào Khang không có hứng thú. Chẳng sợ nàng thiển mặt cầu hắn, hắn cũng không vui. Tiêu hạnh hoa tức giận đến bộ ngực phình phình, trên mặt hồng đến tai ánh nắng chiều. Nàng đem hàm răng cắn đến sinh đau, cuối cùng lại là nói, hành, hành, như vậy cũng đúng. Tiêu chiến đình còn cần nói cái gì? ai biết lại bị tiêu hành hoa trực tiếp ra bên ngoài đẩy ra đi, Lan, Lan, ngươi cút cho ta, đã không có gì ý tứ, kia còn tới nơi này làm cái gì, hiện giờ này phúc vận cư là lao đường, cùng ngươi không căn hệ, ngươi này ngàn tôn vạn quý hầu ra khắc tìm chỗ ở đi thôi. Đem hắn đẩy ra đi sau, nàng ầm một tiếng đem cửa đóng lại, vĩnh thế ngàn năm, cũng đừng ở tiến ta này phòng. Ngươi nếu bước lên ngạch cửa nhi, liền làm kêu mắt cá chân không chết đi. Lúc sau còn xấu hổ và giận dữ đan xen mà hướng bên ngoài phi thanh. Ừ, đương nàng cho rằng ghé vào nơi đó chịu đau à, nơi nào là người bình thường có thể ai được khổ? Không cần vừa lúc. Lao nương không hiếm lạ. Trăng sáng sao thưa, ám dạ không tiếng động, tiêu hạnh hoa trong lòng ngược suy một phủng ngân phiếu, hoa ở trong chăn gấm mắng tiêu chiến đỉnh. Đợi cho đêm nàng biết nói mắng chửi người lời nói nhi tất cả đều chống đỡ một lần, nàng cũng mệt nhọc, ôm ngân phiếu lệnh qua nơi đó ngủ rồi. Ban đêm đều làm mộng. trong ngộng đều là núi vàng núi bạc nàng ngồi ở núi vàng núi bạc thượng cười đến không khép miệng được ngay hôm sau một giấc ngủ dậy cô ảnh đơn chỉ nhìn xem trống giống phòng nàng trong lòng cũng từng nổi lên một tia bi thương bất quá ngẫm lại trong lòng ngực ngân phiếu lại cảm thấy lòng tràn đầy thấy đủ nam nhân ngoạn ý như này luôn là không bằng ngân phiếu tử kiên định bọn nha hoàng tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt nàng tức giận hỏi khởi hầu ra đâu bọn nha hoàn lại nói không biết nàng nghe xong cũng liền không để bụng tả hữu hầu phủ đại thật sự Lại là hắn địa bàn, hắn muốn tìm cái địa phương nghỉ tạm còn không dễ dàng sao. Ai biết mãi cho đến buổi trưa dùng bữa thời điểm, tiêu chiến đỉnh còn không xuất hiện, nàng vừa hỏi xài đại quảng hẳn ra, thế mới biết, nguyên lai tiêu chiến đỉnh hôm qua đến Kinh Thành, hôm nay nên là thượng triều nhật tử, tan triều lúc sau, nghĩ đến hẳn là bị lưu lại ngự thư phòng nghị sự đi. Tiêu hạnh hoa vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, không nhìn đến kia toan ra càng tốt, miễn cho nhìn đến đau đầu. Nàng tả hưu không có việc gì. Nhớ tới chính mình về sau muốn xen vào ra, liền lấy tới kia sổ sách danh lục, làm sai đại quản gia mang theo mấy cái quản sự, nhất nhất cho chính mình giải thích. Nàng bất quá một chút nhận thức mấy chữ mà thôi, này sổ sách thoạt nhìn liền rất cố hết sức, bất quá cũng may liền đoán mang ông, cũng tốt xấu đã biết cái đại khái. Đương nhìn đến một chỗ nhà cửa phụng dưỡng khi, không khỏi kỳ quái lên, cái này mính tụy viên trụ đến vị nào. Sai đại quản gia vội tiến lên nói, mính tụy viên hiện giờ ở hầu ra hai vị thiếp thất. Thiếp thất. Này hai chữ tiến vào tiêu hạnh hoa trong đầu khi, tiêu hạnh hoa tức khắc sửng sốt, suy nghĩ nửa ngày, mới phản ứng lại đây. Đúng rồi, hắn quyền đại thế đại phú quý mãn đường, bên người sao có thể không cái nữ nhân đâu. Đúng rồi, hắn tất nhiên là có thiếp thất ta, khi nào mệt nhọc mệt mỏi mệt mỏi hoặc là hứng thú tới liền ném tới trên giường áp qua đi thống khoái đầm địa một phen. Tiêu hạnh hoa cẩn thận hỏi này hai cái thiếp thất thân gia lai lịch, thế mới biết, nguyên lai này hai nữ tử đều là đương kim hoàng thượng ban thưởng xuống dưới. Này đây tiêu chiến đỉnh không hào chế mãi, giữa ở mính tùy viên. Tiêu hạnh hoa nghĩ chuyện này, không khỏi cảm thấy sự tình quan trọng đại, cần thiết tiểu tâm xử trí. Phải biết rằng bảo nghi công chúa sự còn không có giải quyết đâu, kết quả lại tới nữa như vậy hai cái thiếp thất, mà này đó đều là cùng hoàng đế lao tử có liên quan. Nàng chấm ngâm một lát, liền sai người triệu hoán đến chính mình nhi tử tức phụ, cũng đem kia hai cái thiếp thất sự đều nói rõ ràng. Trong cung ban thưởng xuống dưới mỹ nhân nhi, kia tự nhiên là khó lường. Ta nghe nói hoàng cung tuyển tú, đó là lại xuất sắc bộ dạng, đi vào đều chỉ là kẻ hèn một cái cung nữ thôi. Nếu hoàng thượng ban cha chồng Mỹ nhân nhi, sợ là thiên tiên giống nhau nhân vật đi. Tú mai cha là tú tài, nhiều ít nghe nói qua một ít trong cung tuyển tú chuyện này. Nếu là cha thật đến tham luyến kia Mỹ nhân nhi, cũng trách không được, Ngộng xảo nhi nói đến giống nhau, không dám nói đi xuống. Tối hôm qua nàng kỳ thật tới tìm hiểu tin tức, biết bà bà bực, cha chồng đi ra ngoài ngủ. Này cái gọi là đi ra ngoài ngủ. là đi nơi nào ngủ đâu sợ sẽ là đi kia hai cái thiếp thất mính tụy viên đi mà bà bà vì cái gì bực chắc là không có thể dẫn công công lên giường cho nên mới xấu hổ buồn bực thành giận đi mặc kệ kia thiếp thất lớn lên như thế nào thiên tiên tổng không thể lướt qua nương đi thiêu thiên vân gọn gàng dứt khoát hạ kết luận lời tuy nhiên nói như vậy chính là dù sao cũng phải xử trí hạ cái này thiếp thất nương ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào đâu thiêu thiên nghiêu gặp được là tỉnh táo nhất một cái ta nghĩ chờ hạ ta sai người đem kia hai cái thiếp thất kêu lên tới các nàng đã biết ta tới đương lại đây cho ta kính trả thỉnh an mới là kết quả hiện giờ thì cũng chưa phóng một cái đây là không tuân thủ quy củ nếu không tuân thủ quy củ quản hắn là ai ban cho tới ta tất nhiên có thể phạt trượng đánh không dám quý một quý luôn là hẳn là đúng vậy nương nói đúng liền chiếu cái này làm hiện giờ hầu phủ tự nhiên là tiêu hạnh hoa định đoạn lập tức tiêu hạnh hoa ra lệnh một tiếng liền có phía dưới nha hoàng chạy nhanh đi cái gì mính tùy viên Đem kia hai cái thiếp thất thỉnh lại đây Tiêu hạnh hoa biết đây là tiêu chiến đình dấu Ở trong phủ hảo tướng mạo nữ tử Lại là trong cung ban cho tới Mà chính mình bất quá là phố phường phụ nhân Này tự nhiên là so bất quá Không nghĩ làm người xem thường đi Cô ý hảo một phen trang điểm Lại phân phó con dâu cùng nữ nhi đều đứng ở một bên Bày ra thật lớn một phen tư thế Lại nói kia hai cái thiếp thất Kỳ thật cũng đều là một tầng tầng tuyển muốn vào cung đương tú nữ Một cái xuất thân tiểu lại nhà một cái xuất thân giàu nhất một vùng hương thân nhà tướng mạo tài tình đều là nhất đẳng nhất hảo này hai người nếu là bị người nhà đưa đến trong cung tuyển tú kia tự nhiên là tổn thấy người sang bắt quàng làm họ chi tâm lại ủy vào chính mình có chút tướng mạo luôn cho rằng có thể được thiên tử sủng ái này đây dồn hết sức lực chuẩn bị tiến cung tranh sủng quyết trí thể đánh hạ một mảnh thiên ai biết vào cung sau ngao hai ba năm cũng không gặp thiên tử hai mặt đó là thấy đều là túi đầu ở nơi đó bái kiến liền ngẩng đầu xem một cái cơ hội đều không có làm sao nói đi lấy được thiên tử sủng ái thế mới biết thâm cung đại viện nguyên bản không phải các nàng nghĩ đến đơn giản như vậy vốn dĩ đã tuyệt vọng hối đến ruột đều thanh chỉ sợ đời này thanh xuân niên hoa đều giao cho tịch mịch cung đình bên trong ai biết đột nhiên thiên đại tin tức tốt rơi xuống lại nguyên lai là thiên tử tưởng thưởng kia chiến công hiển hách trấn quốc hầu muốn tuyển mấy cái nữ tử đưa qua đi hai người kia đều là thượng thoán hạ nhảy lại dung mạo cực hảo từng người tắt một ít bạc đả thông cấp xương lúc này mới bị đưa đến Trấn quốc hầu tiêu chiến đình trong phủ. Nghe nói tiêu chiến đình năm bất quá 30 có 4, sinh đến tướng mạo đường đường, thân hình cường tráng, thả trong nhà cũng không nữ quyến, này quả thực là thấy được không ai nhận lãnh tảng lớn ốc thổ, hai người kia là một lòng muốn câu lấy tiêu chiến đình tâm, về sau sinh cái một một con, như thế nào cũng nên hôn cái như phu nhân. Đáng tiếc chính là thiên tính không bằng người tính, từ các nàng hai cái đi vào này Trấn quốc hầu phủ, tổng cộng chỉ thấy quá tiêu chiến đình một mặt, Nhìn hắn kia cường kiện thân hình, nhớ tới hắn phía sau kia ngập trời quyền thế, thật là mắt thèm đến nước miếng đều phải chạy xuống tới, nghề hà tiêu chiến đỉnh căn bản không xem các nàng liếc mắt một cái. Trong nháy mắt các nàng đi vào Trấn quốc hầu phủ đã là hai năm có thừa muốn nói hàng ngày chi phí nhưng thật ra chưa từng bị bạc đãi chính là tiêu chiến đỉnh căn bản không chạm vào các nàng. Cái này làm cho các nàng hai người thật là gấp đến độ chảo nóng con kiến, hận không thể trộm bò lên trên tiêu chiến đỉnh giường mới hảo. Chỉ là này muốn bỏ giường. Cũng nhìn thấy đến người không phải sao. Không bột đấu gột nên hồ, lại là cái tuyệt sắc cũng đến nhìn đến nam nhân mới được a. Lại cứ chính giày vò, lại nghe nói thiên tử tứ hôn tiêu chiến đỉnh đường phò mã, lúc này hai người tâm đều phải nát. Đang ở nơi đó âm thầm nghĩ nên xử cái cái gì thủ đoạn bò lên trên hầu ra giường đâu, liền một cái thiên đại tin tức rơi xuống. Nói là hiện giờ hầu ra lại nhiều ra tới một cái nông thôn đến phu nhân. Nông thôn đến hầu phu nhân. hơn nữa này hầu phu nhân còn tự mang hai cái nhi tử hai cái tức phụ cũng một cái cô nương này này này hai cái nũng nịu mỹ nhân nhi hai mặt nhìn nhau mắt choáng váng nói tốt không vợ không con chờ các nàng tiến vào trải giường chiếu ấm bị đâu hai vị mỹ nhân nhi chăm mối lo chính âm thầm suy nghĩ đâu liền nghe nói hầu phu nhân muốn gặp các nàng tin tức lúc này hai người liếc nhau trong mắt chuyển động trong lòng đều từng người có cân nhắc nguyên lai like, hai vị này mỹ nhân nhi ước chừng nghe được Biết mới tới vị này hầu phu nhân là cái ở nông thôn thôn phụ mà thôi, nghĩ tất nhiên là chữ to không biết, mới đến, chưa chắc có cái gì vì phong. Chính mình hai người, đó là lại không được sủng ái, kia cũng là hoàng thượng ban cho tới Mỹ nhân nhi, đó là hầu gia chưa từng sủng quá, chính là tại đây hầu phủ cũng là có địa vị có nhân mạch, nơi nào liền sợ nông thôn đến thôn phụ. huống hồ có thôn này phụ, chính mình hai người nhưng thật ra hảo hành động, không nói được liền nhân cơ hội gặp được hầu gia. Hầu ra nhìn đến chính mình hai cái nũng nịu mỹ nhân, nhìn nhìn lại kia thôn phụ, khó bảo toàn nói không phải từ đây sau liền phát hiện chính mình hai người tuyệt thế tư sắc, có lẽ từ đây liền thay đổi vận mệnh, từ đây sau trở thành hầu ra tâm đầu nhục đầu. Hạ quyết tâm, này hai người đều cuốn quýt thu thập lên, miêu mi hỏa mục, lại mặc vào tân tân quần áo, giả dạng ra hảo một phen phú quý bộ dáng, lượn lờ doanh doanh mà đi tới tiêu hạnh hoa sở trụ phúc vận cư trong viện. Lại nói tiêu hạnh hoa đang ngồi ở chính vị thượng. bên cạnh hai cái con dâu một cái nữ nhi hoa đoàn cẩm thốc mà quay chung quanh lại là bưng trả lại là đệ thủy hảo một phen khí phái lúc này liền nghe được bên ngoài nha hoàn liễm thu tiến vào hồi bẩm nói là nói hai vị di nương tới rồi di nương tiêu hạnh hoa vừa nghe liền cười lạnh thanh cố ý trách mắng cái gì di nương đó là trong cung ban cho tới mỹ nhân nhi nên là kêu cô nương hiểu hay không hảo hảo gọi là gì di nương không đến bẩn thiệu nhân gia cô nương liễm thu nghe xong vội vàng nói Là, hai vị cô nương tới rồi. Tiêu hạnh hoa lúc này mới gật đầu, chậm gì gì mà nói, mời vào đến đây đi. Giọng nói này rơi xuống đi, tin tức truyền ra đi, sau một lát, liền thấy hai vị mỹ nhân nhi xoắn eo liếu đi vào tới. Tiêu hạnh hoa phẩm nước trà, cũng không xem này hai cái mỹ nhân nhi. Hàm bội cùng thần hà lướt nhau, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Các nàng đều cho rằng này mới tới hầu phu nhân bất quá là cái ở nông thôn thôn phụ thôi, chẳng những không hiểu đến cái gì quy củ. Sợ là tướng mạo thô tục bất ham, Chính là hiện giờ xem ra, bên người mấy cái cẩm y hoa phục nữ tử vây quanh, lại có hai vị thiếu da cung kính mà đứng ở phía sau. Nhưng thật ra đem vị này ngồi ở chỗ ngồi chính giữa hầu phu nhân phụ trợ đến tôn quý cực kỳ, thật giống như nàng vốn di chính là này trong phủ phu nhân dường như. Huống hồ xem tướng mạo, tuy nói tuổi không nhỏ, chính là nhìn ra được đấy không tồi, mặt mày động lòng người, da thịt là thiên sinh lệ chất trắng nón, dáng người cũng bảo dưỡng đến cực hảo. cũng không từng bởi vì sinh nhi nữ tuổi lớn mà mập ra đi. Lập tức trong lòng cũng là hơi chầm xuống, trong mắt nhi từng người chuyển, nghĩ nên như thế nào ứng phó vị này mới tới hậu phu nhân. Không nghĩ tới, tiêu hạnh hoa một bên uống nước trà, một bên đánh giá này hai cái mỹ nhân nhi. Nàng là hôn với phố phường, không biết kiến thức quá bao nhiêu người, hiện giờ vừa thấy liền biết này hai cái phụ nhân đánh đến cái quỷ gì chú ý. Phi, còn không phải là nghĩ đến nịnh bợ chính mình, dựa vào chính mình tới thông đồng tiêu chiến đình sao. Nay nguyên bản cũng không có gì, nếu là đưa người tiểu thiếp, thông đồng hầu ra cũng là bổn phận, nên khen một câu tận chức tận trách, chính là hư liền phá hủy ở hiện giờ nàng tiêu hạnh hoa là tiêu chiến đỉnh chính thê, là vốn nên cao cư ở thượng hầu phu nhân. Nàng là hầu phu nhân, là tiêu chiến đỉnh chính thê, mà các nàng là tiêu chiến đỉnh tiểu thiếp. Đây là trời sinh đoan ra, cả đời kẻ thù, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt đối đầu. liền tính nàng không để bụng tiêu chiến đỉnh, còn phải ngẫm lại chính mình hai cái nhi tử một cái nữ nhi đâu. Nàng là trăm triệu không thể cho phép này hai cái yêu tinh nhân nhi hoài tiêu chiến đình loại, đến lúc đó nhưng chính là sống sờ sờ đoạt chính mình nhi nữ nổi bật. Vì thế lập tức, nàng ngẩng đầu, bất động thanh sắc mà tiếp tục uống trà. Nàng cũng không thích uống trà, bất quá nhưng vẫn cảm thấy trong thị trấn những cái đó có tiền đại lao ra chậm chậm uống trà bộ dáng thực quy phong, cho nên nàng cũng học theo. Bên cạnh ngộng xảo cơ linh, lại truyền lên một phần mật đường nô bánh tới, cung cung kính kính mà đưa lên. Tú mai còn lại là cười tại hạ đầu cho nàng đấm chân, bội hành còn lại là từ phía sau cầm chỉ tinh xảo đào hoa phiến cho nàng có gió. Nàng vơi lòng gật gật đầu, lúc này mới rụt re mà nhìn về phía túi đầu đứng ở nàng trước mặt hai người kia. Nàng từ trên xuống dưới, tỉ mỉ mà đánh giá một phen, liền cái tóc ti cũng chưa bỏ lỡ. Muốn nói này hàm bội cùng thần hà cũng là gặp qua đại trường hợp, Thái hậu A Hoàng thượng Hoàng hậu, cái nào cũng đều gặp qua, kẻ hèn một cái thôn phụ hầu phu nhân, không có gì đáng sợ, chính là hiện giờ. Tại đây một cái thôn phụ xem kỹ dưới ánh mắt, các nàng hai người thế nhưng có chút phát khiếp. nay nhưng không giống như là từ nông thôn đến không kiến thức, ngược lại như là xem hết thế nhân, nhìn thấu nhân tâm, cặp kia mắt hạnh chỉ người xem trong lòng trở dạ huống hồ xem kia mặc, xem kia khí phái, xem ánh mắt kia, thật là sống thoát thoát cao cao tại thượng hầu phu U nhân một quả. a Chính thức hầu phu nhân. Mấu chốt nhất chính là, giờ này khắc này, vị này hầu phu U nhân chính trên cao nhìn xuống mà đánh giá các nàng. Giống như hoàn toàn không đem các nàng đương hồi sự, giống như ở trong mắt nàng, các nàng hai cái đều là nhảy nhót vai hề. Nói tốt tự biết xấu hổ đâu. Nói tốt thô giáp tục thằng đâu. Vì thế này hai cái nũng nịu mỹ nhân nhi, ở tiêu hạnh hoa cặp kia đã từng rằng có quá thịt heo lái buôn rằng có quá hương dã du côn rằng có quá quan sai đại lao ra ánh mắt xem kỹ hạ, rốt cuộc dần dần mà tối đầu. Bái kiến phu nhân các nàng hai cái rốt cuộc như vậy nói. Tiêu hạnh hoa căn bản không hề răng. tiếp nhận bên cạnh nha hoàn hi xuân đưa qua trà bánh cười hỏi hai vị này thiên tiên nhân nhi chính là ở tại mính tụy viên hàm bội cùng thần hà cô nương đúng vậy hi xuân ngoan ngoãn thành thật nếu phu nhân hỏi nàng ngay cả vội như vậy trả lời hàm bội cùng thần hà nghe được chính mình có thể bị hỏi vội vàng đều đánh lên tinh thần tới tuy nói công bố cô nương có điểm quái quái bất quá lập tức cũng không nghĩ lại ai biết tiêu hành hoa lại cười cười một bên phẩm kia trà bánh một bên hỏi trước kia ta không ở Này trong phủ không cái quy củ cũng liền thôi, chính là hiện giờ ta đã tới, luôn là muốn hảo sinh sửa trị một phen. Hai vị này cô nương, kia chính là hoàng thượng bên kia lại đây khách quý, luôn là dưỡng ở trong nhà cũng không ra thể thống gì, nhìn xem chọn cái thời gian, chạy nhanh tìm hảo nhân ra đính hôn đi. Đã là ở tại chúng ta trong phủ như vậy hồi lâu, nơi này về sau chính là các ngươi nhà mẹ đẻ, nữ nhi xuất giá, đương nhà mẹ đẻ sẽ không bùn xỉn của hồi môn. Nói, nàng nâng giơ tay, phân phó nói: đi đem xài đại quản gia gọi tới. Hàng bội cùng thần hà ha hai cái, bắt đầu nghe vị này mới tới hầu phu nhân khen các nàng một câu, nói các nàng Mỹ, trong lòng còn cảm thấy Mỹ tư tư, chính là sau lại vừa nghe lời này đầu, tức khắc cảm thấy không thích hợp. Lại nghe được cái gì không keo kiệt của hồi môn, lập tức mặt mũi trắng bệnh. Hai người đều đều thình thịch quỷ gối nơi đó. Nếu là có thể lưu lại nơi này, như thế nào cũng là hầu phủ di nương, nếu là tống cổ đi ra ngoài, còn không nhất định gả cho người nào đâu. không nói được tùy tiện xưng cái tiểu tử đều là có. Phu nhân, ta không muốn gả chồng. Phu nhân, cầu ngươi khai ân, thần hà không nghĩ đi ra ngoài. Hai người luôn cuống, gấp giọng cầu xin nói. Tiêu hạnh hoa nghe xong, hơi hơi kinh ngạc, lại lần nữa đánh giá các nàng một phen, nghi hoặc hỏi tay bên con râu, dâu, sảo, xảo, ta mới đến, cũng không hiểu nơi này môn đạo. Ngươi nói này hai cái cô nương, tuy nói thiên tiên dường như nhân nhi, chính là luận khởi tuổi, sợ là không nhỏ. Ta coi mắt biên có nếp gấp giống hạch đào, lại không gả đi ra ngoài, nhưng chính là không ai mớn. Như thế nào hiện giờ ta làm chủ cho các nàng gả đi ra ngoài, các nàng nhưng thật ra không mớn. Tiêu hạnh hoa lời này vừa ra, hàm bội cùng thần hà cơ hồ muốn khóc, hận không thể dơ tay sở chính mình khỏe mắt. Hôm nay cái buổi sáng còn ở trong gương nhìn, cũng không có nếp gấp à, chẳng lẽ là gương mơ hồ thấy không rõ. Rất tốt tuổi tác, như thế nào liền trường nếp gấp? Chẳng lẽ là không nam nhân dễ chịu làm ngao? Hai người kia trong lòng quả thực là so ăn hoàng liên còn khóc, chính là nghĩ lại ngẫm lại hầu phu nhân trong giọng nói ý tứ, hù đến vẫn là nhào qua đi khóc dòng nói, phu nhân khai ân, ta cũng không phải là cái gì cô nưng ra, ta là hoàng thượng ban cho tới hầu hạ hầu ra, cũng không thể dễ dàng đưa ra đi, nếu là thật ra cửa này, còn không bằng một đầu đâm chết đến hảo. Này hai người kêu trời khóc đất, khóc như hoa lê dính hạt mưa, tiêu hạnh hoa cao ngồi ở thượng, trong lòng ám nhạc. Bất quá là hai cái tiểu bổn nha đầu thôi. Một lòng nghĩ bỏ lên trên tiêu thiết đản giường, còn luyến tiếp rời đi đâu. Xem các nàng khóc đến như vậy khổ sở, lưu lại cũng không phải không thể, bất quá luôn là muốn đem khống ở trong tay, không thể làm các nàng nhảy ra chính mình ngũ chỉ sơn, miễn cho đến lúc đó thật cấp tiêu thiết đản sinh ra một chút huyết mạch tới, nhưng thật ra cho chính mình ngẹn quất. Lập tức nàng ho nhẹ thành, lắc đầu thở dài, lời này lại là nói như thế nào đâu, các ngươi chính là hoàng thượng ban cho tới, là trong phủ quý nhân, khóc thành như vậy, ta nhưng làm sao bây giờ đâu. nay không phải làm ta khó xử sao? Truyền ra đi, người khác còn tưởng rằng ta khi dễ các ngươi đâu? Phu nhân, chúng ta không phải cái gì quý nhân, hoàng thượng ban cho chúng ta nguyên chính là hầu hạ hầu gia, vì hầu gia trải giường chiếu nệm. Hiện giờ phu nhân nếu tới, ta chờ cam tâm tình nguyện hầu hạ ở phu nhân bên người. Vì phu nhân bưng trà rót nước đấm lưng nhất chân, chỉ cầu phu nhân có thể thu lưu, nhưng trăm triệu không thể đem ta chờ đuổi ra đi. Ai hù, khó mà làm được. Ta đây chẳng phải là đem các ngươi đương nha hoàn đối đãi đâu? Đó là làm nhục các người, cũng là mạt sát hoàng thượng mặt mũi đâu. Tiêu hạnh hoa liên tục lắc đầu, lại hỏi chính mình bên người Tú Mai. Tú Mai, ngươi đọc sách nhiều, hiểu được lễ nghi, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này à? Tú Mai nhấp môi cười khẽ, cung kính gật đầu nói, nương nói được là đâu? Hai vị này, cao không được thấp không được, kính không được cũng phạt không được. Thật sự là khó làm đâu. Bên cạnh mộng xảo cũng đi theo nói, còn không phải sao, muốn nói vừa rồi hai vị này, tiến vào sau liền cấp nương khái cái đầu đều không biết. Vừa nghe nói muốn đưa đi ra ngoài, mới biết được quỷ xuống, này nghe đồn đi ra ngoài, người khác thấy thế nào nương. Biết đến chỉ nói là nương dày rộng nhân tử, cũng là kính hoàng thượng, không biết, còn tưởng rằng là nương mềm yếu không thể, mặc cho phía dưới người khi dễ đâu. Cứ thế mãi, nương cái này đường đường hầu phu nhân, lại là vô pháp ước thúc hạ nhân, lan truyền đi ra ngoài luôn là không dễ nghe. Đáng thương này hàm bội cùng thần hà hai vị, nguyên bản là nghĩ đến này ở nông thôn vào thành hầu phu nhân trước mặt chơi một chút bộ tịch. Phụ một chút này nông thôn đến không kiến thức, nhưng ai từng tưởng, đầu tiên là bị nói vẻ mặt nếp gấp giống hạch đào, tiếp theo lại nói nên tống cổ đi ra ngoài gà cho, lúc sau này hai cái cái gì con dâu lại ở nơi đó kẻ sướng người họa, này rõ ràng là phải cho chính mình tới cái ra vai phủ đầu. Hai người khẽ cắn môi, nhìn xem này một phòng người, mặt trên làm chính là uy phong lấm lấm bộ tịch mười phần hầu phu nhân, phía dưới là tức phụ nữ nhi nha hoàn, bên cạnh còn có hai cái nhi từ đâu, có một cái không một cái mà. đều ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chính mình, nhưng thật thật là đầm rồng hang hổ, có tiến vô gia a Các nàng tâm một hành, quỷ gối nơi đó khóc ròng nói, phu nhân đại nhân có đại lượng, cầu không cần cùng ta chờ so đo, ta hai người vào cửa mà không bái, nguyên là chúng ta sai, cầu phu nhân trách phạt. Tiêu ừ. hành hoa nghe lời này, gãi đúng chống ngứa, bất quá trên mặt lại là thở dài, các ngươi là trong cung ra tới nhân nhi, là hoàng thượng thể diện, ta sao dám dễ giảng phạt các ngươi đâu. Hai người kia chung, hàm bội khôn khéo, Nàng trong lòng biết hôm nay vị này hầu phu nhân không phải thiện tra, sợ là không thể dễ dàng tránh thoát, chỉ có nhịn đau bị, vì thế tiến lên khóc dòng nói. Phu nhân, mặc kệ hàm bội là nơi nào tới nhân nhi, hiện giờ đều là hầu phủ người, nếu là hầu gia cùng phu nhân nâng đỡ, hàm bội tràn lan giường điệp bị hầu hạ, nếu là hầu gia cùng phu nhân không mừng, xa xa mà đuổi rồi, đó là may vá giặc hồ, hàm bội cũng là cam tâm tình nguyện. Hôm nay mới gặp phu nhân, hàm bội nếu làm sai chỗ nào, còn cầu phu nhân trách phạt. nàng như vậy vừa nói bên cạnh thần hà tự nhiên là không cam lòng yếu thế vội vàng cũng khóc dòng nói thần hà không hiểu lễ nghĩa mong rằng phu nhân trách phạt tiêu hạnh hoa nghe được hết sức vừa lòng nhìn nhìn trên mặt đất quỷ hai người kia nhi thở dài ta khéo phố phường kỳ thật nguyên bản cũng không hiểu đến cái gì quy củ lễ nghĩa chính là hôm nay ngươi chờ chính mình cho rằng chính mình làm sai nên đã chịu trừng phạt đó là hai người các ngươi thức đại thể ta cũng không hảo quá mức ngăn trở các ngươi cứ như vậy đi các ngươi liền đi ra ngoài quỳ gối bên ngoài bậc thang trước quỳ mấy cái canh dở nhìn xem đi nay hàm bội cùng thần hà nghe nói trong lòng một cái run run ở bậc thang quỳ mấy cái canh dở kia không phải muốn đem đầu gối quỳ lạ có tâm yêu cầu tha chính là ngấm lại vị này mới tới phu nhân khí phái tức khắc cũng không âm ai biết hai người kia cáo từ sau đang muốn đứng dậy đi quỳ rồi lại nghe được tiêu hạnh hoa nói chậm đã hai người kia trong lòng tức khắc trầm xuống sợ có cái gì sau chiêu chờ các nàng đâu các nàng cũng đã nhìn ra cái này phu nhân trên mặt nhìn hảo sống chung kỳ thật là cái thủ đoạn độc ác người kêu hàm bội đúng không tiêu hạnh hoa cười khanh khách mà nhìn hàm bội hàm bội gật đầu nơm nớ nớp lo sợ tên của ngươi cùng chúng ta đại cô nương không khéo đụng phải trước kia chúng ta không ở trong phủ cũng liền thôi hiện giờ ta đã mang theo nàng vào kinh thân phận có khác tổng không hảo đụng phải hàm bội nghe được trong lòng khổ cái gì kêu thân phận có khác đây là thật đem chính mình đường sai xử nha đầu ngoài miệng nói là hoàng thượng ban cho tới có thể diện Chính là kia thể diện sợ là sớm ném tới xúm mương đi. Bất quá nàng cũng không dám nói mặt khác, trong lòng phát khổ, miễn cưỡng nói, cầu phu nhân băng danh. Tiêu hạnh hoa nghĩ nghĩ, thần hà tên tuy rằng không va chạm cái nào, chính là nếu muốn sửa, vậy đều sửa lại đi. Con người của ta đâu, tục ý, không hiểu đến cái gì lịch sử tao nhã tên, bên cạnh sai sử nhân nhi, tổng nên dùng cái lưu loát dễ đọc, gọi cũng cắt lợi. Không bằng các ngươi hai cái, một cái kêu khất bảo, một cái kêu khất phúc đi. khất bảo. Khất phúc. Này hai cái tên vừa nghe chính là chủ nhân ra bên cạnh sai sử tiểu cầu tiểu miêu, tùy ý nổi lên cái tên, ký thác chủ nhân ra tốt đẹp nguyện vọng. Bất quá việc đã đến nước này, hai cái mỹ nhân nhi cũng không dám nói cái gì, đành phải tiến lên, thật cẩn thận mà cười làm lành nói, tạ phu nhân băng danh. Chương 23. Này tân bị đặt tên vì khất bảo khất phúc nhị nữ, bị tiêu hạnh hoa như vậy một phen dọn dẹp, trong lòng đã là có kiên kỵ, không làm sao được, chỉ có thể đi bên ngoài bậc thang quỷ. Đáng thương hai cái kiểu mị như hoa nhân nhi, lại là tô son điểm phấn, lại là kim hoàng xanh biết đồ trang sức, ở đại thái dương phía dưới một phơi, trăng cũng hoa, thoa cũng oai, hảo không chật vợ. Hai cái nhi tử đã đi ra ngoài luyện tập võ nghệ, duy tức phụ cùng nữ nhi tại bên người thủ, nói chút nhàn thoại. Nương a ta coi, này hai nữ nhân, trên mặt nhìn cung kính, kỳ thật nội bộ không phục này tâm sợ là đại đến hảo, rõ ràng đánh đến là lấy lòng ngươi lão nhân ra, lại mượn cơ hội nhìn thấy cha chồng. cái này chính là không thể không phòng a ngộng xảo nhắc nhở nói cái này ta tự nhiên biết đến chỉ là nếu các nàng hướng ta đầu thành ta sẽ tự nghĩ ra một trăm loại thủ đoạn tới sửa trị các nàng nếu là tưởng hảo hảo mà sinh hoạt ta cũng không phải kia ý xấu sẽ không khó xử các nàng như thế còn tưởng bò lên trên hầu ra giường luôn là muốn cho các nàng biết nhưng đừng nghĩ ở lão nương trên đầu động thổ tiêu hạnh hoa nhưng thật ra ý chí chiến đấu tràn đầy ai sợ ai a ngộng xảo nghe nói cái này cũng là cười khúc khích Nói được cũng là, nói nữa, còn có chúng ta đâu, luôn là không thể làm nàng gian kế thực hiện được. Trước tiên ở bên ngoài quỳ một canh giờ, cũng làm cho nàng biết, xem thường chúng ta kết cục. Tiêu hạnh hoa vừa lòng gật đầu, đây là tự nhiên. Về sau này trong phủ, lại không thể chịu được này yêu tinh nhân nhi, có một cái là một cái, đều đến thu thập. Nói, lại chịu tới sài đại quản gia, hỏi, này trong phủ còn có mặt khác nữ nhân sao, ta đã thân là hầu phu nhân, như thế nào đều không thấy tới bài kiến. Sai đại quản gia con eo cung kính nói, phu nhân chỉ có này hai cái là hoàng thượng ban cho tới, vẫn luôn dưỡng ở trong phủ. Nếu là mặt khác nữ nhân, xác thật đã không có. Sai đại quản gia cũng là bất đắc dĩ, nghĩ tổng cộng liền này hai cái đều bị phu nhân dọn dẹp, chính là này phu nhân nhìn còn ý chí chiến đấu tràn đầy, hận không thể lại từ trong phủ lây ra tới mấy cái cho nàng luyện tập đâu. Tiêu Hạnh Hoa nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngày xưa hầu ra bên người ai tới hầu hạ, bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn. còn có hầu hạ bút mực, đều là cái nào. Phú quý nhân gia, chẳng những muốn dưỡng mấy cái di nương, còn phải có thông phòng nha hoàn, lại đến mấy cái hồng tụ thêm hương, này đó đều là không thể không phòng. Cái này, hầu ra ngày xưa bên người hầu hạ bất quá là Minh An mặc An mấy cái tiểu tử, nhưng thật ra không có người khác. Vị này xài đại quản gia tự nhiên nhìn ra hầu phu nhân tâm tư, vội vàng như vậy hồi nói. Tiêu hạnh hoa nghe xong xài đại quản gia nói, một lòng lạc trong bụng, vô cùng ngất tiếp thoải mái. Chưa từng tưởng kia tiêu thiết đản thế nhưng cũng đương cái thanh tâm quả dục chủ nhân, bên người thế nhưng không cá nhân hầu hạ, cái này nhưng thật ra làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, vừa rồi xem kia khất bảo khất phúc, nụ hoa giống nhau nhân nhi, nếu không phải thật sự là thê thiếp bất lưỡng lợp, nàng thật đúng là hạ không được nhẫn tâm trừng trị các nàng đâu. Hiện giờ không có, đó là tốt nhất, tình cả ngày hoành cái mũi dựng mắt vắt óc tìm nhiều kế đối phó người. Bất quá nếu phu nhân trở về phủ. Minh An mặc gan lại ở hầu ra bên người hầu hạ luôn là nhiều có bất tiện, rốt cuộc muốn như thế nào sửa, còn thỉnh phu nhân bảo cho biết. Tiêu hạnh hoa cảm giác được xài đại quản gia đối chính mình tràn đầy kính ý, hết sức hưởng thụ, lập tức nghị thuộc hạ mấy cái nha hoàn, khi xuân là cái thành thật, có thể bên người dùng, nghiệm hạ người là không tồi, cũng sẽ chút bút mực đàn hát, chính là kia tướng mạo trung quy quá hảo, nếu là lưu tại tiêu thiết đảng bên người hầu hạ, thời điểm một trường, thật đúng là sợ nháo ra chuyện gì tới. dư lại liệm thu cùng phất đông vừa thấy chính là không nảy nở nha đầu nhất thời nửa khắc nhưng thật ra không có gì chính như vậy cân nhắc đâu liền có gã sai vật lại đây là đem xài đại quản gia kêu lên đi nói chuyện sai đại quản gia chỉ đi ra ngoài một lát lại vội vàng đã trở lại trên mặt lại là có chút gọn sóng phu nhân mới vừa trong cung truyền đến tin tức nói là hoàng thượng tuyên ngài tiến cung đâu thiên cung tiêu hạnh hoa hù nhảy dựng giật mình không nhỏ nàng đó là lại tu luyện đến thái sơn chấn định nhưng là này tiến cung cũng không phải là đi tranh chợ phía đông mua nhị cân heo xuống nước, đây là muốn vào cung thấy hoàng thượng đi. Nàng mới từ cái kẻ hèn bạch loan tử huyện ra tới, đi vào này hiến kinh thành trấn quốc hầu trong phủ, nhìn cái này làm cho người hoa cả mắt 8 ngày phú quý, mông còn không có làm vững chắc, như thế nào lại muốn vào cung đâu. Nay hoàng thượng là hung là thiện, hảo hảo mà vì cái gì muốn nàng tiến cung. Vào cung, nàng lại nên nói cái gì làm cái gì. Tiêu hạnh hoa trong lòng nổi lên một tia hoảng loạn, Phu nhân không cần lo lắng, chắc là hầu ra hồi kinh hậu tiến cung diện thánh, nói lên phu nhân sự, hoàng thượng đã biết, tổng nên hỏi vừa hỏi, tuyên đi vào gặp một lần. Tiêu hạnh hoa nghe xong, nhữ mày trầm tư một lát, bỗng nhiên minh bạch. Tiêu thiết đảng nguyên bản cùng bảo nghi công chúa có hôn ước trong người, hiện giờ chính mình đã trở lại, này hôn sự sợ là muốn sinh ra khúc chiết. Rốt cuộc không thể làm đường đường thiên gia công chúa đương tiểu thiết A tổng nên danh chính ngôn thuận mà gả lại đây. Chính là đương triều không có bình thê vừa nói. Chính mình là tiêu thiết đản danh chính luôn thuận thế, này bảo nghi công chúa nếu muốn tiến hầu phủ đại môn, nhiều lắm chỉ có thể là cái như phu nhân. Kia hoàng đế nếu là sủng ái chính mình nữ nhi, sợ là luyến tiếc nữ nhi tiến vào đương như phu nhân, ngược lại ở chính mình dưới. Kể từ đó, lần này tiêu thiết đản tiến cung, đơn giản là hai loại khả năng. Một loại là hoàng thượng nếu muốn biện pháp chen ép chính mình cái này nguyên phối vợ cả, làm chính mình đồng ý đem chính thê vị trí nhường cho bảo nghi công chúa, chính mình đương như phu nhân. Một loại khác còn lại là hoàng thượng muốn giải trừ hôn nước, không cần tiêu thiết đảng đường cái này hoàng gia con rể. Vô luận nào một loại, sợ là bảo nghi công chúa đều phải đem chính mình hận chết, mà hoàng thượng sợ là cũng bắt đầu ngầm bực chính mình cái này nửa đường sát ra tới hầu phu nhân. Tiêu hạnh hoa nghĩ đến này, liền nhiều ít trong lòng có điểm đế, không hề luôn cuống. Nàng ngẩng đầu nhìn xem nữ nhi tức phụ, chỉ thấy các nàng đều lo lắng mà nhìn chính mình đâu. Nương, này tiến cung sự, muốn hay không trước chờ một chút. nhìn xem cha từ trong cung chuyển ra cái gì tin nhi tới. Ngộng xảo ngày thường là cái đánh đá, chính là lúc này cũng không có chủ ý. Nay có cái gì đáng sợ đâu, còn không phải là tiến cung sao. Nếu cha ngươi đều nói, ta là chính thức cáo mệnh phu nhân, ta đây tiến cung diện thánh, nguyên cũng là hẳn là buồn phận đi. Dù sao vào cung sau, nàng cái này vô tri vô thức hầu phu nhân, người khác vô luận nói cái gì, nàng một là nghe không hiểu, nhị vẫn là nghe không hiểu, nếu muốn làm nàng đem chính phu nhân vị trí nhường ra đi. Không có cửa đâu, trừ phi làm nàng chết. Nói đạo lý lớn nàng sẽ không, la lối khóc lóc chơi xấu nàng nhất lành nghề, cũng không tin đường đường triều đình, uy vũ thiên tử, còn có thể làm nàng cái người vợ Tào khang ngạnh hạ đường. Hai cái tức phụ một cái nữ nhi nghe lời này, trong lòng hơi định, chính là trùng quy lo lắng. Cô ý hướng cùng đi, chính là trong cung căn bản không triệu kiến các nàng, các nàng cũng không thể đi vào. Cần tìm thiên liêu cùng thiên vân hai người thương lượng, ai biết hai người kia vừa rồi cũng bị triệu tiến cung đi. không làm sao được mấy người phụ nhân chỉ có thể chạy nhanh đem chính mình nương trang điểm thỏa đáng chuẩn bị đưa vào cung đi nghe nói dựa theo lễ chế tiêu hạnh hoa là muốn mặc vào cáo mệnh phu nhân quần áo cùng phối sức chính là nàng này nửa thanh toát ra tới phu nhân căn bản không chuẩn bị này đó hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng đem chính mình chỉ có hảo quần áo hảo đồ trang sức đều mặc đi lên tiêu hạnh hoa một lần nữa trang điểm thỏa đáng liền vội vội vàng lên kiệu tử đi trước trong cung chạy đến nàng ở con dâu nữ nhi trước mặt trang đến chấn định Kỳ thật ngồi xuống lên kiệu tử, trong lòng tựa như có một con tiểu cổ gõ tới gõ đi. Huống hồ này cố kiệu là quý nhân ngồi, nàng này ngày thường chính mình đi quán lộ người ngược lại ngồi không thói quen, thực mau liền cảm thấy ngược một trận cuộn cuộn, cơ hồ tưởng phun. Cũng may Trấn quốc hầu phủ ở vào hiến kinh trong thành hảo địa giới, khoảng cách hoàng cung cũng gần, không vài cái liền đến, loại này khó nhịn tra tấn mới cuối cùng đình chỉ xuống dưới. Vào cung, thay đổi cố kiệu, một lần nữa hướng bên trong đi, nàng trộm mà đánh giá. Lại thấy màu đỏ tường vừa nhìn không đến biên, ngẫu nhiên ven đường có dẫn theo thủy vẩy nước quét nhà mặt trắng không dâu nam tử, còn có ăn mặc cung trang tiểu cô nương. Nàng nhìn chằm chằm kia nam tử xem xét một phen, đoán đó chính là kịch nam theo như lời trong cung thái giám đi. Chính miên man suy nghĩ đâu, liền nghe được bên ngoài có người nói chuyện, lại là nói cái gì ngự thư phòng tới rồi, nàng cuốn quít vội hạ cố kiệu, liền có cái sắc mặt hiền lành nam tử, cũng là không dâu, thỉnh nàng hạ cố kiệu. Phu nhân, mời vào đi. Hoàng thượng cùng hầu ra đều ở bên trong chờ ngươi đâu. Đối phương nói chuyện thanh âm hết sức tiêm tế, nghe được tiêu hạnh hoa nổi ra gà đều phải đi lên. Nàng miễn cưỡng chấn định xuống dưới, đối vị này công công cười cười, nơm nớp lo sợ mà bước vào kia ngự thư phòng. Đợi cho vừa bước vào đi, liền cảm giác nơi này không khí cùng bên ngoài bất đồng. Kỳ thật một đường đi tới, nàng đã cảm giác được nơi này để phòng nghiêm ngặt, hai bên đều là cầm đao thương hộ vệ, một đám nghiêm túc đến giống cục đá người, mặt vô biểu tình, quái người. chính là tiến đến cái này ngự thư phòng, liền phát hiện nơi này cùng bên ngoài lại không giống nhau. Trước không nói nơi này tráng lệ huy hoàng bộ dáng, đều có thể hoảng mù nắng mắt, chỉ nói bên trong này trận thế, cũng làm nàng cảm thấy đến giai đầu phát hẩn. Chính giữa bãi một trường gỗ đàn án thư, án thư ngồi một cái nam tử, ăn mặc minh hoàng bào, mang kim quan, trên mặt có đoàn cần, bộ dáng nhưng thật ra cùng phía trước vị kia Hàm Dương Vương Lưu Ngưng có chút tương tự, chẳng qua muốn so Lưu Ngưng tuổi già một ít, nhìn dáng vẻ ước chừng 40 tuổi tác. Này nói vậy chính là đương kim thiên tử, cũng chính là hàm dương vương lưu ngưng hoàng đế ca ca, bảo nghi công chúa thiên tử lao cha. Mà ở án thư phương, thả một cái ghê theo tử, ngồi đó là bảo nghi công chúa. Bảo nghi công chúa cúi đầu, dùng khăn tay che miệng, hai mắt sưng đỏ, đang ở nơi đó khóc đến chịu lộc gậu. Liên ở bảo nghi công chúa bên cạnh, đứng đoàn người, tiêu thiết đản tính một cái, tiêu thiết đản bên cạnh, còn có một cái sắc mặt ngầm đen tướng quân, một cái màu da trắng non phẳng phất thư sinh bộ dáng, có khác một cái, nhìn kỹ. Lại là một nữ nhân gia Kia nữ nhân gia rất là tuấn lãng An mặc tướng quân chiến bào Chính là xem bộ dạng sắc sắc thật thật là cái nữ nhân gia Lúc này tiêu hạnh hoa vừa tiến đến Sở hữu ánh mắt đều dừng ở trên người nàng Ngàn quân chi trọng, Nàng căng ra đầu hướng phía trước vị kia thiên tử cười cười Cười hạ sau mới nhớ tới Đây là phải quỳ xuống tới đi Vì thế nhớ tới trước khi đi bị vội vàng báo cho lễ tiết Cũng quýt quý xuống Quy quy củ củ mà tới câu Dân phụ bái kiến hoàng thượng Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nàng thanh em rất là vang dội, như vậy hô lên tới sau, trung quanh rất là an tĩnh, ngay cả bên cạnh đang chuẩn bị cấp hoàng thượng trâm trà thái giám đều dừng trong tay động tác. Tiêu Hạnh Hoa phát hiện chính mình tình cảnh lập tức xấu hổ lên, nơi này không phải làm quan chính là đương hoàng đế, hoặc là chính là đương tướng quân, nàng tại đây nhóm người chung nhất định là cái hình thù kỳ quái. Bất quá nàng căng ra đầu quỳ gối nơi đó, cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Cái này hoàng thượng muốn làm nhà nàng tiêu thiết Đảng lao thái sơn đi. hiện tại đương không thành, còn không biết như thế nào xấu hổ buồn bực thành giận đâu, làm nàng quỳ, nàng liên quỳ, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Trung quanh hơi thở phảng phất động lại một phen, tiêu hạnh hoa cũng không biết quỳ bao lâu, rốt cuộc nghe được một thanh âm nhàn nhạt mà nói, ngươi chính là chiến đỉnh nguyên phối vợ cả, tiêu hạnh hoa. Chương 24 Hồi Hoàng thượng, là Vì sao đều họ tiêu? Theo lý lẽ thường, đồng tông không thể liên hôn, đoạn không có họ tiêu nữ tử gả cho họ tiêu cùng họ nam tử đạo lý. Tiêu Chiến Đình thấy vậy, liền tiến lên, thế Tiêu Hạnh Hoa nói, Hoàng thượng, vi thần cùng Triết kinh. Ai biết Hoàng thượng lại quát tay, mặt trầm xuống nói, Chiến Đình, ngươi tạm thời không cần nhiều lời, chấm liền hỏi một chút phu nhân, nhàn thoại việc nhà mà thôi. Tiêu Chiến Đình nhìn mắt Tiêu Hạnh Hoa, mày kiếm hơi nhíu, cho thấy chính là lo lắng nàng. Tiêu Hạnh Hoa nguyên bản trong lòng là cực kỳ thấp thỏng, chính là lúc này quỷ cũng quỷ, bái cũng đã bái, chuyện tới trước mắt, ngược lại cũng không sợ hãi, đối hắn cười hạ ý bảo không có việc gì. cao giọng đối hoàng đế nói, dân phụ là bị mẹ mìn quải, lưu lạc tới rồi ngôi cây dưới chân núi, đúng lúc trải qua đại chuyển tử thôn, gặp được bà mẫu, bà mẫu thiện tâm, xem dân phụ đáng thương, liền nghĩ cách đem dân phụ chuộc ra tới. nhân dân phụ sớm quên chính mình dòng họ lai lịch, nay đây mạo họ tiêu, làm chiến đỉnh con dâu nuôi từ bé. mấy năm nay chiến đỉnh nam trinh bắc chiến, sớm đã danh truyền tứ hải, lại vì sao không từng gặp ngươi tới tìm? hoàng thượng, chiến đỉnh thời trẻ ở nông thôn nguyên danh Thiết đảng. Chiến đình này danh vốn là sau lại sửa, dân phụ chỉ biết thiết đảng là ta phu quân, cũng không biết nguyên lai nổi tiếng đã lâu đại tướng quân thế nhưng là ta phu quân, tự nhiên không thể tới tìm. Người mấy năm nay vẫn luôn ngủ tại phòng nào, lấy như thế nào sinh. Năm đó chiến đình rời đi ra sau, trong nhà liền luân phiên tao nộ thiên thai chiến loạn, bà mẫu bất hạnh ly thế, dân phụ đành phải mang theo ba cái hài nhi thoát đi quê nhà, một đường ăn xin mà sống, cuối cùng rốt cuộc ở Bình Châu chấn Dương Phụ Bạch Loan Tử huyện An cư lạc nghiệp. đã từng làm người khâu khâu và vá cũng từng đầu đường bán chút mặt bánh điểm tâm ngươi có biết trâm đã đem vì chấm bảo nghi công chúa cùng chiến đỉnh tứ hôn nếu không phải ngươi bỗng nhiên xuất hiện bảo nghi cùng chiến đỉnh đã muốn chuẩn bị thành hôn dân phụ đương nhiên biết dân phụ biết sau trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào đây chính là thiên đại chuyện tốt nga dân phụ vốn là phố phường vô tri hạng người hiện giờ có bảo nghi công chúa như vậy kim chi ngọc diệp cùng ta đương tỉ muội dân phụ tự biết xấu hổ bất quá lại thế chiến đỉnh cao hứng tiêu hạnh hoa nói tới đây đầy mặt vui sướng nói vậy một bên bảo nghi công chúa đã sớm đình chỉ khắp đề chỉ chuyên tâm nghe chính mình phụ hoàng cùng tiêu hạnh hoa nói hiện giờ nghe đến đó rốt cuộc nhịn không được ta đường đường công chúa nơi nào muốn cùng ngươi bực này chứ to không biết tục nhân vì tỉ muội bà ngươi ngươi cũng xứng sao. kia không muốn làm liền không làm tiêu hạnh hoa kinh ngạc nhìn đầy mặt tức giận bảo nghi công chúa rất là vô tội bất đắc dĩ mà nói hoàng thượng như mày xem kỹ tiêu hạnh hoa Nửa ngày mới nói, chấm ngại thiên tử, miệng vàng lời ngọc, này hôn sự đã đã ban cho, liền quyết vô sửa đổi, chỉ là bảo nghi công chúa trung quy vì thiên gia công chúa, quả quyết không thể cùng người cùng phu. Rốt cuộc là hoàng thượng, nói một câu lưu tăng câu, dư lại làm chính ngươi đoán. Tiêu hạnh hoa lại không phải đồ ốc, tự nhiên là minh bạch. hoàng thượng đây là muốn nàng chính mình lui ra phía sau một bước, đem tiêu chiến đỉnh chính đầu nương tử vị trí nhường ra tới cấp bảo nghi công chúa. Ha ha, sao có thể đâu? Nàng trong lòng âm thầm một nụ cười lạnh, bất quá trên mặt lại là cười nói, dân phụ chữ to không biết, nơi nào hiểu được cái gì đạo lý lớn, hiện giờ tự nhiên là muốn nghe phu quân, phu quân nói cái gì, đó là cái gì. Nói lời này, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hướng về phía bên cạnh tiêu chiến đỉnh. Nay vừa thấy mới phát hiện, tiêu chiến đỉnh vẫn luôn từ bên nhìn nàng đâu. Bốn mắt nhìn nhau, nàng hướng hắn cười cười. Đây là ngươi gây ra chuyện này, vẫn là hầu ra ngươi lão nhân ra đi giải quyết đi. Dù sao là con la là mã, liền xem lúc này đây. Nếu là ngươi lúc này cho ta hàm hàm hồ hồ, về sau lão nương chính là muốn nháo ngươi cái long trời lở đất. Tiêu chiến đình mặt vô biểu tình mà đi lên đi, cất bước đi vào ngự trước bàn phương, vén lên áo choàng, quỳ xuống. Trung quanh người lặng im không nói. Không khí ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là hoàng thượng cụ hạ, mở miệng nói, chiến đình, ngươi hiện giờ là làm gì tính toán. Tiêu hạnh hoa thấy vậy tình cảnh, tâm không khỏi hơi hơi nhắc tới, này nam nhân, hắn muốn làm cái gì Chẳng lẽ nói, đương trưởng cầu thú công chúa đương nhân ra hoàng gia con rể, nguyên bản nói tốt không nạp thiếp không cưới người khác làm vợ đâu. Ai biết lại nghe đến tiêu chiến đỉnh đình Lenken hữu lực trực tiếp nói, hoàng thượng, người vợ Tào Khang không thể bỏ, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chiến đình, ngươi, hoàng thượng trong giọng nói hiển nhiên mang theo không vui. Hoàng thượng, năm đó mà tướng nghĩ lầm trong nhà thê tiểu đã không ở nhân thế, lại phùng hoàng thượng liền ta nhiều năm độc thân một người chưa từng lại cưới, mới ban cho ngự hôn. Chính là hiện giờ trong nhà người vợ Tào Khang Thượng ở nhân thế, thả những năm gần đây nàng vì ta phụng dưỡng mẫu thân, lại vì ta dưỡng dục ba cái hài nhi, lần này ơn tình, ta sao có thể bỏ nàng với không màng. Nay đây còn khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để ngừa người trong thiên hạ nhạ báng. Phu Hoàng, ta không cần. Bảo Nghi công chúa nghe nói lời này, lập tức nóng nảy, dẫn theo váy thỉnh thịch một tiếng quỷ gối tiêu chiến đình bên cạnh. Phu Hoàng, này tứ hôn việc đã truyền khắp thiên hạ, nếu là lúc này hủy bỏ hôn sự kia mới là muốn bảo nghi chịu người trong thiên hạ nhạo báng đâu. Nói lời này, nàng lại quay đầu hướng tiêu chiến đỉnh, tiêu chiến đỉnh, bổn cung hôm nay liền nói cho ngươi, phụ hoàng đã đã tư hôn, ta đây lưu bảo nghi từ đây sinh là tiêu gia người, chết là tiêu gia quỷ, nếu ngươi hôm nay khăng khăng từ hôn, ta đây liền một đầu đâm chết ở chỗ này. Nàng lời này vừa ra, không nói những người khác, đó là tiêu hạnh hoa đều lắp bắp kinh hãi, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, này một khóc hai nháo ba thác cổ. Vốn là ta chở phố phường thôn phụ nhóm quen dùng siếp, lại nguyên lai like đường đường thiên gia công chúa, thế nhưng cũng sẽ này nhất chiêu. Ta ngoan ngoan a, nàng thế nhưng đem ta chiêu số cấp dùng, ta đây làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy bảo nghi công chúa khóc như hoa lê dính hạt mưa, cơ hồ té xỉu ở tiêu chiến đỉnh bên cạnh, nhưng mà tiêu chiến đỉnh quỷ gối nơi đó, sống lưng thẳng thắn, biểu tình lạnh nhạt, đối với bên cạnh cái kia so hoa kiểu công chúa căn bản là ngoảnh mặt làm ngơ. Một bên mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Liên đại khí cũng không dám xuyến một chút, đến nỗi bên cạnh vị kia nguyên bản tính toán pha trà thái giám, lúc này tay cương đến độ có chút run run. Hoàng thượng nhìn trước mắt một màn này, kia sắc mặt liền khó coi lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiêu hành hoa. Tiêu thị, vì phụ giả, đương hiểu được như thế nào hiền đức thục lương, hôm nay này hôn sự không thể dễ dàng một lui chi, ngươi khả năng dung hạ công chúa. Nếu làm tiêu hành hoa hạ đường, làm nhà mình nữ nhi thượng vị đã toàn vô trông cậy vào. Mà bảo nghi công chúa lại vì thế khóc để không thôi Hoàng thượng bắt đầu lui mà cầu tiếp theo Muốn cho bảo nghi công chúa cùng tiêu hạnh hoa vì bình thê Bộ dáng này Tổng nên giai đại vui mừng Tiêu hạnh hoa nghe nói hoàng thượng lời này nháy đôi mắt suy nghĩ một phen Cuối cùng lại là nói Vì phụ giả Đương hiểu được như thế nào hiền đức thục lương Chính là càng hẳn là hiểu được như thế nào phu sướng phụ tùy Hôm nay nếu phu quân căn bản không nghĩ nạp tiếp Ta chờ phụ nhân Cũng không dám cưỡng cầu Nạp tiếp tiêu hạnh hoa này hai cái từ vừa ra hoàng thượng sắc mặt tức khắc xanh mét không khỏi vô án nói hiệu nói vượng châm nữ nhi sao có thể vì người khác thiếp thiên tử giận dữ này cũng không phải là đùa giỡn tiêu hạnh hoa vội vàng quỳ đến thẳng tóc, hoàng thượng dân phụ vô chi vô năng đắc tội hoàng thượng còn thỉnh hoàng thượng chỗ tội chỉ là này muốn hay không cưới vợ muốn hay không nạp tiếp, dân phụ chính là không bất luận cái gì chủ ý dân phụ đều nghe nhà ta phu quân tiêu chiến đình nghe được lời này Rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa quay đầu nhìn nàng một cái Nhiều năm không thấy Lại lần nữa gặp nhau Nàng nhưng thật ra cùng trước kia tính tình bất đồng Nôn ngữ gian thế nhưng không cái nói thật nhi Vẫn là nói Nàng vẫn như cũ tâm tồn nghi ngờ nghi kỵ Ở thử hắn Tiêu chiến đỉnh khỏe môi hơi hơi nhấp hạ Vẫn là mở miệng nói Hoàng thượng, mặt tướng trong nhà đã có hai nhi một nữ Càng có hiền thê Không dám bôi nhọ bảo nghi công chúa Càng không dám làm hoàng thất nhân mặt tướng hổ thẹn Lời này nói được nhiều huyền chuyển. kỳ thật kêu ý tứ chính là cho ta đương thiếp cũng không được lời này vừa ra chung quanh người sắc mặt đều có điểm thay đổi rốt cuộc này cũng quá không cho hoàng thượng mặt múi bảo nghi công chúa Dương rưng hai mắt chớp chớp bỗng nhiên lại lần nữa khóc giống thất thanh hoàng thượng xanh mặt nhìn chằm chằm quỷ gối nơi đó tiêu chiến đỉnh, không nói một lời chung quanh mấy cái nguyên bản bảo trì trầm mặc phảng phất bài trí nam nữ lúc này đều một bước tiến lên thỉnh thịch một tiếng quỷ gối nơi đó hoàng thượng chiến đỉnh tính tình quật cường cũng không ý mạo phạm hoàng thượng còn thỉnh hoàng thượng khai ân hoàng thượng mấy năm nay chiến đình nghĩ lầm vợ cả qua cố cũng đều là lẻ loi một mình chưa từng lại cưới hiện giờ biết được thê nhi thượng ở nhân thế tự nhiên không thể bỏ vợ cưới người khác mong rằng hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tiêu hạnh hoa nguyên bản liền rất buồn bực bên cạnh đứng kia hai nam một nữ là người nào hiện giờ nghe mơ hồ minh bạch hóa ra đây là tiêu chiến đình bằng hưu giúp tiêu chiến đình tới trợ trận làm tốt lắm trong lòng âm thầm nghĩ liền không khỏi trộm xem qua đi Chỉ thấy vừa rồi nói chuyện chính là hai cái nam tướng quân, Nhất Bạch, Nhất ác, này vừa thấy chính là người tốt. Lại nhìn bên cạnh cái kia nữ tướng quân, cũng đi theo hai cái nam tướng quân quỷ gối nơi đó, bất quá kia biểu tình liền có chút kỳ quái. Trong ánh mắt, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một cổ tử bị thương. Đây lại như thế nào cái ý tứ? Các ngươi, Hoàng thượng banh mặt, nhìn phía dưới quỷ mấy viên cán tướng, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Đây đều là bổn triều tay cầm quyền cao đại tướng, hiện giờ hắn bất quá là ban cái hôn thôi. Lại thế nhưng vài người liên hợp lại cái lời mệnh lệnh của hắn. Phu Hoàng, ta bị nhục nhã đến tận đây, còn không bằng chết cho xong việc. Nói, Bảo Nghi công chúa liền phải đi đâm cây cột. Bên cạnh Thái giám sợ tới mức chân đều mềm, chạy nhanh đi cứu. Bảo Nghi công chúa khóc lớn không ngừng. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Mà liền tại đây trong hỗn loạn, lại nghe được có người hô, Thái hậu nương nương giá lâm. mươi 25. Thái hậu nương nương tới rồi. Tiêu hạnh hoa tuy rằng không hiểu này hoàng thất sự. Bất quá nhưng cũng biết, Thái hậu nương nương chính là cái này bảo nghi công chúa thân nãi nãi a Giống nhau đương nãi nãi, tự nhiên là đau chính mình cháu trai cháu gái, so đương phụ thân còn muốn đau. Tiêu hạnh hoa trong lòng âm thầm cả kinh, nghĩ xem ra hôm nay chuyện này là không thể thiện, lập tức không khỏi xin giúp đỡ mà nhìn phía tiêu chiến đỉnh. Tiêu chiến đỉnh tiếp thu tới rồi nàng ánh mắt, không tỏ ý kiến. Tiêu hạnh hoa không có biện pháp, trong lòng thầm mắng thanh tiêu chiến đỉnh, cắn răng tưởng, tả hữu lao nương chính là không cho vị Cái này chính đầu nương tử vị trí, lao nương muốn định rồi. Thiên vương lão tử tới cũng không được, thật sự bức nóng nảy, cũng học bảo nghi công chúa, một đầu đâm chết ở chỗ này, đến lúc đó liền xem ai trước cấp được cây của kia. Chính mình vừa chết trăm, con cái vẫn như cũng là tiêu chiến đỉnh ruột thịt như nữ, cũng không đến mức lạc cái con vợ lẽ danh phận đi. Như vậy nghĩ thời điểm, Thái hậu nương nương đã vào phòng, bên kia hoàng thượng vội vàng sai người lấy theo ghế tới cấp hắn nương ngồi xuống. Bên cạnh như là tiêu chiến đỉnh chi lưu cũng đều quỳ xuống bài kiến. Tiêu hạnh hoa đương nhiên cũng đi theo bài kiến. Bảo nghi công chúa khóc lóc trực tiếp nhào qua đi, ai thanh nói, hoàng tổ mẫu, ngươi cần phải cấp bảo nghi làm chủ, đây là đã chiêu cáo thiên hạ hôn sự, đống nhiên liền không có, đến lúc đó bảo nghi mặt hướng chỗ nào gác ga, này còn làm người sống không sống. quỳ gối nơi đó tiêu hạnh hoa nghe lời này, trong lòng hơi khẩn, không khỏi nghĩ, quả nhiên đúng vậy, này bảo nghi công chúa quả nhiên muốn cáo trạng. Chỉ là không biết này Thái hậu sẽ xử trí như thế nào. Nhìn dáng vẻ hoàng thượng cũng là kiêng kỵ chính mình mẹ rồi ta. Đây là Trấn quốc hậu phu nhân đi. Ai biết Thái hậu nương nương ngồi ở theo ghế, cũng không có để ý tới chính mình cháu gái, ngược lại là nhìn phía bên cạnh tiêu hành hoa. Dân phụ đúng là. Tiêu hành hoa vội vàng lại khái cái đầu, thành thành thật thật mà nói. Lên, ngồi lại đây nói chuyện đi. Tiêu hành hoa cảm tạ ân, lúc này mới lên, nàng nào dám ngồi. Chỉ là quy quy củ củ mà đứng ở kia tới Ta chỉ nghe nói Trân Quốc Hầu tìm về năm xưa lưu lạc bên ngoài thê nhi Chỉ là không biết kỹ càng tỉ mỉ Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đương Kim Thái Hậu là cái sông trong nhung lụa người Nhớ rõ lúc ấy Hàm Dương Vương nói muốn vào hiến kinh thành Tới cấp Hoàng Thái Hậu làm 60 đại tọ Này đã là 60 tuổi hạc, Chính là nàng vẫn như cũ mặt nếu bạc buồn Quang thải chiếu nhân Một thân đỏ sầm tơ vàng vừa bảo, Đầu đội mũ phượng Ung dung hoa quý Nhìn qua bất quá là hơn 40 đầu bộ dáng thôi. Nàng nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nghe không giống như là cao cao tại thượng hoàng thái hậu, ngược lại như là bình thường nhà giàu thái thái ở cùng người lao việc nhà. Tiêu hạnh hoa tuy nói biết người này là bảo nghi công chúa nãi mãi, chính là thế nhưng cũng chống rông sinh ra vài phần thân thiết cảm. Nàng cười cười, vội vàng hồi nói, hồi bẩm thái hậu, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là lúc trước chiến đình xuất ngoại chinh chiến, vẫn luôn chưa từng trở về nhà, sau lại liền nghe được tin tức, nói là không có. ở xa trường quê khu lúc ấy binh hoang mã loạn trong nhà lại nháo thủy thai ôn dịch thật sự là không có đường sống nhi ta đành phải mang theo mấy cái nhi nữ rời xa quê nhà chạy nạn đi cũng là vừa vặn chiến đình sửa tên đổi họ ta lại rời đi quê nhà lúc này mới mất tin tức nhiều năm tiêu hạnh hoa nói chuyện lanh lợi hiện giờ này một phen nói lên giống kể chuyện xưa giống nhau sinh động như thật thái hậu nương nương nghe xong không khỏi thở dài nói năm đó bắc địch phạm ta đại chiêu biên cảnh chiến loạn không dứt Lại vừa lúc gặp Hoàng Hà vùng thủy thai thanh hoạn, không biết nhiều ít đại chiêu bá tánh vì này gặp nạn, không ngờ, phu nhân cũng là một trong số đó. Chỉ là không biết những năm gần đây, đều là phu nhân một người nuôi nấng mấy cái hải nhi sao. Là, bà mẫu sớm đã quy thiên trong nhà hai nhi một nữ, hiện giờ đều đã trưởng thành. Thái hậu nương nương nghe được thở dài, lại nói tiếp, phu nhân mấy năm nay cũng thật sự là không dễ dàng. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiêu chiến đỉnh, chiến đỉnh. Khi nào đem nhà ngươi chung nhi nữ đều mang tiến bảo, cũng làm cho ta xem xem. Tiêu chiến đỉnh tự nhiên là túi đầu xưng là. Thái hậu nương nương lại cười nhìn về phía tiêu hành hoa, ta coi ngươi nói chuyện nhưng thật ra cái lanh lợi, đầu ta duyên, ngày thường ta ở trong cung, cũng không có nói chuyện giải buồn, ngươi nếu là có thời gian, liền nhiều tiến cung bồi bồi ta. Lời này nói được. Tiêu hành hoa tự nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu nói, thái hậu nương nương nếu là thích. dân phụ tự nhiên là hận không thể ngày ngày bồi thái hậu nương nương nói chuyện giải buồn. một bên bảo nghi công chúa lại có chút xem ngây người hồng vánh mắt sừng sốt nửa ngày mới tiến lên nói hoảng hoàng tổ mẫu nói tốt giúp nàng làm chủ đâu thái hậu nương nương lúc này mới nhìn về phía bên cạnh chính mình cháu gái nhi vừa thấy nàng khóc đến đôi mắt đều thành quả đảo không khỏi lắc đầu ngươi nhìn xem ngươi kim chi ngọc diệp cả ngày khóc sức mướt giống cái cái dặn gì hoàng tổ mẫu bảo nghi công chúa môi một bẹp liền muốn khóc nàng thật đến ủy khuất cực kỳ. vì cái gì hoàng tổ mẫu thế nhưng đối cái kia phố phường thôn phụ như thế hiền lành, vì cái gì thế nhưng không giúp đỡ nàng nói chuyện. chẳng lẽ hoàng tổ mẫu không biết nàng là một lòng phải gả cho tiêu chiến đỉnh, cần thiết phải gả cho tiêu chiến đỉnh. thái hậu nương nương lại căn bản không có phải cho chính mình này cháu gái làm chủ ý tứ, chỉ là quét mắt chính mình hoàng nhi tử, phân phó nói hôm nay nhưng thật ra đầy đủ hết, ai ra nhìn chư vị tướng quân đều ở, Trấn quốc hầu phu nhân cũng là lần đầu tiên tiến cung đâu. liền ở kim tú cung thiết cái yến đại gia hỏa cùng nhau ăn một bữa cơm cũng thật náo nhiệt náo nhiệt là mẫu hậu nói được là nguyên bản vị này hoàng thượng là đầy mình ngại quất bất quá lúc này hoàng thái hậu nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu hắn cũng không đành lòng phát tác chỉ có thể tạm thời ấn xuống tới vì thế vừa rồi một hồi kiếm rút nổ lớn lên cục diện nháy mắt không thấy một đám người chờ vây quanh này hoàng thái hậu đi trước dự tiệc tiêu hạnh hoa phát hiện vị này thái hậu nương nương đối chính mình thật sự là chiếu cố có thêm Thế nhưng làm chính mình ngồi ở nàng bên cạnh, bồi nàng nói chuyện. Không có biện pháp, tiêu hạnh hoa đành phải chọn chút thú vị sự nói cho nàng nghe, như là phố phường gian hiểu biết, như là đầu thú chê cười. Đương nhiên, nàng cũng đã nhìn ra, vị này thái hậu nương nương tuổi không lớn, lại có tử có tôn, tự nhiên thích những cái đó toàn gia đoàn viên con cháu mãn đường vinh hoa phú quý lời hay đầu. Này đây tịnh nhặt dễ nghe nói, cái gì một cái lao thái thái 80 tuổi nhìn còn rông cái hơn 40 tuổi. Thuộc hạ cháu dâu sinh mấy cái đại béo tiểu tử linh tinh chuyện xưa, một nhà mấy cái nhi tử mỗi cái đều đương đại quan còn huynh đệ hòa thuận hỗ trợ. Thái hậu nương nương nghe được rất có hứng thú. Sau lại nhân tiêu hạnh hoa nói lên chính mình ở nông thôn đã từng từng làm ruộng, thái hậu nương nương nghe, thế nhưng truy vấn lên. Tiêu hạnh hoa liền mặt mày hớn hở mà lại nói tiếp, lúc ấy trong nhà mấy cái hài tử đều là muốn ăn cơm, chính là ta một người lại là vất vả, bất quá tránh kia mấy cái tiền đồng, đỉnh có gì hữu dụng đâu. may mắn ta sau lại cơ linh chạy đến ngoài thành vùng hoang vu giãng ngoại chính mình sáng lập một miếng đất trộm mà loại điểm lương thực trái cây lương thực đánh lưu trữ chính mình ăn trái cây đâu liền hái được đưa đến trấn trên đi bán ta loại có hoàng kim dưa mật đường vại tám giảm hương thái hậu nương nương lôi kéo tay nàng tán thưởng không thôi kỳ thật ta bổn xuất thân nhà nghèo nhà trước kia không tiến cung thời điểm trong nhà cũng có chút đồng ruộng ngày mùa khi cũng sẽ giúp đỡ làm chút việc nhà nông nhà ta lúc ấy cũng loại quá dưa ta yêu nhất ăn chính là cái kia mật đường vại tiêu hạnh hoa nghe trước mắt sáng ngời, nắm thái hậu nương nương tay kích động nói không tồi cái kia mật đường vại thật ngọt chín ăn một lần đó là ngọt đến trong lòng đi bên cạnh hoàng thượng a còn có mặt khác vài vị tướng quân hiển nhiên là đối nàng những lời này đầu không chút nào hứng thú bất quá thái hậu muốn nghe không có biện pháp bọn họ cũng chỉ hảo bồi nghe mà bảo nghi công chúa nghe được tự nhiên là liên tục đĩu môi nghiến răng nghiến lợi lúc này hoàng thượng nghe được lời này đành phải nói Mẫu hậu nếu là thích, có thể cho người đưa đến trong cung một ít. Hoàng Thái hậu nhìn mắt chính mình nhi tử, nhìn mắt trước mặt này trước mắt thần thái tiêu hành hoa, thở dài. Hoàng nhi à, ngươi tử nhỏ sinh với cung đình, tự nhiên là không biết, bên ngoài cung phụng kia dưa, đó là lại ngọt lại hương, cũng không có ta ở nhà lúc ấy tự mình trích một cái tới an vị ngọt. Lời này nghe được Hoàng thượng không lời gì để nói. Bên cạnh tiêu hành hoa lại cười nói, Thái hậu nương nương, cái này không quan trọng, ta hôm qua cái nhìn. Trấn quốc hầu trong phủ còn có tảng lớn vườn đâu, nơi đó mặt loại rất nhiều hoa. Ta coi những cái đó hoa tuy rằng lớn lên đẹp, chính là thật sự đẹp chứ không xài được, chính cân nhắc nhổ loại điểm hoa màu. Chi bằng ta nhiều loại các màu trái cây, đến lúc đó trái cây chín, liền thỉnh thái hậu nương nương qua đi nhóm nháp. Thái hậu nương nương trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, cái này hảo, cái này hảo. Tiêu hạnh hoa thấy thái hậu nương nương cũng cảm thấy chính mình cái này chủ ý hảo, tức khác tinh thần tỉnh táo, chỉ là ta mới đến. Còn không biết nơi nào có thể mua được những cái đó hạt giống, này trong kinh thành dưa, chưa chắc có ở nông thôn dưa hạt giống hảo. Ta quay đầu lại nhờ người đưa một ít quê quán tới, loại thượng, đến lúc đó loại ra mật đường bại, bảo đảm so này trong kinh thành dưa ngọn. Bên này tiêu hạnh hoa nói được mặt mày hớn hở, thái hậu nương nương nghe được tâm sinh hướng tới, mà một bên, tiêu chiến đình mặt vô biểu tình mà ngồi ở chỗ kia, thường thường nhìn về phía chính mình cái kia đang cùng thái hậu nương nương lao việc nhà phu nhân. duy độc bên cạnh cái kia hắc mặt tướng quân rốt cuộc nhịn không được trộm mà đối bên cạnh nữ tướng quân tới câu ta tiêu đại ca hậu hoa viên những cái đó hoa nghe nói thực quý nữ tướng quân khỏe miệng chịu chịu đúng vậy nên sẽ không thật rút đi kỳ thật hiện giờ Trấn quốc hậu phủ là đã từng tấn vương phủ sau lại tấn vương làm hỏng việc cái này tòa nhà đã bị tiên hoàng ban cho tiêu chiến đỉnh tấn vương là cái phong nhã người mặt sau trong vườn không biết loại nhiều ít hoa hoa thảo thảo nghe nói đều là bên ngoài rất khó tìm được hiếm lạ chủng loại Hiện tại, nên sẽ không tới cái hầu phu nhân, liền phải đem này đó đều cấp đạp hư đi. Nữ tướng quân nghe được lời này, không khỏi quay đầu, không giấu vết mà nhìn mắt tiêu hạnh hoa. Tiêu hạnh hoa chính cười mi cười mắt mà cùng Thái Hậu nói chuyện đâu. Nhân góc độ nguyên nhân, nữ tướng quân chỉ có thể nhìn đến tiêu hạnh hoa sườn mặt. Nhìn qua, nàng tuy sinh ở nông thôn, hàng năm trà trộn với phố phường tri gian chính là nhưng thật ra rất có vài phần tư xác, cười rộ lên cũng rất là rộng rãi. Lộ ra ở nông thôn nữ nhân đặc có sang sảng cùng không câu nệ tiểu tiết. Không biết, có lẽ đều rút đi. Nữ tướng quân yên lặng mà quan sát tiêu hạnh hoa thật lâu sau, tới như vậy một câu. Đương nàng nói như vậy thời điểm, bên môi phảng phất một tiếng thở dài. mươi 26. Một hồi cung yến, tiêu hạnh hoa miệng liền không nhàn rỗi. Nàng thực thích vị này Thái hậu nương nương, so với kia giả mô giả dạng hoàng thượng nhìn thuận mắt nhiều, làm nàng nhịn không được tưởng nhiều lời vài câu. mà Hoàng Thái Hậu hiển nhiên cũng thực thích cùng nàng nói chuyện. Dùng qua hiến hội sau, tiêu hạnh hoa lại bồi Hoàng Thái Hậu vào nàng tầm cung, bồi nàng nói chuyện, lại bồi nàng tản bộ tiêu thực. Hai cái nhất kiến như có người, còn nói nổi lên nhi nữ sự tới. Hạnh hoa, ngươi là không biết, người khác chỉ khi ta là Hoàng Thái Hậu, cho rằng ta lại không có gì phiền não, chỉ cần bảo dưỡng tuổi thọ là được. Chính là người ngoài nào biết đâu rằng, lòng ta khổ, đều không phải dễ dàng ra bên ngoài nói. Thái Hậu nương nương. Ngươi nhìn dưới bầu trời này mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, hoàng thượng lại là cái minh quân, đối thái hậu nương nương ngài hiếu thuận thật sự, này còn có cái gì hảo sầu. Ngươi có lẽ không biết, ai ra có hai cái nhi tử, một cái đó là đường kim hoàng thượng, một cái khác lại là phong hàm dương vương. Muốn nói lên, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hiện giờ chỉ có một nhi tử tại bên người, một cái khác lại là muốn gặp đều không thấy được. Tiêu hạnh hoa vừa nghe, hàm dương vương. còn không phải là lần đó trên đường nhìn thấy cái kia Hàm Dương Vương sao. Lúc ấy từ tiêu chiến đình thái độ tới xem, hắn cùng Hàm Dương Vương kết giao là rất là kiêng rẻ, thoạt nhìn nơi này nhất định có việc. Thái hậu nương nương thở dài một tiếng, có đôi khi ai ra cũng thật hâm mộ gia đình bình dân nhân ra, đó là nhật tử quá đến nghèo khổ, tốt xấu nhi nữ con cháu đều tại bên người, muốn nhìn đều có thể nhìn đến, nơi nào giống ai ra. Tiêu hạnh hoa nghe này, liền cố ý nói, Thái hậu nương nương nói đâu ra lời nói đâu, nếu là suy nghĩ Trực tiếp thỉnh Hàm Dương Vương Điện hạ lại đây bên người là được. Thái hậu nương nương nghe này, nhìn mắt Tiêu Hạnh Hoa nói lời này khi biểu tình, biết nàng là không hiểu, không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu là sự tình thực sự có đơn giản như vậy, ai ra làm sao sầu chi có. Đương Tiêu Hạnh Hoa đi theo Tiêu Chiến Đình rời đi hoàng cung thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Nàng ngồi cố kiệu, bên cạnh Tiêu Chiến Đình cưỡi ngựa. Nàng vén lên kiệu mảnh xa xa mà xem qua đi, chỉ thấy hoàng hôn dưới, cưới cao đầu đại mã Tiêu Chiến Đình dáng người mạnh mẽ Trước sau nhiều ít thị vệ vây quanh, thật là khí thế cái người. Trách không được cái kia nũng nịu bảo nghi công chúa cũng nhìn chúng, thế nhưng muốn gả cho hắn. Chỉ là này tiểu cô nương ra, mới bao lớn tuổi, nghe nói cũng chính là 16-17 tuổi đi, luận khởi tuổi, tiêu chiến đỉnh đều có thể đương nhân ra cha. Chính cân nhắc đâu, liền thấy tiêu chiến đỉnh quay đầu lại, cũng vừa lúc nhìn qua. Bởi vì nghịch quang, nàng xem không rõ lắm trên mặt hắn biểu tình, bất quá tổng cảm thấy hắn trên mặt phảng phất mang theo điểm bất đắc dĩ cười. Nàng nhớ tới trong cung sự tới, không khỏi nhấp môi, khẽ hừ một tiếng, sau đó giơ tay, ý bảo hắn lại đây. Tiêu chiến đình hiển nhiên là nhìn đến nàng đối hắn xua tay thế, chính là lại không lại đây, thế nhưng là quay đầu đối bên cạnh thị vệ không biết nói cái gì đi. Tiêu hạnh hoa hừ nhẹ một tiếng, bung rèm xe xuống, không xem hắn. Ai tới hay không? Ai biết mới vừa ngồi không một lát, liền nghe được có con ngựa tuy thưa thanh âm, cô kiệu bên một cái trầm thấp thanh âm nói, tiêu ta lại đây làm cái gì? không có việc gì không thể kêu người a tiêu hạnh hoa tức giận mà nói cố kiệu bên ngoài người trầm mặc một lát sau rốt cuộc lại xuất khẩu hỏi rốt cuộc làm sao vậy trong thanh âm thế nhưng mang theo điểm ăn nói khép nép lương vị tiêu hạnh hoa có điểm hưởng thụ nguyên bản bởi vì bảo nghi công chúa kia điểm không mau tức khắc tan thành mây khói nàng cười cười vén lên mạnh tới đối hắn nói cưới không đến nũng nịu tiểu công chúa trong lòng khó chịu không tiêu chiến đình liếc nàng liếc mắt một cái khó chịu tiêu hạnh hoa tức khắc một nghẹn Nhịn không được chứng hắn, ngươi hiện tại còn có thể hối hận. Tiêu chiến đình nhúng mày, ngự tiền vô lời nói đùa, hôm nay trận này hôn sự xem như bị ngươi giảo hợp thất bại, hiện tại tưởng hối hận cũng uổng phí. Lời này nói được. Này không phải cố ý chọc tức sao. Phi, nói cái gì là ta giảo hoàng, ta coi chính ngươi cũng không dám cưới đi. Ngươi nếu là thật cưới, này nơi nào là cưới cái nương tử về nhà, ta xem rõ ràng là thỉnh cái tổ tông cung thượng, đến lúc đó có chuyện gì cả ngày cùng ngươi khóc sức mướt làm ở mỹ. xem ngươi chịu nổi không. Tiêu hạnh hoa nói xong, còn chưa hết giận, lại cố ý nói, nói nữa, ngươi nói ngươi đã là ba mươi có bốn người, trở lại quá cái mười năm tám năm, liền phải già rồi. Chờ ngươi già rồi, nhân ra bảo nghi công chúa còn tươi mới đâu, xem nhân ra còn không cho ngươi đội nón xanh. Tiêu chiến đình chậm gì gì mà cưỡi ngửa cùng cố kiệu song hành, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, hạnh hoa, ta trước kia thật không phát hiện, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy đâu. "Hừ." Chẳng lẽ ta nói được không phải nói thật sao? Là nói thật. Đó chính là, về sau cũng đừng trách ta giảo thất bại ngươi chuyện tốt, này nơi nào là cái gì chuyện tốt, rõ ràng là hố lửa, chạy nhanh chạy thoát mới hảo. Tiêu chiến đình nghe nàng lời này, trên mặt cũng mơ hồ mang theo cười, cần chế nhạo nàng hai câu, ai biết lại nghe nàng nói, về sau ngươi đó là thật muốn bên người có người, ta tự nhiên giúp ngươi cho tốt. Tiêu chiến đình tức khắc sắc mặt không dự, nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói cũng nuốt đi trở về. Tiêu hạnh hoa lại không nghĩ rằng này một tầng, mà là nhớ lại ở trong cung đủ loại tới, lại thăm dò hạ giọng hỏi Tiêu Chiến Đình, hôm nay hấp tấp tiến cung, ta lời nói việc làm gian chính là có chỗ nào không tốt. Tiêu Chiến Đình nghe nàng trong lời nói nhưng thật ra có chút thấp hỏng, liền nhướng mày nói, nơi nào sẽ có cái gì không hảo đâu, liền thái hậu nương nương đều đối với ngươi ưu ái có thêm đâu. Thôi đi, ta đánh giá nhân ra một cái là cùng ta nhiều ít có chút hợp ý, hai vẫn là xem ngươi Trấn quốc hầu mặt mũi đi. Nàng cũng không nốc. Tự nhiên là minh bạch, hoàng thượng đắc tội tiêu chiến đỉnh, cái kia đương nương liền cố ý thế hắn mượn sức đâu. Tiêu Chiến đỉnh nghe xong lời này, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, nhìn mắt chính mình thê tử, không nói chuyện. Kỳ thật nàng nói được không sai, đương kim hoàng thượng là cái không chủ trương, mọi việc tùy hứng làm bậy, hành sự gian khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng. Mà thái hậu nương nương là hắn cố ý tìm người thấu tiếng gió qua đi, làm thái hậu nương nương biết được. Nàng một khi biết được, tất nhiên là muốn lại đây ngăn cản chuyện này. Bởi vì nàng muốn thay hoàng thượng vãn hồi cục diện, cần thiết cô ý mượn sức tiêu hạnh hoa, cũng chính là mượn sức tiêu hạnh hoa sau lưng chính mình. Chính là cô ý mượn sức là thật, hạnh hoa đầu thái hậu nương nương duyên, đảo cũng không giả. Tiêu chiến đình bên này đang nghĩ ngợi tới việc này, liền nghe được tiêu hạnh hoa lại để thấp thanh âm, tắc hề hề nói, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi cần phải nói cho ta. Cái gì? Chính là cái kia hầu hạ ở bên người hoàng thượng công công, hắn thật đến là cái kia sao? Tiêu hạnh hoa vẻ mặt tò mò Tiêu chiến đình như mày, cái nào? Tiêu hạnh hoa không hảo nói rõ, đành phải dùng tay làm một cái chém động tác, chính là chém cái kia. Tiêu chiến đình chợt hiểu được. Hắn hơi hơi nhếch môi, nhìn nhìn Chu Vi. Chu Vi thị vệ săn sát, một đám đều là hắn thân tín, khẩu phong kín mít thật sự. Chính là rốt cuộc là loại sự tình này đâu, này trước công chúng. Nửa ngày sau, hắn rốt cuộc liếc mắt mở to hai mắt vẻ mặt bắt quái tiêu hạnh hoa. Thiếu nhọc lòng người khác, ngươi vẫn là ngâm lại chính mình trong nhà sự đi. Lại nói tiêu hạnh hoa ở tiêu chiến đỉnh cùng đi hạ ra cung đi. ma liên ở hoàng cung bên trong, hoàng thượng bên kia cũng liền thôi. Trải qua này một cái yến hội, hắn cũng bình tĩnh xuống dưới. Rốt cuộc là biên giới đại thần, hắn cũng biết hôm nay hành động theo cảm tình, vì một chút mặt mũi mà nháo đem lên, cuối cùng nếu là thật ương, về sau nhưng thật ra không thể ngự hạ, lập tức cũng liền không hề nhắc tới việc này. huống hồ, tiêu chiến đỉnh hiện giờ có thê có tử có nữ, lại không phải ngày xưa người cô đơn. Hành sự gian cũng ưng có điều kiên kỵ đi. Chính là duy độc bảo nghi công chúa, lại là nhịn không được khẩu khí này, đối với Hoàng Thái Hậu ô, ô ô ô mà khóc lên. Hoàng tổ mẫu, ngươi là không đau ta sao? Như thế nào liền đối cái kia ở nông thôn bà tử như vậy ưu ái, như thế nào liền khủy tay quẻo ra ngoài không hề nghĩ nàng hôn sự? Hoàng Thái Hậu liếc chính mình cháu gái liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi à, đều lớn như vậy, thế nhưng là không cái tâm nhãn. Vốn dĩ ai ra liền cảm thấy ngươi cùng chấn quốc hầu không thích hợp. hiện giờ nhân già có thê nhi nghe nói nhi tử đều cùng ngươi không sai biệt làm lớn ngươi nói ngươi tiểu cô nương gia không biết xấu hổ đuổi theo nhân ra chạy không biết xấu hổ làm đại tiểu hỏa tử kêu ngươi đương nương sao chính là chính là cái kia cái gì tiêu hành hoa chính là một ở nông thôn bà tử nàng nào xứng đôi tiêu chiến đình đâu ta coi nàng chữ to không biết một cái chính là cái thô bị người người như vậy như thế nào xứng đâu hoàng thái hậu nghe xong lời này không khỏi thở dài một tiếng ngươi nào biết đâu rằng đâu Nồi nào út vùng đấy. Ngươi nói nhân ra Trấn Quốc hầu phu nhân là thô bị người, chính là ngươi làm sao biết, Trấn Quốc hầu phủ là như thế nào xuất thân, ngươi lại như thế nào biết, đã từng tiêu chiến đỉnh cũng bất quá là ở nông thôn nghèo hậu sinh. Này, bảo nghi công chúa nháy hai mắt đấm lệ, vẻ mặt không hiểu. Nàng tư nhìn thấy tiêu chiến đỉnh, tiêu chiến đỉnh chính là uy danh hiển hách đại tướng quân. Nàng thật đến vô pháp tưởng tượng hắn đã từng là ở nông thôn nghèo hậu sinh bộ dáng, sao có thể đâu. hoàng thái hậu bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái nói nữa ngươi hoàng tổ mẫu năm đó còn ở nông thôn giúp đỡ trong nhà từng làm ruộng đâu bảo nghi công chúa vừa nghe lời này tức khắc hoàng sợ vội vang nói hoàng tổ mẫu ta thật không phải cái kia y tứ ta như thế nào sẽ bắt ngươi cùng kia ở nông thôn bà tử đánh đồng đâu thôi thôi ai ra cũng mệt mỏi trước nghỉ tạm trong chốc lát ngươi đâu chớ có khóc thút thít ngươi là hoàng gia công chúa về sau đều có rất tốt nhân duyên trở bảo nghi công chúa nghe xong lời này Tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể về vải nhiên mà lui xuống. Chương 27 Lại nói tiêu hạnh hoa một đường ngồi cố kiệu chuẩn bị hồi phủ. Nhân chấm dứt bảo nghi công chúa việc này, lúc này về nhà, lại không có tới khi thấp thỏng, ngược lại sinh ra một cổ nhẹ nhàng cảm, vì thế nàng đã bắt đầu xuân phong đắc ý mà xem bên đường cửa hàng. Này đến kinh trong thành tự nhiên là bạch loan tử huyện sở so không được, lại thấy cửa hàng săn sát, giao hàng không ngừng bên hai, tinh tế nhìn lại, tiêu tơ lụa trang, trang phục cửa hàng. còn có cửa hàng bạc son phân phô, một cái tái một cái mà rực rỡ. Nàng xem đến mắt thèm, nhớ tới trong nhà còn có cái vân anh chưa gả nữ nhi, còn có hai cái tuổi vừa lúc tức phụ đâu Cho các nàng mặc, đều là bạch loan tử huyện mang đến, cũng có từ trong phủ nhà kho lấy, tuy nói đều là thật đánh thật kim hóa, phân lượng đủ, chính là lại chưa chắc là hiện giờ lưu hành một thời tân đa dạng. Ta hiện giờ mang theo hải tử mới đến kinh thành, nếu là mặc thượng lộ ra không phang khoáng, ngược lại chọc đến người khác chê cười. Như vậy cân nhắc, nàng liền cố ý qua đi nhìn một cái. Ai biết đang nghĩ ngợi tới đâu, tiêu chiến đình liền đã phóng ngựa lại đây, nhìn cái gì? Tiêu hạnh hoa nhìn tiêu chiến đình liếc mắt một cái, nàng thấy hắn nguyên bản chỉ chuyên chú đi trước, phảng phất không thấy chính mình, không nghĩ tới còn rất cơ linh, lập tức cười cười nói, thiết đảng ca ca. Tiêu chiến đình giữa mày khẽ nhúc đích, biết nàng kêu hắn thiết đảng ca ca, tất là có sở cầu, lập tức cũng không nói lời nào, chỉ còn chờ nàng nói tiếp. Ngươi nhìn, bên kia thật nhiều cửa hàng. Chúng ta qua đi nhìn xem được không? Ta có thể nói không hảo sao. Tiêu hạnh hoa vừa nghe, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đi thôi. Tiêu chiến đỉnh cũng là bất đắc dĩ. Tiêu hạnh hoa nghe hắn đáp ứng, tức khắc miệng cười trục hai. Nàng liền biết, hắn liền thích nghe người ta kêu hắn thiết đảng ca ca sao. Vì thế này mênh mông quần quận thị vệ đội ngừng lại, tiêu đại tướng quân xoay người xuống ngựa, bồi chính mình phu nhân tiến đến dạo bên cạnh son phấn cửa hàng. Một bọn thị vệ nhóm nhân sợ kinh hách đến dân chúng. Chỉ có thể tạm thời lui về phía sau đến ngõ nhỏ Duy độc để lại mấy cái bên người thị vệ đi theo bảo hộ Tiêu hạnh hoa cao hưng phấn chấn mà vào một cái kêu như ý trai cửa hàng bạc Này cửa hàng bạc rất là khí phái Bên trong khách nhân rất nhiều Nhân tiêu hạnh hoa này đoàn người chờ thật sự là quá mức chú mục Như ý trai việc tự nhiên là sớm chú ý tới Càng kiềm tiêu hạnh hoa phía sau còn đi theo một cái huy phong lẫm lấm đại tướng quân đâu Lúc này liền càng vì đáng chú ý Này đây tiêu hạnh hoa vừa đi tiến vào kia như ý trai trưởng quậy đều vội không ngừng mà chạy tới, túi đầu không lưng mà lại đây chiêu đãi, lại vội sai người đi bưng nước trà tới hầu hạ. Lúc này như ý trai cũng rất có mấy cái phụ nhân đang ở tương xem trang sức, thấy tiêu hạnh hoa đi vào tới, đều không khỏi quay đầu nhìn qua, cũng có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận hỏi thăm. Đây là nhà ai phu nhân, thật lớn trợ trượng. Người còn không biết. Đây là Trấn Quốc Hầu phu nhân đâu, người xem nàng phía sau đi theo, đó chính là Trấn Quốc Hầu a. Trấn Quốc Hầu. Trấn Quốc Hầu không phải muốn thượng đương Kim Bảo Nghi Công Chúa sao? Hư, về sau cũng không dám nói như vậy, Ngươi này tin tức cũng quá là khi. Như thế nào, chẳng lẽ sự tình có biến? Còn không phải sao? Nghe nói mấy ngày trước Bảo Nghi Công Chúa muốn đi vì mẫu Tân hiếu, đi trước thiên linh chùa cầu phúc, Hoàng thượng mệnh Trấn Quốc Hầu một đường hộ tống. Ai tưởng tưởng, vị này Trấn Quốc Hầu đường xá trung thế nhưng ngẫu nhiên gặp được hắn thời trẻ thất lạc kết tóc thế tử, còn có hắn mấy cái nhi nữ. Lúc này hảo, Người cô đơn biến thành nhi nữ song toàn, cho nên nhân gia lập tức hối hận, không muốn cưới công chúa. Phúc, việc này lại nói tiếp buồn cười, ta nghe chúng ta ra lão ra nói, lúc trước vẫn là bảo nghi công chúa cầu hoàng thượng ban chỉ, thỉnh Trấn quốc hầu cùng đi đi trước, Trấn quốc hầu đi thời điểm còn pha không tình nguyện, bảo nghi công chúa ngược lại cao hứng vô cùng, chưa từng tưởng, ngược lại bởi vậy dẫn ra nhân gia nguyên phối vợ cả. Còn không phải sao, chuyện này đã thành yến kinh thành chê cười, cũng chính là ngươi trước mấy ngày nay đi ra ngoài, không được tin. Nghe nói vì việc này, trong cung đều nháo phiên thiên. Bảo nghi công chúa là nuông chiều từ bé, cũng thật liền ăn này ngậm bù hòn. Nàng không ăn này ngậm bù hòn lại có thể như thế nào, ta mới vừa đến tin tức, nghe nói chấn quốc hầu kia nguyên phối phu thê, nhạc, chính là mới vừa ngươi nhìn đến vị phu nhân kia, cũng không phải là đèn cạn dầu, đừng nhìn là nông thôn đến, nhân gia chết cũng không chịu thoái vị, đại náo ngự thư phòng, không có biện pháp, chấn quốc hầu lúc này cũng không dám cưới công chúa, hoàng thượng càng không dám làm công chúa gả thấp. bằng không còn không biết nháo ra chuyện gì tới đâu. Về tiêu hạnh hoa cùng tiêu chiến đỉnh trên phố bắt quái liền như vậy truyền lại, mà này bắt quái bởi vì phu thê hai người xuất hiện tại đây như ý trai tin tức mà càng truyền càng liệt. Bất quá một lát công phu, tiêu hạnh hoa đã thành đại gia trong miệng cử thế vô song người đàn bà đánh đá đố phụ, đại náo kim loan bảo điện, ngự thư phòng, buộc hoàng thượng không thể không lui hôn sự này. Chiến đỉnh A, vì cái gì ta bỗng nhiên cảm thấy mí mắt luôn là nhảy. Nàng là cầu người thời điểm đã kêu ca ca. Không cầu người thời điểm thẳng hô kỳ danh. Đối này, tiêu chiến đỉnh đã thói quen. Mệt mỏi. Chúng ta đây về trước ra, ngày mai lại đến xem. Không không không, ta phải nhìn xem nơi này trang sức. Tiêu hạnh hoa đã nhìn thấy bên cạnh đa bảo các bãi hảo ngoạn ý nhi, như thế nào cũng đến nhìn xem lại đi đi, nàng còn không có xem đủ đâu. Hảo. Vậy nhìn xem đi. Lúc này trưởng quầy đã cúi đầu không lưng mà bắt đầu giới thiệu, phu nhân, ngài nhìn. này đó đều là yến kinh trong thành năm nay nhất lưu hành một thời kiểu dáng đâu. Phu nhân ngài cùng hầu ra là kiến thức rộng rãi, tự nhiên hẳn là nhìn ra được. trong cung các nương nương cũng đều dùng như vậy kiểu dáng đâu. Kỳ thật tiêu hạnh hoa vào một chuyến cung, đã sớm xem đến hoa cả mắt, nơi nào chú ý cái gì trang sức kiểu dáng đâu. Bất quá này trưởng quậy nói chuyện là như thế vừa ý, nàng cũng liền cười nói, cái này tiểu dáng, sắc thật nhìn không tối đâu. Đó là, phu nhân nhìn xem, ngài là muốn cái này. Tiêu hạnh hoa cười cười, lại nói, chẳng qua cái này kiểu dáng, rốt cuộc là không đủ độc đáo mới mẻ. Ta vừa rồi một đường đi tới, nhưng thật ra có không ít đều dùng loại này hình thức, có thể thấy được đây là mãn đường cái nơi nơi đều có hình thức. Phu nhân quả nhiên là thật tinh mắt có phẩm vị, y phu nhân thân phận, chứng mắt này đó trang sức cũng là tự nhiên. Bất quá chúng ta như ý trai, còn có một ít hình thức, là độc nhất vô nhị, mỗi cái hình thức chỉ là một phần, ngài nếu mang lên. bảo đảm yến kinh trong thành không còn nhìn thấy cái trọng dạng nếu như thế vậy lấy ra tới nhìn xem nay trường quay lập tức vội đem tiêu chiến đình cùng tiêu hạnh hoa thỉnh tới rồi hậu viện thượng nước trà trái cây bên kia mấy cái tiểu nhị phủng hộp lại đây nhất nhất triển khai tới cấp bọn họ xem lại thấy này hộp quả nhiên đều là hình thức độc đáo đồ trang sức kia vàng dòng bảo thoa hoa tế tử mặt trên một con con bướm run rẩy mà phảng phất muốn dương cánh mà bay còn có kia kim mệnh ti song loan điểm thúy bộ diêu, mặt trên song loan giống như lúc. Tinh xảo hoa lệ, Tiêu Hạnh Hoa tuy rằng cũng không quá hiểu này đó phú quý sự việc, chính là nhưng cũng biết loại này đồ trang sức xem đến đã không phải vàng bạc nguyên liệu, mà là thủ công. Sợ là này đồ trang sức thủ công phí đều phải thắng qua mặt trên vàng bạc đa quý. Hầu gia, phu nhân, thỉnh xem cái này. Tiêu trưởng quay hiển nhiên cảm giác được Tiêu Hạnh Hoa ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, liền càng thêm hướng Tiêu Hạnh Hoa triển lãm nói, phu nhân ngài lại xem cái này cây trâm, dùng chính là vạn năm căn khắc gỗ thành. Hình thức cổ xưa thanh nhã, nếu là người khác, ta cũng không dám dễ dàng cho các nàng nhìn. Hiện giờ cũng là nghĩ phu nhân là cái biết hàng, mới lấy ra tới cấp phu nhân đánh giá. Tiêu hạnh hoa xem qua đi, lại thấy đó là một cái hình thức đơn giản cây trâm, màu sắc hú hồng sáng trong. Này cây trâm nhưng thật ra cực hảo xem, chỉ là như vậy thức, kia nguyên liệu, kia cảm giác. Nàng không khỏi dương mắt nhìn mắt tiêu chiến đỉnh. Tiêu chiến đỉnh cũng đang cúi đầu đi xem cái kia cây trâm. Phu nhân, loại này cây trâm. Bị cửa hàng tổng cộng chỉ ra năm khoản, mỗi một khoản hình thức đều có bất đồng, mặt khác bốn cái đều đã bị nhà khác phu nhân trước tiền đính. Duy độc dư lại này một cái, nghĩ để lại đương chấn điếm chi bảo, vẫn luôn không bỏ được ra đâu. Phu nhân nếu là thích, cứ việc cầm đi là được. Tiêu hạnh hoa nghe đến đó, cũng là phước mà cười, hỏi bên cạnh Tiêu chiến đình nói, ngươi cảm thấy cái này cây châm như thế nào? Tiêu chiến đình dương mắt xem nàng, không tồi. Ra đây liền mua. ân, Trường quay, cái này nhiều ít bạc. Phu nhân, cái này cây châm, dùng chính là mấy trăm năm tơ vàng gỗ nam lao dễ cây, hơn nữa tay nghề phí, một cây cây châm xuống dưới như thế nào cũng muốn 90 lượng bạc. Chỉ là tiểu nhân xưa nay nghe nói Trấn Quốc Hầu vì danh, biết Trấn Quốc Hầu là vì dân vì nước đại tướng quân, nghĩ như thế nào cũng muốn cấp phu nhân đánh cái chiết khấu. Liền thu phu nhân 72 lượng bạc, phu nhân cảm thấy như thế nào? 72 lượng bạc. Như vậy quý A. Tiêu hạnh hoa có điểm kinh ngạc, lại có điểm muốn cười. không khỏi nhìn phía bên cạnh tiêu chiến đỉnh. Trước bao lên, đưa đến Trấn quốc hậu phủ, đi trong phủ phòng thu chi châu báo trướng. Tiêu chiến đỉnh đạm thanh nói, là, là, tiểu nhân này liền cấp phu nhân bao lên, phu nhân đi hảo, hầu ra đi hảo. Đi ra này như ý trai tiêu hạnh hoa không khỏi thở dài một tiếng, có khác ý vị nói, 72 lượng bạc ga. Tiêu chiến đỉnh đứng ở bên cạnh, trên mặt không có gì biểu tình, cũng không nói tiếp tra. Tiêu hạnh hoa thầm mắng người này có thể trang. Rốt cuộc nhịn không được giữ chặt hắn cánh tay truy vấn, ngươi không cảm thấy, năm đó ngươi đã từng đã làm một cái, cơ hồ cùng cái này không sai biệt lắm bộ dáng sao. Năm đó, Tiêu Hạnh Hoa còn thực tuổi trẻ, là cái nũng nịu tiểu cô nương, Tiêu Chiến Đình vẫn là ngôi kế dưới chân núi nông gia thiếu niên. Tiêu một năm bọn họ ở trên núi thu rất nhiều hàng khô, cầm đi trong thành bán, bán bắt sau, Tiêu Chiến Đình nói đi giúp nàng mua cái trơm. Chính là ai biết dạo qua một vòng, phát hiện hoặc là là hình thức quá khó coi tương không chúng. hoặc là là quá quý mua không nổi. Xoay lão đại một vòng sau, mất hứng mà về. Tiêu hạnh hoa hảo sinh mất mát. Qua vài ngày sau, tiêu chiến đỉnh bỗng nhiên lôi kéo tiêu hạnh hoa qua đi xem, nói có cái đồ vật cho nàng. Hắn thần bí hề hề mà mở ra tới sau, nàng vừa thấy, thế nhưng là cái lấy dễ cây tử điều thành cây châm Cũng là như thế này tài chất dễ cây tử, màu sắc hình thức đều không sai biệt lắm. Nàng nhìn sau, không nói chuyện, tiếp nhận tới. Kia đều là 18 năm trước sự, 18 năm sau tiêu hành hoa, nhớ tới này đó chuyện cũ, chậm rãi thu liêm cười, nhìn bên cạnh nam nhân. Năm đó hắn đưa cho chính mình kia chạm khắc gỗ cây trầm khi, trên mặt hơi hơi nổi lên hồng, nàng còn nhớ rõ rành mạch. Có phải hay không giống nhau a Nàng trong thanh âm đã không có vừa rồi ý cười, nhịn không được lại một lần truy vấn hắn. ân không sai biệt lắm. Hắn muộn thanh nhảy ra mấy chữ. Không nghĩ tới, nguyên lai ngoạn ý nhi này còn rất đáng giá. Nàng thật là cảm khái cực kỳ. Lúc ấy ở trong núi, dễ cây tử tự nhiên không đáng giá tiền, cho dù là cái gì tơ vàng gỗ nam dễ cây tử, ở bọn họ trong mắt cũng nhìn không ra hảo. Dù sao dễ cây tử chính là dễ cây tử, so không được kim, so không được bạc, liền cách vách đá thẩm ra lão đồng cây châm đều là so không được. Sớm biết rằng lúc trước lưu trữ, không nói được cũng có thể bán cái 180 lượng bạc đâu. Tiêu hạnh hoa xác thật là tâm tồn tiết nuối lúc trước chạy nạn, rời đi đến bội vàng, lại là con cái này hoa. Lại là sách theo cái kia hài, căn bản không nhớ rõ này một vụ. Sau lại chạy ra đi mấy ngày, nghĩ tới, mới hối hận, chính là cũng căn bản không có khả năng trở về lấy. ngươi lại không thích, lưu trữ cũng không có gì ý tứ. Tiêu chiến đình nhìn chân trời một sợi mây đỏ, ngữ khí có vài phần đông cứng. Ai nói ta không thích? Đó là rất dài một đoạn thời gian, tiêu hạnh hoa yêu nhất cây châm đầu. mươi 28. Nàng nói xong lời này sau, tiêu chiến đình chậm rãi dương mắt xem nàng. Hắn hai tròng mắt thâm trầm khó hiểu, rồi lại phiếm ôn nu. Hạnh hoa, ngươi thích cái gì, có thể trực tiếp nói cho ta, không thích cái gì, cũng trực tiếp nói cho ta. Hắn như vậy đối nàng nói. Ta cũng không gạt ngươi cái gì a. Tiêu hạnh hoa bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút không thể hiểu được. Tiêu chiến đình nhìn chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái tiêu hạnh hoa, liền không nói. Nàng nếu nói như vậy, vậy cho là đi. Kỳ thật hắn trong lòng đương nhiên minh bạch, năm đó hắn đưa cho nàng kia căn cây trầm, nàng cũng không thích. nàng nhìn trong thành cửa hàng bạc kia lóa mắt đồ trang sức ánh vàng rực rỡ bạc lắc lắc cơ hồ không rời được mắt chính là hắn mua không nổi hắn không có bạc cho nàng mua ở trong núi tìm mấy ngày mới tìm một khối thượng đẳng lao dễ cây lại nửa đêm trộm chạy ra đi liền ánh trăng lấy tiểu đao một chút một chút mà khắc khắc lại suốt bốn cái buổi tối mới khắc ra một cây cây trơm hắn đưa qua đi cây châm thời điểm đối nàng nói cái này ngươi trước dùng chờ ta về sau có bạc cho ngươi mua kim mua bạc nàng túi đầu Không nói chuyện, trực tiếp tiếp nhận đi. Hắn trong lòng minh bạch, kỳ thật nàng là thất vọng. Nàng hướng tới kịch nam sở giảng phú quý nhật tử, đánh tâm nhãn cũng không thích này trâm, bất quá trượng phu của nàng nghèo, không bạc, mua không nổi tốt, nàng cũng chỉ có thể dùng cái kia. Nàng có đôi khi chính là thích buồn, làm bộ chính mình thích, làm bộ chính mình không thích. Thí dụ như khi còn nhỏ cố chấp mà muốn để lại cho hắn ăn trứng chim, thí dụ như bị nhi tử đám tức phụ một đoạt mà chống không thịt kho tàu heo tay. nàng sẽ vẻ mặt thành khẩn mà nói cho ngươi nàng không thích hắn là phân biệt sau chậm rãi hiểu chuyện lên mới bắt đầu minh bạch nàng kỳ thật thực thích nàng chỉ là làm bộ thôi ở chính mình trước mặt trang ngươi ngươi làm gì như vậy xem ta tiêu hạnh hoa chỉ cảm thấy nam nhân hai trong mắt phảng phất muốn xem xuyên chính mình trên mặt nàng đỏ lên thế nhưng nổi lên một chút không được tự nhiên nhịn không được quay mặt qua chỗ khác nhỏ giọng lẩm bẩm nói ngươi còn muốn mua cái gì đi qua đi nhìn xem tiêu chiến đình nhìn nàng ngừng đỏ gương mặt nhẹ giọng nói như vậy cũng cũng không muốn mua cái gì liền tùy tiện nhìn xem đi cũng là hai người đều có tâm sự tùy ý đi tới thế nhưng đi tới một chỗ tơ lửa thôn trang nhìn xem cái này đi ta chính nói muốn mua điểm nguyên liệu cấp mộng xảo các nàng đều là mấy thân tân y hệ phục phía trước đều là ở bạch loan tử Huệ làm hiện giờ tới yến kinh thành vừa thấy rốt cuộc là không yến kinh trong thành đẹp ngươi cùng mộng xảo nhưng thật ra thực thân đâu tiêu chiến đình thuận miệng hỏi như vậy nói Ngộng xảo tính tình ngay thẳng, ngay thường có cái gì nói cái gì, tự nhiên thân cận một ít. Bất quá tú mai cũng hảo, người đọc sách già nữ hài nhi đâu, ngày thường lời nói thiếu, chính là cũng hiếu thuận thật sự đâu. Hai cái con dâu đều không tồi. Tiêu chiến đình không thể không thừa nhận, nàng dưỡng ra hài tử, đều thực hảo, chính là hai cái con, con dâu, cũng là đem nàng đương mẹ ruột giống nhau hiếu thuận. Hừ, hiện tại biết không sai rồi, lúc trước là ai nói, hai cái con dâu kỳ thật hắn là không hài lòng. Tiêu hạnh hoa là cái mang thù tính tình. Đây là ta sai. Tiêu chiến đình nhưng thật ra trực tiếp thừa nhận. Lúc ấy hắn cũng không biết được hai cái con dâu tính tình như thế nào, chỉ là cảm thấy chính mình nhi tử bổn có thể nên thú nhà cao cửa rộng nữ tử, hiện giờ sớm mà ở phố phường gian thành thân, không khỏi đáng tiếc. Nhưng là hiện giờ một đường quan sát lại đây, này hai cái nữ hài nhi tâm tính nhân phẩm đều là cực hảo, không nói cái khác, chỉ nói có thể cùng tiêu hạnh hoa mẹ chồng nàng dâu thân như mẹ con, này liền vậy là đủ rồi. Nếu là thật đến vì hai cái nhi tử nên thú nhà cao cửa rộng quý gia nữ tử, cùng tiêu hạnh hoa mẹ chồng nàng dâu không mục càng không hiểu đến hiếu kính bà bà, chọc nàng không mừng, kia hắn cũng sẽ không thích. Người biết liền hảo, ta dưỡng nhi tử, đó là trên đời này nhất đẳng nhất hảo, ta chọn con dâu, kia tự nhiên cũng đều là có thể lấy đến ra tay hảo nữ tử. Nhưng không cho ghét bỏ bọn họ. Là, ta biết, tiêu chiến đình xem nàng mặt mày phiếm đắc ý, bên môi không khỏi nổi lên một chút cười. hai người nói như vậy lời nói đã đi vào bảy biện tơ lụa trước quầy nay quay cực dài mặt trên bãi đầy các dạng nguyên liệu trước quầy đứng rất nhiều phụ nhân nữ tử đang ở nơi đó chọn lựa nguyên liệu nhân bên này trưởng quầy chính vội vàng cũng là lui tới đại quan quý nhân thấy nhiều duyên cơ đi kia trưởng quầy cũng không có nhìn đến tiêu chiến đỉnh hai người tiến vào như vậy khẽ ngược tiêu hạnh hoa liền tùy ý nhìn xem vải dệt màu sắc và hoa văn ai biết chính nhìn liền nghe được một thanh âm nói hầu ra ngươi như thế nào ở chỗ này đây là một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm nghe đi lên bất quá mười tám tuổi thôi lại có bất đồng với bảo nghi công chúa ôn nhu cùng điểm mỹ tiêu hạnh hoa kiểu gì người cũng lập tức ý thức được cái gì một bên làm bộ tiếp tục xem bố một bên nhìn một cái mà xem qua đi lại thấy nói lời này quần áo hoa lệ lại không mất thanh nhã dung mạo tú mỹ bên người còn đi theo mấy cái nha hoàn vừa thấy chính là gia đình giàu có cô nương lúc này cô nương này chính vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn tiêu chiến đỉnh hầu ra như thế nào là ngươi kỳ thật cũng khó trách nàng kinh ngạc tiêu chiến đình như vậy một cái huy phong lẫm lâm hán tử thình lình mà xuất hiện ở hoa đoàn cẩm thốc tơ lửa thôn trang thượng xác thật có chút đột nột. tiêu hành hoa bất động thanh sắc tiếp tục làm bộ túi đầu xem bố trong lòng lại âm thầm cắn răng hảo a ngươi cái tiêu chiến đình không nghĩ tới xem ngươi cả ngày sụ mặt giả mô giả dạng đứng đắn ai tưởng tưởng ngầm không biết thông đồng nhiều ít tuổi trẻ tiểu cô nương tả một cái hữu một cái còn chưa đủ trùng hợp đi ngang qua nơi này Bồi truyết kinh lại đây nhìn xem. Con chúa, người bao lâu đến yến kinh thành? Phu, phu nhân cũng lại đây. Nói lời này, kia cô nương liền nhìn về phía tiêu chiến đình bên cạnh người. Tiêu hạnh hoa lúc này tưởng làm bộ làm tịch quan sát địch tình cũng không được, đành phải ngẩng đầu đi tới, đi tới tiêu chiến đình bên người. cố ý mềm mại nói, chiến đình, đây là vị nào đâu? Tiêu chiến đình nói, đây là ninh tưởng con chúa, bác Giả vương trí nữ. Bác Giả vương muốn nói lên, cũng là có chút lai lịch. năm đó bác gia vương túc ninh vương cự lộc vương bổn đều là chữ quân người được chọn sau lại cự lộc vương đăng cơ vi đế bác gia vương cùng túc ninh vương pha chịu chèn ép cự lộc vương đăng cơ vi đế sau là vì vọng đô đế vọng đô đế bảo thủ hiếu chiến tính tình dữ dằn khiến cho cùng bắc địch mấy năm giao phòng, mấy năm liên tục chiến bại thực lực quốc gia ngày càng mỏng manh sau vọng đô đế bị buộc nhảy xuống huyền ngai túc ninh vương đăng cơ mấy ngày sau chết bất đắc kỳ tử đại chiêu quốc rắn mất đầu dưới tình huống như vậy Lúc ấy đã nắm giữ binh quyền tiêu chiến đỉnh, sẽ cùng Bác Giả Vương nâng đỡ đương kim thiên tử thượng vị, lúc sau lại bình định tứ phương, lúc này mới thiên hạ sơ định. Đương kim thiên tử cảm nhớ hoàng thúc tri ân, đối vị này Bác Giả Vương thúc thúc rất là kính trọng. Bác Giả Vương dưới gối không còn, chỉ phải như vậy một cái nữ nhi, vì Ninh Tưởng quận chúa. Năm xưa tiêu chiến đỉnh cùng Bác Giả Vương vì bạn tri kỷ, cũng từng thắp nến tâm sự suốt đêm, đều là vị này Ninh Tưởng quận chúa từ bên bưng trà rót nước, thêm hương niên mặc. Cho nên tiêu chiến đỉnh cùng Linh tưởng quận chúa có thể nói cực kỳ quen thuộc. nay đó chuyện cũ, tiêu hạnh hoa tự nhiên là không biết, nàng chỉ là cười ngâm ngâm mà ôm lấy tiêu chiến đỉnh cánh tay, đánh ra trước mắt tiểu cô nương. Tiểu cô nương tầm mắt ở đối thượng nàng thời điểm, rõ ràng ảm đạm rồi một chút. Nha! Xem ra thật đúng là đâu, lại là một cái tiêu chiến đỉnh đưa tới con bướm, chỉ là lần này không phải công chúa, là quận chúa. Quận chúa, đây là chuyết kinh. Tiêu chiến đỉnh nói chuyện, luôn luôn lời ít mà ý nhiều. ninh tường gặp qua tẩu phu nhân ninh tưởng quận chúa nhẹ nhàng liếc tiêu chiến đỉnh liếc mắt một cái lúc này mới hơi hơi khuất thân nhẹ nhàng nhếch môi đó là nhất bái người kêu ninh tưởng đúng không lớn lên cũng thật đẹp năm nay vài tuổi đâu tiêu hạnh hoa rỗi ra tay trực tiếp cầm ninh tưởng quận chúa tay thân thiết mà lôi kéo nàng tự quen thuộc mà lời nói việc nhà ninh tưởng nhị chín chi năm ninh tường quận chúa nhẹ nhàng cười một cái hiển nhiên bởi vì bị tiêu hạnh hoa kéo lấy tay có chút không được tự nhiên Bất quá nàng chưa nói cái gì, vẫn như cũng là rụt rè mà cười. 18 tuổi a. Tuổi này, ở chúng ta ở nông thôn kia đều là vài cái hài tử nương, có từng hôn phối. Không. Ninh Tưởng quận chúa vẻ mặt xấu hổ, đỏ bừng đầy mặt. Nàng không nghĩ tới, luôn luôn trầm mặc ít lời cẩn thận cẩn thận Tiêu đại ca, thế nhưng có như vậy một cái phu nhân. Vẫn là nông thôn đến. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tiêu Chiến đỉnh, trông cậy vào hắn có thể giải chính mình xấu hổ. Chính là ai biết. Tiêu chiến đình phảng phất đối trước mắt hết thể không hề có phát hiện. Thế nhưng còn không có gả chồng. Tiêu hạnh hoa thanh âm rất là kinh ngạc, phảng phất nhìn một cái cỡ nào không thể tưởng tượng người. Ngươi như vậy thiên tiên nhân nhi, thế nhưng không ai nguyện ý cưới. Này đến kinh trong thành người cũng quá kỳ quái. Nàng liên tục lắc đầu, thở dài không thôi, chỉ đáng giận nhà ta chung hai cái hải nhi đều đã cưới nương tử. Bằng không thật là phải làm thành cửa này thân, cầu ngươi cho ta già con dâu đầu. Này, ninh tưởng quận chúa càng thêm xấu hổ. Xấu hổ đến cơ hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Cũng may lúc này Tiêu Chiến Đình rốt cuộc phát ra tiếng, "Hạnh Hoa, đừng hồ nháo." Nói, hắn lại đối Ninh Tường quận chúa nói, "Chuyết kinh tính tình thẳng, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi." "Không không không." Ninh Tường quận chúa trong lòng muốn khóc, bất quá trên mặt vẫn là miễn cưỡng cười nói, "Hầu ra khách khí, này, này nguyên bản không có gì." Ninh Tường trước cáo tử. "Cáo tử?" Tiêu Hạnh Hoa nếu bắt được một cái mơ ước nhà nàng nam nhân, như thế nào sẽ dễ dàng buông tha đâu nàng bắt được cổ tay của nàng tử thân thiết mà lôi kéo hảo muội tử ngươi cái gì cấp đâu đã là ngươi ta đều phải nhìn xem nguyên liệu hiện giờ đụng phải đó chính là duyên phận, không bằng chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem đi Tẩu phu nhân ta ta đang nghĩ ngợi tới cấp trong nhà con dâu còn có nữ nhi làm mấy thân đẹp quần áo đâu chỉ là không hiểu đến này hiến kinh người thành phố ra đều xuyên cái dạng gì hiện giờ nhưng thật ra muốn thỉnh ngươi giúp đỡ tham mưu tham mưu ngươi cũng biết Này nam nhân sơ ý, nơi nào hiểu cái này, căn bản trông cậy vào không được. Ninh tưởng quận chúa vẫn là muốn chạy, chính là tiêu hạnh hoa sức lực đại, tiêu hạnh hoa nói chuyện cũng càng mau, nàng cự tuyệt nói căn bản nói không nên lời, liền như vậy bị không khỏi chia tay, túng qua đi xem tơ lửa nguyên liệu. Chương 29 Này tơ lửa thôn trang tả hữu cũng là đại, nhân ra chẳng những ở phía trước cửa hàng thả các màu bộ dáng, còn ở phía sau trong vườn treo các dạng trang phục, cung người du ngoạn xem xét thuận tiện đính xuống. tiêu hạnh hoa lôi kéo ninh tường quận chúa tay thân thiết mà gọi ninh tường ngội tử lăng là đem ninh tường quận chúa kéo đến mặt sau trong vườn nói chuyện ninh tường ngội tử ngươi nhìn cái kia đa dạng thật là đẹp mắt ta ngày thường ở chúng ta ở nông thôn thấy cũng chưa gặp qua không bằng đính mấy con bố làm mấy thân siêm y ỉa cái này đa dạng là đẹp nhưng là theo ta thấy giống như cũng quá tân làm siêm y chưa chắc đẹp nhưng thật ra làm lót đoàn tốt nhất nói được là đâu vẫn là ninh tường ngội tử ngươi thật tinh mắt này vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới ninh tưởng quận chúa nghe thấy tiêu hạnh hoa nói như vậy không khỏi nhìn nhiều mắt tiêu hạnh hoa muốn nói lên tiêu hạnh hoa lớn lên cũng coi như không tồi gương mặt đoan chính hình dung rào hảo kia hai mắt nhi thậm chí nhìn còn có điểm hơi nước nhi chỉ là rốt cuộc thượng tuổi hơn 30 tuổi nữ nhân quá mức làm lụng vất vả duyên cớ khỏe mắt thậm chí phảng phất có một chút tế văn lại phẩm vị nàng mới vừa nhìn chúng kia một cây vải nàng ban đầu bởi vì tiêu hạnh hoa dựng lên tới xấu hổ dần dần biến mất thuộc về quận chúa cảm giác về sự ưu việt chậm rãi hiện lên không khỏi bên môi nổi lên một chút ý cười như vậy nữ tử thật đến có thể xứng đôi nàng biết nói vị kia hùng tài vĩ lược tiêu đại ca sao tiêu hạnh hoa là người phương nào tự nhiên nhìn ra này tiểu cô nương khỏe môi về điểm này cười thực hàm xúc cười mặc cho ai nhìn đều không thể nói kia cười không tốt chính là tiêu hạnh hoa chính là minh bạch cái loại này nhạt méo rụt rè cười là trên cao nhìn xuống là sống trong nhung lụa người đối quỷ gối dưới lòng bàn chân người nhẹ nhàng thoáng nhìn cười. Linh tường ngội tử, ta nghe chiến đình ý tứ, ngươi ngày xưa cũng không ở tại Yến kinh trong thành A. Tiêu hành hoa một bên lôi kéo thiên tường quận chúa cùng chính mình tàn bộ, một bên trạng nếu vô tình hỏi. Là, ta phụ vương phong ở bác giã, vì bác Dã vương, ta vẫn luôn ở tại phụ vương đất phong, cũng chính là gần nhất, nhân ta hoàng bá mâu 60 đại thọ, nghị hồi Yến kinh thành vì hoàng bá mâu chúc thọ, lúc này mới gấp trở về Người tiểu cô nương gia gia, một người chạy tới Yến Kinh Thành. Ta là theo mẫu phi cùng đi đến, chỉ là mẫu phi có việc, liền lưu ta ở chỗ này trước tùy ý nhìn xem. Nguyên lai like là như thế này à, kia có cơ hội, cần phải giới thiệu ta và người mẫu phi nhận thức, người lớn lên đẹp như vậy, người mẫu phi tất nhiên cũng là cái mỹ nhân như đâu. Ninh tưởng quận chúa càng thêm rụt rè mà cười, đó là tự nhiên. Đúng rồi, ninh tưởng Ngội tử, ta coi ngươi cùng chiến đỉnh còn man thủ, nghĩ đến là nhận thức hồi lâu. Ninh tưởng quận chúa nghe được lời này, nhớ tới quá vãng, không khỏi một cái thở dài. Rất nhiều năm trước ta phụ vương cùng tiêu đại ca chính là trí Chí giao hảo hữu, tiêu đại ca cũng từng ở bác giã nân ná mấy ngày, thường xuyên qua lại, tự nhiên là chín. Đương ninh tưởng quận chúa nói như vậy thời điểm, tiêu hạnh hoa bắt giữ tới rồi nàng trong mắt phiền muộn cùng hướng tới. Rất nhiều năm trước. Nói như vậy, ngươi nhận thức chiến đỉnh thời điểm, còn rất nhỏ. Đúng vậy, ta nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy tiêu đại ca thời điểm. là ở ta 10 tuổi năm ấy đi. Kế tiếp, hai người liền ngồi ở bên cạnh đình hóng gió thượng, đối với mãn vườn lăng là tơ lũa cùng với lui tới khách nhân, chậm gì gì mà hồi ức qua đi. Tiêu hạnh hoa cũng thực mau thăm dò rõ ràng chi tiết. Nguyên lai like là này ninh tưởng tiểu cô nương, ở 10 tuổi ngây thơ vô chi tuổi, đống nhiên có một cái trong truyền thuyết cái thế đại anh hùng từ trên trời gian xuống, dừng ở nàng trước mắt. Người kia cường kiện hữu lực, khí thế ngập trời, người kia đánh trả nắm trọng binh. không tâm cái thế mà muốn trọng chỉnh rách nát núi sông. vì thế Ninh Tường Tiểu cô nương mỗi ngày ăn vạ nàng phụ vương bên người, chỉ vì có thể cùng cái kia kính ngưỡng đại anh hùng nhiều lời nói mấy câu, chậm rãi liền thục lên. ta còn nhớ rõ lúc ấy ta diều rừng ở trên cây, Tiêu Đại Ca còn giúp ta đi lên lấy, còn nói cho ta đừng khóc cái mũi. Ninh Tường Tiểu cô nương vẻ mặt khát khao cùng mê luyến. bên cạnh Tiêu Hạnh Hoa trong lòng âm thầm nổi lên một nụ cười lạnh. liền biết hắn thích nho nhỏ cô nương, quả nhiên không giả. Chỉ là lần này cũng quá tâm đen, 10 tuổi, hắn cũng không biết xấu hổ thông đồng. Đáng tiếc, ninh tưởng tiểu cô nương căn bản không biết bên người nữ nhân này tâm tư, nàng còn đắm chìm ở quá khứ tốt đẹp chung. Đã từng A, nàng lớn nhất mong đợi đó là gả cho nàng tiêu đại ca. Chỉ tiếp, nàng phụ vương là bác gia vương, là hoàng thượng thân thúc thúc, là bị thiên tử kiêng kỵ tồn tại. Đương nàng hoàng đế đường huynh muốn tứ hôn tiêu đại ca cùng bảo nghi công chúa thời điểm, nàng khóc lóc quỳ gối nàng phụ vương dưới chân câu xin Hỏi vì cái gì đồng dạng là hoàng thất huyết mạch, nàng cầu mà không được, như thế nào dễ dàng liền cho bảo nghi công chúa. Lúc ấy, luôn luôn yêu thương nàng phụ vương nói cho nàng, ngươi là không có khả năng gả cho tiêu chiến đỉnh, bởi vì bác giã vương nữ nhi là không có khả năng gả cho tiêu chiến đỉnh. Lúc ấy nàng cơ hồ nghe được chính mình tan nát cói lòng thanh âm. Hiện giờ đi vào hiến kinh thành, nàng nghe được một cái tin tức tốt, lại là bảo nghi công chúa cùng tiêu đại ca hôn sự như vậy thôi, bởi vì tiêu đại ca nguyên phối vợ cả tìm tới môn. Tiêu đại ca nguyên phối vợ cả, nàng âm thầm mà tò mò quá, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là như vậy một cái tục khó dằn nổi phố phường nữ nhân. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nàng liền nghe được tiêu hạnh hoa nói, cái này tới bốn thất, cái này cũng tới bốn thất, còn có cái kia, mỗi dạng đều tới bốn thất. Ninh tưởng quận chúa nghe xong, hơi kinh ngạc, xem qua đi khi, lại thấy tiêu hạnh hoa đang ở nơi đó khí nuốt núi xuống nói, này đó, ta đều phải. Cái kia tiểu nhị tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. không nghĩ tới vị này mới tới trấn quốc hầu phu nhân lại lạ như thế tiêu tiền như nước lập tức vội vàng nhớ kỹ liên thanh nói là là này đó đều sẽ thu thập hảo đóng gói đưa đến hầu phủ đi ninh tường quận chúa có điểm trận tròn mắt từ bên nhỏ giọng mà nhắc nhở nói ta nhớ rõ tiêu đại ca luôn luôn tiết kiệm chưa bao giờ hỉ lãng phí tẩu phu nhân mua nhiều như vậy này muốn xuyên đến khi nào a ở nàng trong trí nhớ tiêu chiến đình áo cơm rất là tiết kiệm cơm canh đạm bạc ngày thường không có chút nào chú ý càng không mừng lung tung tiêu tiền. Bởi vì cái này, Ninh Tưởng quận chúa cố ý vứt bỏ rất nhiều quý tộc nữ tự yêu thích, lại luôn là xuyên một ít nhan sắc nhạt nhẽo quần áo, nghĩ tiêu chiến đỉnh sẽ thích. Ai tưởng tượng, vị này mới nhậm chức tẩu phu nhân, thế nhưng cùng Tiêu Chiến Đỉnh như thế đi ngược lại. Trầm Giải Xuyên, luôn là ăn mặc, nói nữa, trong nhà không riêng gì ta, còn có con dâu cùng nữ nhi đâu. Đang nói gian, Tiêu Chiến Đỉnh vừa lúc từ nơi không xa lại đây. Ninh Tưởng quận chúa nhìn mắt vẻ mặt túc mục Tiêu Chiến Đỉnh, Đông nhiên liền không nói. Dù cho vị này tẩu phu nhân là tiêu đại ca ngày xưa thê, chính là thì tính sao, nhiều ít năm chia lịa, bọn họ hiện giờ đã là một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất đi. Vị này tẩu phu nhân rõ ràng là một bộ người nghèo trợt phú xa hoa lãng phí vô độ bộ dáng, tiêu đại ca nhìn, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Tại đây một khắc, ninh tường quận chúa nói không nên lời trong lòng có phải hay không ở trong tối tự chờ mong cái gì. Nàng hơi hơi nhấp môi, không giấu vết mà quan sát đến này hết thảy. Mà tiêu hạnh hoa đâu, nàng tự nhiên là hoàn toàn không để ý ninh tưởng quận chúa nghĩ như thế nào, nàng chỉ là chạy tới, lôi kéo tiêu chiến đỉnh cánh tay nói, chiến đình những cái đó bố, đều rất đẹp, ta đều tưởng mua. Nói, nàng chỉ vào cái gọi là những cái đó cấp tiêu chiến đình xem. Tiêu chiến đỉnh nhìn lướt qua, đạm thanh hỏi, người ăn mặc lại đây sao? Nghe được lời này, ninh tưởng quận chúa mừng thầm, đôi tay đều không khỏi nắm chặt. Quả nhiên, tiêu đại ca nhất định là không thích hắn vị này phu nhân hành vi. hắn thực mo liền sẽ minh bạch, hắn này người vợ tào khang, căn bản đã cùng hắn không thuộc về cùng loại người. người quản ta ăn mặc lại đây xuyên bất quá tới, ta liền phải mua, nhìn thích không được sao? tiêu hạnh hoa nhanh mồm dẻo miệng, không cao hứng địa đạo. hừ, dù sao hầu phủ kim khố núi vàng núi bạc xếp thành sơn, nàng vì cái gì không thể mua mua mua? chẳng lẽ còn muốn lưu chữ bạc đi tiện nghi bên ngoài những cái đó nhớ thương hắn tiểu cô nương? linh tưởng quận chúa nghe được tiêu hạnh hoa nói, không khỏi âm thầm mà cầm quyền. Như vậy nữ nhân, sao có thể xứng đôi nàng Tiêu đại ca? Nàng như thế nào xứng đâu? Nàng tâm mắt bất quá như vậy, lòng tràn đầy bất quá nghĩ lăng là tơ lụa thôi. Ninh tưởng quận chúa phảng phất dự kiến tới rồi kế tiếp sẽ xuất hiện một màn, không khỏi chờ mong mà nhìn phía Tiêu chiến đỉnh, chờ đợi hắn trong ánh mắt kia như có như không chán ghét. Ai biết dương mắt xem qua đi, nàng lại thấy được Tiêu chiến đỉnh đấy mắt một tia ý cười, cười. Hắn thế nhưng cười, trâm thấp cười, thế nhưng mang theo nói không nên lời ấm áp. Không thể tin được mà chấp chấp mắt, nàng lại lần nữa nhìn về phía tiêu chiến đỉnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tiêu chiến đỉnh cương ngạnh khuôn mặt thượng, khiến cho cái kia tươi cười lại như thế rõ ràng mà hiện ra ở nàng trước mặt. Hắn quả nhiên là cười. Ninh tưởng quận chúa nhận thức tiêu chiến đỉnh nhiều năm, còn trước nay chưa thấy qua tiêu chiến đỉnh như vậy cười quá. Nàng trong trí nhớ tiêu chiến đỉnh luôn là túc mục uy nghiêm, không chút cầu thả, lời nói thiếu thốn. Hắn thế nhưng sẽ như vậy cười. Tiếp theo. Ở vào không dám tin tưởng Trung ninh Tưởng quận chúa, liền nghe được tiêu chiến đỉnh đối hắn thê tử nói như vậy, tùy tiện ngươi đi. Không thể nề hà ngữ khí, lại có làm ninh Tưởng quận chúa ghen ghét đến phát cùng sủng ý. Cáo biệt ninh Tưởng quận chúa, tiêu hạnh hoa ở phu quân cùng đi hạ, tháng lợi trở về mà chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Này đến kinh thành, rốt cuộc cùng chúng ta ở nông thôn không giống nhau, tuổi trẻ tươi mới tiểu cô nương, thật là một chảo một đống. Bất quá cũng là kỳ quái, như thế nào này đó tiểu cô nương. Phóng những cái đó hảo hậu sinh không phản ứng, một đám ăn mật giống nhau coi trọng có thể đương chính mình cha láo nhân ra đâu. Tiêu hạnh hoa mang theo nhàn nhạt trào phúng, cười nói như vậy, hai mắt liếc xéo bên cạnh nam nhân. Tiêu chiến định không cới ngựa, là bồi tiêu hạnh hoa cùng nhau ngồi cố tiệu. Nghe được lời này, hắn liền phảng phất không nghe được giống nhau. Tiêu hạnh hoa vừa thấy hắn căn bản không tiếp cái này lời nói cha, khẽ hừ nhẹ thanh, nói đến nghe một chút sao, nói nói ngươi năm đó đây đều là như thế nào lừa gạt nhân ra tiểu cô nương. Lời này nói như thế nào? Tiêu chiến đình những mày, khó hiểu hỏi. Còn có thể nói như thế nào, ngươi không phải sẽ nhảy đến trên cây cho nhân ra tiểu cô nương lấy riều sao? Nhưng thật thật đúng rồi đến. Lấy riều? Đúng vậy. Nhân ra riều lạc trên cây, ngươi chạy tới ba ba mà nhân ra lấy, từ đây sau tiểu cô nương liền nhớ thương thượng ngươi. Ngươi còn dám không thừa nhận. Tiêu chiến đình mặc danh, hơi hơi như mày nói, ta căn bản không nhớ rõ có loại sự tình này. Lúc ấy hắn từng ở tại Bác Giã Vương Phủ một đoạn thời gian, đó là ngẫu nhiên gian đụng tới, cũng là có. Chính là lúc ấy Ninh Tường Quận Chúa mới 10 tuổi đại tiểu Hài Nhi. Nhìn Ninh Tường Quận Chúa, hắn ngẫu nhiên nghĩ, nếu là chính mình như đảng cậu đảng còn sống ở nhân thế, cũng không sai biệt lắm có lớn như vậy. Nhân điểm này cảm khái, hắn liền sẽ đối Ninh Tường Quận Chúa nhiều vài phần ôn hòa. Đến nỗi mặt khác, hắn có thể tưởng cái gì? Xem đi xem đi, người đây là thông đồng nhân gia tiểu cô nương, đảo mắt liền đã quên cái tinh quang. Tiêu hạnh hoa không thể nời hà, này nam nhân quá kỳ cục. Ta không có. Tiêu chiến đình cũng là bất đắc dĩ. Vì cái gì nàng tổng cho rằng hắn sẽ thích tuổi trẻ tươi mới tiểu cô nương đâu. Hắn trước nay trước nay đều lười đến nhiều xem một cái. Ngay cả bảo nghi công chúa hôn sự, cũng là trong triều đình vì cân nhắc ích lợi thế cục mà không thể không ứng thừa hạ một môn hôn sự. Ta mặc kệ, dù sao ngươi về sau không được cấp bất luận kẻ nào đi lấy riều. Nghe được riều nàng hiện tại liền tới khí. Hảo. Cái này có thể làm được, còn không phải là một cái diều sao. Cũng không cho không có việc gì cùng tiểu cô nương nói chuyện. Kia nếu có việc đâu? Có việc. Tiêu hạnh hoa vừa nghe liền mở to hai mắt, ngươi một cái mắt thấy muốn ôm tôn tử lão nhân ra, cùng tiểu cô nương có thể có chuyện gì? Hảo tiêu chiến đình cảm thấy chính mình hạnh hoa có chút không nói lý, bất quá hắn. Vui vẻ chịu đựng, Nàng nếu yêu cầu, hắn liền sẽ đáp ứng. Tiêu hạnh hoa thấy hắn gật đầu, lúc này mới trong lòng hơi chút thoải mái điểm. tuy rằng thật sự không thích cái kia linh tưởng quận chúa bất quá hôm nay cái này linh tưởng quận chúa phòng trừng cũng bị nàng tức giận đến không được về đến nhà không chuẩn bổ nhào vào chăn bông khóc lớn một hồi đi há hả ha hả a đáng thương tiểu cô nương tâm đều nát đi ngươi giúp ta dẫn theo cái này tiêu hạnh hoa để yêu cầu còn có cái này nay một chuyến nàng chẳng những mua lăng la tơ lụa còn mua các dạng lưu hành một thời đa dạng đồ trang sức còn có nào chi bột nước ngạch hoàng son môi có chút khiến cho thị vệ mang về có chút làm thương gia trực tiếp đưa đến hồi phủ chính là luôn có một ít vẫn là chính mình lấy hảo tiêu chiến đình gật đầu duỗi tay tiếp nhận tới kia một bao lại một bao một hộp lại một hộp mà liên ở cách đó không xa đúng lúc có hai kỵ nhân mã đang muốn qua đi trấn quốc Hội phủ này lập tức hai người lại là tiêu hạnh hoa ở ngự thư phòng liền gặp qua một cái là nữ tướng quân hoác bích đinh một cái là đại tướng quân bành tử biểu banh tử biểu dừng ngựa khi vừa lúc nhìn đến tiêu chiến đình thị vệ đội đang muốn chào hỏi Ai biết bên cạnh Hoác Bích Đinh lại ngăn trở hắn. Theo Hoác Bích Đinh ánh mắt vọng qua đi, chỉ thấy tiêu chiến đỉnh đang từ cố kiệu thượng đi xuống tới. Tiêu chiến đỉnh, ngồi kiệu. Đây chính là đầu một chuyến thấy. Tiêu chiến đỉnh người như vậy, như thế nào sẽ giống một nữ nhân ngồi cố kiệu đâu. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, tiêu chiến đỉnh thế nhưng liền lấy nhắc lại, bao lớn bao nhỏ đại hộp tiểu hộp. kia bao lớn bao nhỏ đại hộp tiểu hộp vừa thấy chính là nữ nhân ra dụng vụn vặt ngoạn ý nhi. Tiêu chiến Đình một cái phong hầu bái tướng đại tướng quân, thế nhưng sách theo như vậy một đống ngoạn ý nhi. Mà tiêu chiến Đình bên cạnh nữ nhân, còn lại là nhàn nhã thảnh thơi mà đi ở hắn bên cạnh, thường thường còn dặn dò nói, ngươi cẩn thận điểm A, nhưng đừng quăng ngã hỏng rồi, cái này quý đâu. Lúc này, banh tử biểu hoàn toàn trận tròn mắt. Chương 30